Bất quá bởi vì tinh thần lực tổn thương, lâm mộ niên hiệu suất rất thấp, hơn nơi chỉ vận hành một vòng thiên lâm mộ niên liền cảm thấy đầu lại bắt đầu đau, cho nên cuối cùng chỉ có thể thành thành thật thật ngủ nghỉ ngơi. Trên thực tế bất luận cái gì tu luyện đều không thể chữa trị tinh thần lực của ngươi, chỉ có chiều sâu giấc ngủ mới có thể. Một giấc ngủ đến trời sáng, lâm mộ niên rời giường thời điểm đã mau 9 giờ, xuyên quần áo một mở cửa, liền thấy nhà mình nhị ca đang ở cửa kia phách sai đâu. Trong nhà rơm dạ giống nhau là dùng để nhóm lửa, nhưng nhánh cây tử cũng không thế nào đủ thiêu, cho nên trong nhà vẫn là yêu cầu phách xài, cấm thiêu cũng không nhiều lắm yên, dùng để nấu cơm so tuổi lửa còn tốt một chút. Tỉnh, cảm giác thế nào? Lâm ngữ niên cười hỏi. Lâm mộ niên gật gật đầu, nói, khá hơn nhiều, ta đói bụng, cả có ăn sao? Lâm mộ niên hỏi, có, mẹ mới vừa làm cơm sáng, ở phòng bếp cho ngươi ôn đâu? Chính ngươi đi lấy đi. Lâm ngữ niên nói, bất quá nhìn nhìn lâm mộ niên kia phó gió thổi qua liền đảo bộ ráng, lắc đầu nói tính, vẫn là ta đi cho ngươi lấy đi, ngươi đi nhà chính chờ xem. chương 34 34 Ăn xong rồi bữa sáng, lâm mộ niên cùng nhị ca nói một tiếng liền về phòng đi nghỉ ngơi. Lâm ngữ niên tự nhiên cũng không phản đối, ngươi nếu là không thoải mái đa kêu ta, đúng rồi. Lão mẹ vừa rồi đi vệ sinh sở cho ngươi bắt 2 phút dược trở về, đại ca mới vừa cấp đưa về tới, trong chốc lát ca cho ngươi ngao ra tới, ngươi trong chốc lát uống lên. Nga, cảm ơn nhị ca. Lâm mộ niên ôn nhu cười cười, nói. Lâm ngữ niên vô Vỗ lâm mộ niên đầu, cùng ngươi nhị ca khách khí cái gì, đúng rồi lần này nhị ca cho ngươi mang về tới cái lễ vật, trong chốc lát uống dược thời điểm nhị ca đưa cho ngươi. Lâm ngữ niên cảm thấy từ khi mội mội lần đó nhảy sông bị liền trở về lúc sau liền thay đổi rất nhiều, không riêng gì càng ngày càng xinh đẹp, chính yếu chính là tính cách trở nên hảo rất nhiều, không giống trước tiết như vậy càng quái, cũng trở nên càng thiện giải nhân ý, chỉ là cảm giác như vậy mộ niên làm hắn có chút xa lạ, nhưng lại cũng không chán ghét, như vậy mội mội cũng thực hảo. Lâm mộ niên nhuẩn miệng cười, ta về trước phòng nghỉ ngơi, ngươi cũng đừng quá mệt mỏi, phép xài đủ dùng là được. Lâm mộ niên nói xong liền về phòng Lâm mộ niên mấy ngày nay yêu cầu chính là dưỡng thương Cho nên trừ bỏ ăn cơm cơ hồ không ra khỏi cửa Ăn xong liền ngủ Cũng không ở lên núi thu thập một hệ tinh hoa Rốt cuộc hiện giờ đại tuyết phong sơn Trên núi lanh đến lợi hại Hơn nữa cỏ cây cũng tiến vào chiều sâu ngủ đông Lúc này cũng thu thập không đến nhiều ít một hệ tinh hoa Còn không bằng ở nhiều chờ một hai tháng Đến lúc đó khai xuân Cỏ cây chậm dại thức tỉnh Muốn thu thập một hệ tinh hoa cũng sẽ dễ dàng rất nhiều. Hùng chi lâm mộ niên hiện tại bị thương, lên núi nếu là gặp được cái gì nguy hiểm khả năng sẽ ứng phó không tới. Cho nên vì chính mình hảo, lâm mộ niên quyết định vẫn là ngoan ngoan ở nhà trước dưỡng hảo thân thể lại nói. Mấy ngày nay tới gần ăn tết, từng nhà tất cả đều bận rộn quét tức phong ốc, chuẩn bị hàng tết còn từng có 5 đồ vật, cho nên khó được tương đối thanh tĩnh. Lâm mụ mụ đang xem xong rồi lý hảo thương lúc sau lại cho người ta đánh giảm nhiệt điểm tích. Lúc sau lại có mấy cái người trong thôn lại đây xem bệnh, không phải cái gì khuyết điểm lớn, chỉ là cảm mạo mà thôi. Lao nhân, ta xem bên này cũng không có gì sự, ta liền về trước ra, trong nhà mộ niên đầu còn đau, ta bồi thường đi xem. Lâm mụ mụ mở ra hợp với cách vách thôn trưởng văn phòng cửa sổ nhỏ hộ, cùng Lâm Thịnh nói một tiếng. Dù sao cách vách đều là nhận thức. Đảo cũng không có gì không lẽ phép. Cũng đúng, cũng không biết niên miên thế nào. Lâm Thịnh ngày hôm qua liền muốn đi xem nhà mình quê nữ, chỉ là trở về quá muộn, Lâm mộ niên đã ngủ rồi, cho nên không thấy thành, bất quá nghe ngày hôm qua nhà mình lao bà nói hẳn là không có việc gì, nhưng này cũng không đại biểu Lâm Thịnh cái này đường cha không lo lắng a Lâm mụ mụ gật gật đầu, thu thập một nhà vệ sinh sở đồ vật, nghĩ nghĩ. Vẫn là từ dược trong ngăn tủ cầm hai viên thuốc giảm đau. Nếu là hôm nay mộ niên đầu vẫn là đau đặc biệt lợi hại, liền cho nàng ăn phiến thuốc giảm đau. Tuy rằng như vậy không tốt lắm, bất quá tổng so giống ngày hôm qua như vậy đau cả người là hạn muốn hảo đến nhiều. Lâm mụ mụ về đến nhà thời điểm đã nghe đến mãn viện tử dược vị. Xem ra ngữ niên đã đem buổi sáng nàng làm hy niên đưa về tới dược cấp ngào thượng. Mẹ, ngài đã trở lại. Lâm Ngư Niên chính ôm quyển sách ở phòng bếp một bên đọc sách một bên ngao dược, nghe thấy cửa có thanh âm liền ra tới nhìn xem. "Ân, ngươi muội thế nào?" Lâm Mụ Mụ khóa ký xe, hỏi, "Con hảo, buổi sáng lên ăn sớm một chút liền trở về nghỉ ngơi, sắc mặt so ngày hôm qua đẹp nhiều." Lâm ngữ Niên ôn hòa cười cười, nói, "Lâm Mụ Mụ gật gật đầu, tâm cũng buông xuống, vậy là tốt rồi, bất quá cái này dược vẫn là muốn uống." Lâm Mụ Mụ nói xong, Liền đi lâm mộ niên phòng ngủ, tính toán lại cấp lâm mộ niên hào xem mạch Lâm mộ niên đang ở trong phòng bế mạc dưỡng thần đâu, nghe thấy tiếng đập cửa rời giường mở cửa, mẹ, ngài đã trở lại. ân ngươi cảm giác ra sao, nếu là còn đau lợi hại, liền ăn phiến thuốc giảm đau. Lâm mụ mụ sờ sờ lâm mộ niên mặt, lo lắng mà nói, lâm mộ niên mấy ngày này vốn dĩ liền gầy đến lợi hại, lần này một đầu đau, trên mặt liền điểm nhí huyết sắc nhì cũng chưa. Lâm mụ mụ không để bụng chính mình nữ nhi rốt cuộc có xinh đẹp hay không, ở lâm mụ mụ trong mắt quan trọng nhất là lâm mộ niên thân thể có thể khỏe mạnh. Mẹ, ta không có việc gì, chính là đầu hơi chút còn có chút đau, nhưng cũng không giống ngày hôm qua như vậy lợi hại, nghỉ ngơi nghỉ ngơi thì tốt rồi. Lâm mộ niên khuyên nủ trên mặt mang theo ôn hòa ý cười, thoạt nhìn thân thiết khả nhân. Kỳ thật lâm mộ niên gầy xuống dưới lúc sau dung mạo là rất có công kích tính, thoạt nhìn quá mức yêu mị chút. Nếu là làm người thấy cái thứ nhất ấn tượng đại khái là hồ Mị Tử linh tinh tử bất quá cũng cũng may Lâm mộ niên bản thân chính là một hệ dị năng giả bản thân khí chất liền tương đối có khuynh hướng thiên nhiên tươi mát hơn nữa Lâm mộ niên chính mình cũng chú ý này tư dung dáng vẻ cho nên đảo cũng sẽ không làm người bởi vì Lâm mộ niên bên ngoài mà sinh ra hiểu lầm Vậy là tốt rồi được rồiươi nếu là không như vậy khó chịu liền trước đừng ngủ trong chốc lát uống xong rồi dược ở nghỉ ngơi Hơn nữa hiện tại cũng mau ăn cơm trưa. Lâm mụ mụ trở về thời điểm đã hơn 11 giờ, lại xem lâm mộ niên không như vậy khó chịu, dứt khoát khiến cho nàng đi trước nhà chính chờ lắt nữa, ăn cơm trưa ở nghỉ ngơi. Lâm mộ niên gật gật đầu, cảm thấy như vậy cũng có thể, liền đi theo cùng đi nhà chính, giữa trưa thời điểm lao cha cũng đã trở lại, cùng đi đến còn có đại ca. Mộ niên, cảm giác thế nào? Lâm hy niên nhìn lâm mộ niên cười hỏi, khá hơn nhiều. Đại tẩu thế nào? Lâm mộ niên hai ngày này đều không có thấy đại tẩu, cho nên cũng không rõ ràng lắm đại tẩu cụ thể tình huống. Người tẩu tử không có việc gì, ông ngoại dược thực dùng được. Lâm hy niên trên mặt mang theo nhẹ nhàng tươi cười, vừa thấy liền biết đại tẩu thân mình khẳng định hào rất nhiều, bằng không đại ca sắc mặt khẳng định sẽ không đẹp như vậy. Thôn trưởng, thôn trưởng ở sao? Lâm mộ niên một nhà đang ở ăn cơm chưa đâu, bên ngoài liền truyền đến lớn tiếng kêu la thanh. Nghe thanh âm còn rất sốt ruột. Bất quá này đó cùng lâm mộ niên không quan hệ, ồn ào đến đầu lại bắt đầu đau. Ba, mẹ, ta không ăn, về trước phòng. Bị bên ngoài la hét tầm ý thanh nhau đến đầu lại bắt đầu hẩn hẩn làm đau lâm mộ niên sắc mặt khó coi nói, khỏe miệng banh gắt gao, nói xong liền xoay người về phòng. Ai, mộ niên, ngươi dược còn không có uống đâu, trong chốc lát đừng khóa cửa a Xem lâm mộ niên về phòng, lâm ngữ niên nói một câu. Lao cha, ta trước đi ra ngoài nhìn xem, ngài cùng ta mẹ ăn cơm trước. Lâm Hi Niên câu mày nói, đây là ai à, đại giữa chưa chạy tới la hét ấm ý, còn có để người ăn cơm. Không cần, nhân ra là tới tìm ta, ngươi mau ăn cơm, ăn xong rồi về nhà nhìn xem ngươi tức phụ, sau đó trực tiếp đi thôn ủy hội, đem trướng đều tính hảo. Lâm thôn trưởng lắp đầu, làm nhi tử tiếp tục ăn cái gì, chính mình chậm rãi từ từ đi mở cửa. thôn trưởng Ngài nhưng tính ra tới. Lâm Thịnh một mở cửa liền thấy Lâm Kỳ vẻ mặt sốt ruột nhìn chính mình, mặt đỏ bừng, một bộ sốt ruột thượng hỏa bộ dáng. Đây là làm sao vậy, ngươi không ở nhà giúp ngươi cha thu thập heo, sốt ruột hỏa liệu chạy ta này tới làm gì? Lâm Thịnh ôn hòa nói, Lâm Kỳ cùng Lâm Mộ Niên bọn họ đều là đồng lửa, nàng cha cùng hắn cũng là đường huynh đệ, hai nhà quan hệ cũng không tồi. Lâm Kỳ các nàng ra là thôn tiểu Lâm duy nhất giết heo thợ, hiện tại liền mau ăn Tết. Đúng là giết heo thợ nhất bận việc thời điểm, rốt cuộc không phải cái nào thôn đều có bọn họ thôn Tiểu Lâm Bản Lĩnh Nhi, có thể lên núi đánh tới như vậy nhiều con ngồi, một cái trong thôn ăn Tết ăn thịt còn không phải muốn dựa nhà mình dưỡng heo sao? Có kêu luyến tiếp. liền đem heo bán cho giết heo thợ, sau đó thiếu thiếu mua chút thịt heo ăn Tết, ngay trước 2 ngày liền nghe Lâm Kỳ nàng cha nói, muốn đi cách vách 10 dặm thôn mua 2 đầu heo trở về giết. Hai người nói chuyện phiếm thời điểm hắn còn cùng Lâm Kỳ nàng cha định rồi cái đầu heo đầu. Tam thúc, cha ta, cha ta làm người cấp đánh, ngài mau đi xem một chút đi. Lâm Kỳ nói nước mắt rốt cuộc nhịn không được, xoát liền xuống dưới. Cái gì? Lâm Thỉnh kinh ngạc hô một tiếng, sau đó trên mặt liền nhiễm tức giận. Lâm Kỳ, ngài trước đợi chút, ta đi kêu ngươi tam thẩm cùng ta cùng nhau qua đi, cấp nhìn xem cha ngươi thương thế nào. Chuyện gì nhi đều không có cha ngươi thân thể quan trọng. Lâm Thịnh nói, hô một tiếng, Mỹ Niên, mang lên hỏng thuốc mau cùng ta đi. Lâm Kỳ cha bị người đánh. Lâm Mụ Mụ ở trong phòng kỳ thật đã nghe thấy bên ngoài nói. Lâm Lão cha kêu người thời điểm đã sớm đã làm con thứ hai cầm hỏng thuốc ra phòng. Kỳ kỳ, cha ngươi ở đâu? Ta đạp xe tử hay đi trước? Lâm Mụ Mụ lôi kéo Lâm Kỳ tay, ôn hòa hỏi. Đã bị bốn đường thúc đưa đến vệ sinh sở. Lâm Kỳ khuất khí nói. Hảo hai tử, đừng lo lắng a cha ngươi khẳng định không có việc gì A Lâm mụ mụ nói xong, cưới lên xe đạp liền hướng vệ sinh sở bên kia đuổi. Lâm Hy niên ba lượng khẩu cầm chén cháo Loan uống lên, lược hạ chén, nói, Lào nhị, ngươi cũng đừng đi ra ngoài, niên niên vừa rồi sắc mặt thoạt nhìn không tốt lắm, trong chốc lát đem dược cho nàng đưa qua đi. Ta đi trước thôn ủy hội nhìn xem rốt cuộc là chuyện gì. Nói xong, liền đuổi sát lao cha lão nương bước chân rời đi. Lâm ngữ niên bất đắc dĩ thở dài, ăn xong rồi trong chén đồ vật, đem cái bản thu thập, liền bưng chén thuốc lấy thượng muốn tặng cho lâm mộ niên tay xuyến đi lâm mộ niên phòng ngủ. Niên niên, ta có thể tiến vào sao? Lâm ngữ niên go go môn hỏi. Vào đi. Lâm mộ niên căn bản liền không có ngủ, chỉ là dựa nghiêng trên trên giường nghỉ ngơi. Trong tay cầm quyển sách, không có việc gì quét hai mắt thôi. hào chút sau. Lâm ngữ niên đem chén thuốc đặt ở một bên, sờ sờ lâm mộ niên cái chán, sắc mặt hào khó coi. Không có gì chuyện này, chỉ là vừa rồi bị ồn ảo đến đau đầu mà thôi. Lâm mộ niên khẽ cười hạ, dôi tay lôi kéo nhị ca tay, nói. Được rồi, trước đêm rửa cuống lên, trong chốc lát ngủ một giấc hẳn là sẽ hảo rất nhiều. Lâm ngữ niên sờ sờ chén thuốc. Cảm giác độ ấm không sai biệt lắm, đưa cho Lâm Mộ Niên. Sau đó ôn hòa nhìn Lâm Mộ Niên mỉm cười. Hảo, ta sẽ uống, đừng như vậy nhìn chầm chầm ta lạ Lâm Mộ Niên vừa thấy chính mình nhị ca này phúc ôn nhu mỉm cười bộ dáng, trong lòng liền e ngại, mỗi lần nhị ca một như vậy cười, chuẩn là suy nghĩ cái gì ý đồ xấu. Lúc này mới ngoan. Lâm Ngữ Niên đem chén thuốc hướng Lâm Mộ Niên trước người một đường, ý bảo Lâm Mộ Niên mau uống rượt. Lâm mộ niên nghe kia chén rửa hương vị, mày nhăn gắt gao, nghe kia mùi vị liền biết khẳng định siêu cấp khó uống, bóp mũi một hơi rót đi xuống, uống xong lúc sau. Lâm mộ niên mặt đều mau tái rồi, thật sự là hảo khổ, lại còn có có một cổ tử toan sú mùi vị, ác. chương 35 35 A, há mổm. Lâm ngữ niên nói một tiếng, lâm mộ niên nghe lời hé miệng, sau đó trong miệng đã bị tắc một khối đường. Ân, hảo ngọn. Quả quyết vị. Lâm mộ niên cười hiếp hiếp mắt, kia sợi dược vị bị trong miệng quả quýt đường cấp đè ép đi xuống, cảm giác không như vậy buồn nôn. Từ đâu ra? Lâm mộ niên hàm chứa đường, cười hỏi. Trở về thời điểm mang Bắc Kinh đặc sản, vốn dĩ chính là cho ngươi. Lâm ngữ niên cười nói, đúng rồi, cái này, nhị ca cho ngươi mua, trừ tà, an thần. Lâm ngữ niên nói từ trong lòng ngực đem ra tay xuyến bị hắn đặt ở một cái có tinh xảo khắc hoa lục đàn hộp bên trong, mặt trên khắc thiên nữ tán hoa đồ Hộp thật xinh đẹp. Lâm mộ niên tiếp nhận nhị ca trong tay hộp, cẩn thận đánh giá, hộp sử dụng một chỉnh khối lục đàn điêu khắc mà thành, nhan sắc là cái loại này lộ ra chút lục đầu gỗ nhan sắc, cẩn thận nghe còn có này một cổ tử nhàn nhạt hương, chính yếu chính là hộp điêu khắc phi thường tinh mỹ, cái hộp này, người hoa bao nhiêu tiền a 5 ao. Từ bên kia đồ cổ thị trường tìm được, nhân ra cấp vật kèm theo. Lâm ngữ niên cười nói, cái hộp này xác thật không tồi, chạm trổ cũng tinh mỹ, vừa thấy liền biết là cái hảo sư phó dụng tâm làm được, nhưng là đáng tiếc, này cũng không phải cái gì đồ cổ, cho nên cũng không như thế nào đăng giá. Rốt cuộc như là như vậy tiểu khối lục đàn, một chảo một đống, căn bản là không thế nào phía trước, nếu là chỉ tính tha thứ, phòng trừng liền năm mau tiền đều bán không thượng. Chẳng qua cái này chạm trổ không tồi, hơn nữa sắc thật thực thích hợp trang tay xuyến, lâm ngữ niên mới hoa năm mau tiền mua trở về. Bất quá, ta muốn đưa ngươi chính là hộp bên trong đồ vật, ngươi như vậy chủ ý cái hộp này, thật đúng là lấy gùi bỏ ngọc. Lâm ngữ niên bất đắc dĩ cười. Được rồi, ta đã biết. Lâm mộ niên hơi hơi dơ dơ lên khoẻ môi, mở ra hộp, bên trong là một chuỗi tay xuyến, sắc thật thật xinh đẹp. Mặt trên có mấy viên thật xinh đẹp phỉ thúy hạt Châu cùng san hô hạt Châu Nhan sắc thực huyến lệ, chỉ là mặt khác chủ yếu tạo thành bộ phận thoạt nhìn liền có chút bình thường. Nhan sắc là thực bình thường thâm màu nâu. Bất quá, lâm mộ niên để sát vào nghe nghe. Hạt Châu này có nhàn nhạt hương khí, rất dễ nghe. Bất quá này cũng chính là lâm mộ niên ngũ cảm phi thường nhanh ngại. Người, bình thường có thể nghe không đến. Thật xinh đẹp, này đó hạt Châu là đồ gỗ. Lâm mộ niên có chút nghi hoặc, cảm giác không giống A. Không phải đầu gỗ, là hợp hương hạt Châu có an thần trừ tà công hiệu, ngươi mang theo, chúng ta cũng chính là cầu cái tâm an. Lâm ngữ niên cười cười nói. Hảo, ta sẽ mang theo, cái này lễ vật ta thực thích. Lâm mộ niên cười cười nói. Đúng rồi, cái này tiền cho ngươi. Lâm ngữ niên từ trong túi cầm cái tiểu bố bao ra tới, đưa cho lâm mộ niên. Vô dụng đến sao? Lâm mộ niên mở ra nhìn hạ, phát hiện bên trong tiền căn bản là không thiếu. A ta mang tiền vậy là đủ rồi. Lâm ngữ niên cười nói, trong chốc lát ca đi thôi cho ngươi mang về tới đường cho ngươi lấy lại đây, bất quá không được ăn nhiều, miễn cho hỏng rồi nha. Lâm ngữ niên sủng nịch nhìn lâm mộ niên, rối tay sờ sờ lâm mộ niên cái chán. Cảm ơn ca lâm mộ niên nói, dùng tay che lại ngáp một cái, ca, ngươi trước đi ra ngoài đi, ta tưởng nghỉ ngơi. Lâm Mộ Niên nói xong, đem trong tay đồ vật hướng Nhị Ca nơi đó một đệ, nói: "Ca, đem tiền cùng tay xuyến đều một khối gác qua bên kia tủ quần áo tử, chờ ta tỉnh ngủ ta ở Thu Thập Hảo." "Hảo, ngươi nghỉ ngơi đi, dư lại chuyện này giao cho ngươi Ca." Lâm Ngữ Niên cười nói, đỡ Lâm Mộ Niên nằm hảo, lại cho nàng cái hào chăn, đem đồ vật phóng tới Lâm Mộ Niên tủ quần áo, mới bưng chén thuốc ra Lâm Mộ Niên kia phòng. Lâm Mộ Niên là thật sự ngủ rồi. Bởi vì tinh thần lực bị hao tổn, lâm mộ niên mấy ngày nay đều sẽ thực dễ dàng ngủ, không phải thân thể nguyên nhân, chỉ là đại não vì bảo hộ tự thân mà cưỡng chế ngủ đông. Bất quá cho dù ở giấc ngủ chung, lâm mộ niên dị năng kỳ thật cũng ở chậm rãi lưu chuyển, chữa trị trên tay kinh mạch, kỳ thật lần này bị thương cũng không phải toàn vô chỗ tốt, võ hiệp trong tiểu thuyết không phá thì không xây được lý luận kỳ thật đồng dạng áp dụng với dị năng tu luyện, lần này tuy rằng xác thật bị chút thương khá vậy xác thật mở rộng thân thể kinh mạch. Bất quá như vậy trải qua lại một lần là đủ rồi, cái loại này lại đau lại ngứa lại tô lại ma cảm giác, thật sự là có đủ toan sảng, liền lúc này đây, khiến cho lâm mộ niên giải quá chi nhớ. Lâm ngữ niên trừ bỏ lâm mộ niên phòng ngủ liền trở về chính mình phòng ngủ, lâm ngữ niên phòng ngủ so với lâm mộ niên còn muốn đại không ít, bên trong có hai cái đại đại kệ sách, bên trong tràn đầy tất cả đều là thư. Chẳng qua trong phòng không có giường đất, là đơn người giường văn gỗ, sạch sẽ là sạch sẽ, chẳng qua bọn họ thành phố T bên này mùa đông thời tiết tuy rằng so ra kém đông bắc bên kia nước đóng thành băng, khá vậy không tính ấm áp, chỉ là lâm ngữ niên này phòng là tây phòng, lúc. Trước liền không có bàn giường đất, bất quá lâm ngữ niên một cái đại tiểu hỏa tử, hỏa lực tráng, đảo cũng không lạnh. Lâm ngữ niên về phòng đảo không phải vì nghỉ ngơi mà là vì sửa sang lại lần này mang về tới đồ vật, trở về hai ngày này, tất cả đều là chuyện này, lâm ngữ niên căn bản liền không có sửa sang lại mấy thứ này thời gian. Lâm ngữ niên lần này đi ra ngoài hoa chính mình tiền tiết kiệm 2 3, 500 nhiều đồng tiền, trừ bỏ dạo đồ cổ thị trường hoa tiền, còn có 200 tới đồng tiền là chuyên môn mua không ít bên kia đặc sản, đương nhiên nơi này chỉ có một bộ phận là nhà mình phải dùng. Mặt khác Lâm Ngữ Niên tính toán qua tay bán đi. Phải biết rằng Bắc Kinh đổ vật kia chính là thẻ bài hóa, bọn họ bên này tuy rằng cách Bắc Kinh rất gần, nhưng là hiện tại người đều rất lưu luyến gia đình, trừ bỏ đi công tác rất ít sẽ rời đi hộ tịch sở tại, cho nên Lâm Ngữ Niên mang về tới mấy thứ này nhưng thật ra không lo bán. Lâm Ngữ Niên cũng biết trong nhà tiền không quá giàu có, rốt cuộc mẹ nó lần này làm phâu thuật hoa cấp có 800 tới khối, cũng cũng may hắn lao cha lão nương đầu vóc linh hoạt. Mấy năm nay tồn không ít tiền, hơn nữa mấy năm nay chính sách tương đối rộng thùng thình, lao cha cùng lao nương không có việc gì chuyển chút thổ sản vùng núi cùng dưỡng liệu, đảo cũng kiếm lời không ít. Bất quá lúc này đây giải phẫu phòng trừng hai vợ chồng gia tích tụ cấp thiếu hơn phân nửa, sang năm niên niên lại cấp học lại, đại tẩu bên kia, hai tử trạng huống không hảo khẳng định cung cấp trợ cấp, cho nên lâm ngữ niên lần này mới có thể đi thành phố B, muốn chuyển vài thứ bán kiếm chút tiền. Một cái là vì trợ cấp một chút lao cha lao nương, một cái cũng là vì muội muội Niên niên lần này không khảo hảo vốn dĩ chính là bị hủy khuất, tuy rằng này trong đó cũng có niên niên chính mình cá nhân nguyên nhân, nhưng là chính mình mội mội chính mình đau. Hơn nữa lần này mội muội bị lừa cũng có hắn nguyên nhân, lâm ngữ niên muốn mội tử vui vẻ, cho nên mới sẽ nghĩ biện pháp kiếm tiền. Lâm ngữ niên đem chính mình mang về tới hai cái bao tải to đem ra, còn có hắn cái kia đại ba lô. Lâm Ngư Niên trước sửa sang lại chính là chính mình ba lô, bên trong phóng đều là tiểu kiện, nhưng là giá trị cao đồ vật, kỳ thật đồ vật không nhiều lắm, đều bị Lâm ngữ Niên dùng báo chí trong 3 tầng ngoài 3 tầng bao hảo đặt ở ba lô, bằng không như vậy đại một cái ba lô nơi đó chán mãn. Trước lấy ra tới chính là một đôi phỉ thúy vòng tay, bằng loại phi hoa, hơn nữa là một đôi, bất quá lại chỉ tốn Lâm Ngư Niên không đến 30 đồng tiền, một cái là bởi vì hiện tại người không nhận cái này Nhưng quan trọng nhất chính là, này đối vòng tay chỉ có một con là hoàn chỉnh, mặt khác một con tửa hồ là bị khái qua, cắt thành bài tiết, bất quá lâm ngữ niên xem cái này phỉ thúy nơi sắc thật không tồi, cho nên vẫn là ra tay mua trở về, chờ ngày nào đó tìm cái sư phụ già đem chặt đứt địa Phương cách dùng tử tiếp trở về cũng là được. Cái thứ hai hủy đi ra tới chính là một kiện hòa điển hạt liêu ngọc bội, điều chính là đột nhiên nhanh trí văn. Này khối ngọc đội hoa Lâm ngữ niên 88, này vẫn là cùng nhân ra trả giá đánh đã lâu mới bắt lấy tới, bất quá đồ vật sắc thật là thứ tốt, Lâm ngữ niên cũng là thực vừa lòng. Đệ tam kiện là cái trúc điêu cánh tay gác, mặt trên điêu khắc khổng tử giống, hơn nữa bảo tồn thực hảo, chỉ là thứ này tuy rằng ở lầm ngữ niên trong mắt là cái hảo ngoạn ý nhi, nhưng kỳ thật giá cả cũng không quý, Lâm ngữ niên chỉ tốn tam đồng tiền liền mua, nhưng mua mấy thứ này bên trong. Lâm ngữ niên thích nhất lại là cái này cánh tay gác, đại khái lâm ngữ niên niệm nhiều năm như vậy thư, hơi chút có chút văn nhân khí đi, cho nên tương đối thích loại này phong nhã đồ vật. Lâm ngữ niên từ ba lô cầm cái đại túi tử ra tới, này xem như toàn bộ ba lô nhất trầm đồ vật, đều là chút đồng tiền, các loại kiểu dáng đều có, có cái loại này hình tròn phương khủng cung có đào tệ hình thức, này một túi hoa 10 khối, là từ bên kia phế phẩm trạm thu mua tìm hoàn toàn là ấn thiết giới thượng sưng sưng mua trở về. Cuối cùng một kiện là một kiện ngà voi bút thiệm, chạm trổ tinh mỹ, bất quá chính là ô hế chút, cho nên giá cả đảo cũng không quý, 30. Mà đặt ở bao tải những cái đó một túi là lầm ngữ niên mang về tới Bắc Kinh đặc sản, một khác mang theo còn lại là lầm ngữ niên dùng nhiều tiền đảo trở về sách cổ cùng thi họa tác phẩm. Giá cả đều không cao, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều, hoa cấp có 200 tới khối đâu Lâm ngữ niên tử phóng đặc sản cái kia trong túi cầm một bao kẹo, đại khái tam cân tả hữu, các loại hương vị đều có, nhiều nhất chính là quả quý vị, trừ bỏ cái này. Lâm ngữ niên còn cấp lâm mộ niên mang về tới một khối to tế vải đông, nhan sắc là thật xinh đẹp thiên lam sắc, còn có một lọ tử trăm tức linh và dư lìn nhuận ra sương, thượng hải hóa, hắn đi mua vải dệt thời điểm thấy nhân ra Bắc Kinh các cô nương đều mua cái này, cho nên cũng cho hắn muội mội mua một lọ, hắn muội tử trước kia. Cùng cái kia lý huy ở một khối thời điểm còn biết xú mỹ, không có việc gì liền tiêu tiền không có gì và dư A muốn tiếng nghìn hồng gì đó. Đại khái là lần này đã kích quá lớn. Này hơn một tháng cũng chưa xem nàng cọ qua. Bất quá liền tính không sát này đó. Hán mội tử cũng là đẹp nhất. Chính là gần nhất gầy đến quá lợi hại. Tuy rằng cảm giác vừa vặn nhìn. Bất quá lâm ngữ niên vẫn là cảm thấy chính mình mội tử có thể lại béo một ít. Như vậy càng đẹp mắt. Đúng vậy. Lâm ngữ niên cảm thấy lâm mộ niên gầy xuống dưới ngược lại không bằng trước kêu béo thời điểm hảo, nếu là làm lâm mộ niên biết, đại khái sẽ cảm thấy thực vô ngữ đi. Đem phải cho lâm mộ niên đổ vật lấy ra tới, lại cầm phải cho cha mẹ sư A Bô Tờ còn có ở Bắc Kinh mua đạo hương thôn điểm tâm, hai ngày này đều cấp đã quên, cũng may hiện tại thời tiết lánh, này đó điểm tâm đều là cấm giác đảo cũng không hư, chính là da trắng hơi chút có chút tan, bán tương không quá đẹp. Lâm ngữ niên còn cấp lao cha mua xong giày vải, cấp lao nương mang theo 6 tất cư rau ngâm tuy rằng lâm ngữ niên cũng biết cái này rau ngâm cuối cùng khẳng định cấp rơi xuống bọn họ trong miệng, bất quá lâm ngữ niên là thật sự không thể tưởng được phải cho láo mẹ mua cái gì, tùy ý cuối cùng tuyển cái này. Chương 36 36 Chuyện này Lâm ngữ niên đem đồ vật thu thập hảo, những cái đó sách khổ bản tốt nhất đều là thứ tốt, chỉ là không hảo bảo tồn. Lâm Ngữ Niên ở Chu Tắp ra thời điểm đã cùng Chu táp cùng nhau làm cơ bản xử lý, những cái đó Thư đều dùng giấy dai bao vây mới mang về tới. Hiện tại Lâm Ngữ Niên yêu cầu một quyền một quyển thật cẩn thận đem Thư hủy đi ra tới, sau đó phóng tới Trương Dương gỗ hảo hảo bảo tồn. Trương Mục cũng không xem như cái gì chân quý vật liệu gỗ, nhưng dùng để bảo tồn Thư tịch sát thật không thể tốt hơn, có thể hữu hiệu phòng ngừa trùng chú Trương Dương gỗ phía dưới còn bị hắn thả vôi sống bao có thể phong ẩm. Loại này phương pháp có lẽ không phải tốt nhất, sắc thật lâm ngữ niên duy nhất có thể nghĩ đến biện pháp, rốt cuộc ở cao cấp bảo tồn phương pháp yêu cầu tiền tài cũng không phải là lâm ngữ niên có thể thừa nhận được. Thu hảo chính mình đồ vật, dư lại cái kêu bao tải đều là từ Bắc Kinh mang về tới thủ đặc sản, lâm ngữ niên cũng không có động, chờ thêm xong năm trở về thành phố ở liền đem mấy thứ này qua tay bán đi, đại khái có thể kiếm không ít. Lâm ngữ niên tuy rằng chỉ là cái cao trung lao sư, nhưng đại học chuyên khoa là ở Bắc Kinh thượng, khi đó còn không có thi đại học đâu, thượng đại học chuyên khoa liền tính là tốt nhất, lại còn có yêu cầu nhân mạch quan hệ, không quan hệ nhưng lên không được. Lâm ngữ niên lúc trước có thể thượng đại học chuyên khoa còn muốn ít nhiều hắn lao cha là thôn tiểu lâm thôn trưởng, cùng trong huyện quan hệ cũng thực hảo, cho nên mới để cử lâm ngữ niên đi Bắc Kinh đại học chuyên khoa, khi đó chính là phi thường lần người hâm mộ. Bất quá đi Bắc Kinh Thượng Đại học chuyên khoa, xác thật đối lâm ngữ niên có rất lớn chỗ tốt, không riêng gì học được rất nhiều tri thức, chính yếu chính là tăng trưởng kiến thức. Hơn nữa lâm ngữ niên đối số tự xác thật thực mẫn cảm, cho nên làm buồn bán kỳ thật rất có thiên phú. Hiện tại xã hội hoàn cảnh rộng thùng thình, lâm ngữ niên tự nhiên cũng liền động tâm tư. Lần này chỉ là thí thủy, nếu là sinh ý tốt lời nói, lâm ngữ niên sẽ dùng nhiều chút tâm tư ở sinh ý thượng. Từ dưới Lâm Ngữ Niên liền biết tiền là thứ tốt, chỉ là Lâm Ngữ Niên thông minh, chưa từng có biểu hiện ra ngoài. Lúc trước thượng đại học chuyên khoa thời điểm Lâm Ngữ Niên trừ bỏ học tập chính mình khoa chính quy mục đích chỉ là ở ngoài, còn trộm đạo nhìn thư viện bên trong những cái đó ở trong góc mặt đôi hôi kinh tế phương diện thư tịch, nói thật, Lâm Ngữ Niên cảm thấy những cái đó kinh tế tài chính phương diện tri thức ngược lại so với toán học hóa học có ý tứ nhiều. Thu thập hảo đồ vật, Lâm Ngữ Niên liền đi phòng bếp Hắn cấp đem lâm mộ niên buổi tối muốn uống dược cấp ngao ra tới, đảo cũng không ngủng cái gì thời gian, ngao dược thời điểm lâm ngữ niên liền lại đi trẻ tuổi phát hỏa, mấy ngày nay lâm mụ mụ mỗi ngày không phải tạc chính là hầm, tất cả đều là phí tuổi lửa chuyện này, đại ca nơi đó lại có việc nhi, lão cha cũng giống nhau, càng đến ăn tiết chuyện này càng nhiều. Cả nhà cũng liền hắn không có việc gì làm, cho nên chỉ có thể hắn người tài giỏi thường nhiều việc. Cũng cũng may liền tính ở trường học thời điểm lâm ngữ niên cũng mỗi ngày đều sẽ đẳng ra hai cái giờ chạy bộ tập thể hình, bằng không này đó việc thật đúng là làm bất động. Lâm mộ niên ăn dược nghỉ ngơi hai cái giờ, cảm giác sắc thật hảo rất nhiều, cái kia dược cũng không biết đều là cái gì dược liệu, bất quá sắc thật đối tinh thần lực là có hiệu quả. Lâm mộ niên trước nay cũng không biết trung dược cư nhiên có thể tu bổ bị thương tinh thần lực, nay ở lâm mộ niên xem ra thật sự là rất không thể tưởng tượng. Bất quá hiệu quả lại là thật thật tại tại, Lâm Mộ Niên vẫn luôn cảm thấy một hệ đá quý mới là sở hữu thực vật tinh hoa, không nghĩ tới loại này hoàn toàn không có trải qua bất luận cái gì tinh luyện ở trong chứa tạp chất thảo dược lại có thể đối tinh thần lực có tác dụng. Lâm Mộ Niên cũng là từ lần này mới thật sự cảm thấy Trung Quốc cổ đại y thì thuật thật là bác đại tinh thâm, trước kia tuy rằng nhìn rất nhiều điện tịch, nhưng là kỳ thật sinh bệnh, Lâm Mộ Niên vẫn là càng thích đi xem tây y bởi vì tốc độ mau. Hơn nữa giá cả so với Trung Y tiện nghi rất nhiều. Tây y thì thuốc chỉ cả mười mấy khối là có thể mua tới một hộp, nhưng Trung Y nếu là muốn trị liệu cảm mạo đưa cho lời nói ít nhất 100 khối, hơn nữa chính yếu chính là, trung dược thật sự siêu cấp khó uống. Lâm Mộ Niên ngồi dậy, cảm giác đầu nhẹ nhàng rất nhiều, không giống sáng sớm như vậy nặng trĩu. Lâm Mộ Niên dứt khoát đứng dậy giữ cửa khóa, sau đó một lần nữa vận chuyển dị năng, nhìn xem rốt cuộc khôi phục thế nào. Kết quả lại là không ngoài sở liệu, lâm mộ niên tinh thần lực khôi phục ít nhất 1 phần mười, nếu là mỗi lần uống dược đều có thể có cái này hiệu quả, như vậy nguyên bản dự tính yêu cầu nửa tháng mới có thể tốt thương, chỉ cần 1 phần ba thời gian là có thể hoàn toàn hảo. Này không thể không nói là cái ngoại ý muốn chi hỉ Lâm mộ niên cũng nghĩ kỹ rồi, chờ đến lần này thương hảo liền cùng chính mình lao nương học chung ý đi khác không nói. Ít nhất chờ đến lần sau ở bị cái gì thương thời điểm có thể chính mình cho chính mình khai cái phương thuốc không phải. Tu luyện hai cái chu thiên bất quá là hơn một giờ chuyện này, lần này nhờ họa được phúc, gân mạch bị mở rộng, dị năng vận chuyển tốc độ cũng hơi chút gia tăng rồi một ít, so với trước kia một cái chu thiên muốn thiếu như vậy 10 tới phút, đã xem như cái không tồi tiến bộ. Lâm mộ niên vận chuyển hai cái chu thiên, xuyên quần áo tính toán đi ra cửa tìm chút ăn vận chuyển dị năng vốn di chính là tương đối hao phí thể lực, húng chi lâm mộ niên ăn bữa sáng chính là uống thuốc, cơm trưa lại bị người quấy dày cũng chưa ăn mấy khẩu, hiện tại đều buổi chiều hai điểm nhiều, cũng không trách nàng đã đói bụng. Nhị ca, có ăn sao? Lâm mộ niên ra cửa, liền thấy chính mình lão ca lại ở nơi nào phép xài, rất là bất đắc dĩ. Bên kia còn có một ít tuổi lửa đâu, cũng đủ dùng một vòng. Có, ngươi chờ, ta đi cho ngươi nhiệt nhiệt. Lâm ngữ niên nói, giữa trưa thời điểm lão cha lão nương cơm cũng chưa ăn mấy khẩu liền đi rồi, lâm mộ niên nơi đó lại nói cho hắn không cho quay rời, cho nên giữa trưa thời điểm hắn chỉ nhặt hai cái đồ ăn thấu tồn tại ăn một ngụm, bất quá hắn phòng trường này lâm mộ niên tỉnh lại khẳng định cấp đói, cho nên liền để lại một bộ phận đặt ở phòng bếp. Không cần, ta chính mình đi liền thành, lão mẹ cấp chảo dược vẫn là rất dùng được, cảm giác khá hơn nhiều. Lâm mộ niên mỉm cười nói, Dùng được liên hảo, kia dược ta cho ngươi ngao thượng, chờ buổi tối lại uống một lần, lao mẹ cầm 5 ngày dược, 5 ngày lúc sau lại cho ngươi đổi phương thuốc. Lâm ngữ niên ôn hòa nói, sai cũng không bủ, đi đến lâm mộ niên trước người, sờ sờ lâm mộ niên đầu tóc, đi trước nhà chính ốc, đừng chứ lạnh, đến lúc đó nói không chừng lại cấp đau đầu. Nói ngăn đón lâm mộ niên đai an toàn lâm mộ niên đi nhà chính. Tổng cảm giác lâm ngữ niên nói dùng tay nắm chặt lâm mộ niên bả vai. Ngươi như thế nào gầy lợi hại như vậy? Lâm mộ niên quần áo phi phi, cho nên bề ngoài xem không quá ra tới, nhưng là kỳ thật chỉ cần dùng tay một sở, liền biết bên trong quần áo kỳ thật có chút trống rỗng. Mấy ngày nay sắc thật gầy chút, bất quá thân thể kỳ thật không có việc gì. Lâm mộ niên ôm ca ca tay làm nũng dường như nói. Ngươi xác định. Lâm ngữ niên có chút hoài nghi nói. Lâm ngữ niên thực hoài nghi lâm mộ niên đau đầu có phải hay không bởi vì gần nhất gầy quá lợi hại khiến cho. Không đủ nghĩ lại tưởng tượng, lão mẹ cũng nói mộ niên thân mình không có việc gì, chỉ là thần kinh tính đau đầu, hẳn là cùng gầy không quan hệ. Bất quá ngươi này quần áo ăn mặc đều lắc lư, ca cho người mang mau màu làm vài đông, đến lúc đó là mẹ đem nguyên thai hủy đi ra tới, một lần nữa cho ngươi phùng một thân áo đông quần đông đi. Lâm mộ niên trên người quần áo qua phì khả năng sẽ lọt gió, đến lúc đó thực dễ dàng sẽ đông lạnh. Không cần, ta cũng không ốm như vậy nhiều lạc, an mặc tuy rằng có chút phì, nhưng quần áo là năm nay lão nương mới làm, trước như vậy xuyên đi, chờ thêm xong năm rồi nói sau. Lâm mộ niên cười cười, nói, này đều mau ăn Tết, nếu là còn làm lão mẹ cho nàng một lần nữa làm áo bông quần đông, thật sự là không kịp. Đúng rồi, nhị ca, cha mẹ cũng chưa trở về sao. Lâm mộ niên hỏi, Đại giữa chưa rời đi, này đều cấp 2-3 tiếng đồng hồ đi, có chuyện gì nhi cũng nên đã trở lại đi. Còn không có đâu, trong chốc lát người ăn cơm thuận tiện giữ nhà, ta đi thôn ủy hội bên kia nhìn xem. Chỉ phóng lâm mộ niên một người ở nhà lâm ngữ niên không yên tâm, cho nên cho dù lo lắng cũng không có đi thôn ủy hội, bất quá hiện tại lâm mộ niên tỉnh, cho nên hắn mới có thể an tâm đi ra ngoài một chuyến. Lâm ngữ niên nói xong liền đi cấp lâm mộ niên nhiệt đồ ăn. Giữa trưa thời điểm tô tạc xương sườn hiện tại đã lạnh, Lâm Ngữ Niên một lần nữa trở về Hà Nội, sau đó lại cấp Lâm Mộ Niên làm cái trứng gà mị nước, còn cắt cái hàm trứng gà, có thịt có trứng đã xem như thực phong phú. Được rồi, ngươi ăn trước, ăn xong rồi nếu là không nghĩ hồi ngươi kia phòng liền đi ta kia phòng tìm quyển sách nhìn xem. Lâm Ngữ Niên nói xong, liền đi rồi. Lâm Mộ Niên mỉm cười gật gật đầu, chờ nhị ca rời đi, mới bắt đầu ăn cái gì, nói thật. Nhị ca tay nghề giống nhau, bất quá tài liệu hảo, cho nên hương vị đảo cũng không kém. Lâm mộ niên hoa Lý Phúc nói nhiều liền đem nước lèo đều cấp ăn, xương sườn chỉ có 10 tới khối, cũng tất cả đều bị ăn xong rồi, liền này cũng mới ăn cái 8 phần no mà thôi. Bất quá ăn no bụng, lâm mộ niên thu thập cái bàn đi phòng bếp, mới phát hiện nhị ca cái kia đại khái, cư nhiên đem nàng dược cấp quên ở bếp lò thượng, cũng may lâm mộ niên chính mình lại đây nhìn thoáng qua. Lâm Mộ Niên cái kêu căn trúc đua ở lầu Niêu trộn lẫn một chút, cảm giác không sai biệt lắm, cầm vải bông ôm lẩu Niêu bính đem dược đổ ra tới, tràn đầy một chén lớn, kia hương vị nghe liền biết, nhất định từ khổ. Đem dược bột phân tới rồi, đem lẩu Niêu rửa sạch sẽ thả lại trong phòng bếp, kia chén dược đặc bị Lâm Mộ Niên phóng tới phòng bếp, chờ đến buổi tối dùng nước gấm nhiệt một chút lại uống. Lúc sau Lâm Mộ Niên liền đi nàng nhị ca kia phòng, kỳ thật Lâm Mộ Niên đối chính mình nhị ca nhà ở vẫn là rất tò mò. Rốt cuộc xuyên qua tới gần một tháng, nhưng nhị ca cái kia phòng nàng lại một lần cũng chưa đi qua, thật sự là rất tò mò a. Bất quá kỳ thật nàng nhị ca kia phòng trừ bỏ hơi chút lớn chút, cùng nàng kia phòng vẫn là không sai biệt lắm, đều là một chương án thư, một cái tủ quần áo hơn nữa mấy cái đại trường dương gỗ. Lâm mộ niên cũng không có hạt chạm vào, chỉ là từ kệ sách thượng cầm quyển sách chậm dãi xem, nhìn còn không có vài tờ, hắn nhị ca liền đã trở lại, trên mặt không có gì biểu tình làm người nhìn không ra rốt cuộc cao hứng không. Nhị ca, người đã trở lại. Lâm mộ niên buông thư, cho nàng nhị ca đổ ly nước ấm, hỏi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì nhi, làm lâm kỷ cứ thế cấp lại đây nhà ta tìm ta cha ta mẹ ơi. Lâm mộ niên tò mò hỏi, lâm kỷ kia cô nương người khá tốt, lúc trước nguyên chủ lâm mộ niên phạm xuẩn, nàng còn nhắc nhở quá nàng đâu, chỉ là đáng tiếc, nguyên chủ khi đó bị cái kia lý huy hôn mê đầu, căn bản là không để trong lòng nhi. Nhị đường thuốc nâng heo trở về thời điểm gặp phải thôn Lâm Sơn kia mấy cái tên du thủ du thực mấy người kia thấy tiểu kỳ miệng không quá sạch sẽ, sẽươi lại không phải không biết chúng ta nhị đường thuốc tính tình kết quả liền đánh nhau rồi nhị đường thuốcc đều bao lớn số tuổi kia đánh quá mấy người kia cũng may kỳ kỳ thông minh biết kêu người nhị thuốc mới không chịu quá nặng thương bất quá đầu cũng bị đánh vỡ hiện tại còn hôn đâu Lâm ngữ niên Trần Thu nói trong giọng nói cũng không có cái gì tức giận cảm xúc Rốt cuộc ở Lâm ngữ niên xem ra, lần này chuyện này hắn nhị đường thúc làm cũng có không đúng địa phương, biết rõ đánh không lại còn ngạnh hướng lên trên âm, quả thực chính là không đầu góc. kia chuyện này làm sao bây giờ? Lâm mộ niên hỏi. Còn có thể làm sao bây giờ? Ta tra một lát liền đi thôn lâm sơn tìm bọn họ thôn thôn trường đi, nói cái gì cũng không thể làm ta nhị đường thúc bị người bạch đánh không phải. Lâm ngữ niên lạnh giọng nói. Đảo cũng là... Lâm mộ niên gật gật đầu, kìa ta mẹ đâu. Con nhìn chầm chầm nhị đường thúc đâu, hôm nay nếu là không tỉnh, ngày mai liền đưa trấn trên bệnh viện. Lâm ngữ niên nói, những việc này nhi không cần phải xem vào, nghe một chút liền tính. Lâm ngữ niên nói, ta đã biết, nhị ca, ta đem dược đã đảo ra tới. Lâm mộ niên cười cười nói, lâm ngữ niên một phách cái chán, ai nha, ta cấp đã quên, cũng may ngươi đem dược đảo ra tới. vừa rồi đi được cấp Cấp đã quên. chương 37. 37. Cũng may ngươi đi nhìn, bằng không lại cấp một lần nữa ngao. Lâm ngữ niên may mà nói, hơn nữa cái kia dược bên trong còn có chút rất quý dược liệu đâu, một bộ dược như thế nào cũng cấp 5-6 khối đâu. Được rồi, ta cũng không quấy giày ngươi, ngươi đã trở lại, ta liền tiếp theo về phòng nghỉ ngơi. Lâm mộ niên nói xong, chậm gì gì rời đi nhị ca phòng ngủ, trở về chính mình kia phòng nghỉ ngơi. Đại khái buổi tối 6 giờ nhiều thời điểm lao cha lão mẹ mới trở về, Lâm Mộ Niên lúc ấy đang ở trong phòng bếp cùng nhị ca cùng nhau chuẩn bị bữa tối, đương nhiên chủ lực là nàng nhị ca, kỳ thật chỉ cần trong nhà có người, trong tình huống bình thường, Lâm Mộ Niên là sẽ không xuống bếp, rốt cuộc ở các nàng già khuê nữ so nhi tử còn muốn được sủng ái một ít, cho nên Lâm Mộ Niên hai cái ca ca tất cả đều sẽ nấu cơm, ngược lại là trước đây Lâm Mộ Niên tay nghề phi thường giống nhau, cơ hồ chưa bao. Giờ xuống bếp, đương nhiên liền tính là hiện tại lâm mộ niên, tay nghề kỳ thật cũng man giống nhau, rốt cuộc hiện tại nấu cơm đều là thiêu củi lửa, hỏa hậu phi thường không hảo nắm giữ, hơn nữa đều là cái loại này nổi to, không cầm sức lực căn bản chơi không chuyển. Cha, mẹ, các ngài đã trở lại. Lâm mộ niên chính hướng nhà chính bưng thức ăn, liền thấy lao cha hướng trong phòng đi, lão mẹ theo ở phía sau, bất quá xem hai người sắc mặt tựa hồ không đúng lắm rửa hồ là cãi nhau. Mộ niên, ngươi ngồi đi, ta đi nấu cơm. Lâm mụ mụ tiếp lâm mộ niên trong tay dương muối, làm lâm mộ niên đi nghỉ ngơi, chính mình vội vàng vào phòng bếp, chẳng được bao lâu nàng nhị ca cũng bị láo mẹ từ trong phòng bếp đuổi ra tới. Lão cha, ngươi như thế nào chọc ta mẹ lạp? Lâm mộ niên xem lão mẹ kia diễn xuất, liền biết, lão mẹ khẳng định là sinh khí, vàng không không có khả năng như vậy. Lâm lão cha sắc mặt cũng không thế nào đẹp, Bất quá lâm lão cha tuy rằng ở nhà rất có uy nghiêm, bất quá sát thật rất đau lâm mộ niên, cho nên vẫn là mở miệng giải thích một chút cái nhau nguyên nhân. Các ngươi nhị đường thúc không phải bị người đả thương sao, nhà hắn tiền toàn đầu ở mua heo thượng, hiện tại trong nhà heo còn có năm đầu đâu, cho nên trong nhà liền không có gì tiền, cho nên ta nghĩ liền trước đem đòi tiền cấp lớp thượng. Lâm Thịnh nói, ở hắn xem ra này cũng không phải cái gì đại sự nhi, lâm mộ niên mẹ nó chính là keo kiệt. Bất quá lâm mộ niên đến là cảm thấy lần này lão mẹ đại khái không phải bởi vì cái này sinh khí, ba ngươi vay tiền thời điểm nhị đường thẩm có phải hay không không ở A Không ở, ngươi nhị đường thẩm hôm nay không phải về nhà mẹ để sao? Lâm Phụ nói, rất kỳ quái lâm mộ niên vấn đề. Lâm mộ niên nhấp miệng cười cười, biết chính mình lão mẹ vì cái gì sinh khí, nhị đường thúc người không tồi, hào sàng đại khí, lâm kỳ cũng giống nhau tùy nhị đường thúc tính nết. Nhưng cố tình nhị đường thẩm lại là cái tính toán chi ly tính tình, đại khái là trước đây nghèo sợ, hoa một mau hận không thể có thể mua một khối đồ vật, bình thường chủ nhân tún đầu tỏi, tây ra vòng còn hành, dù sao cái kia tính tình cũng là rất cực phẩm, nàng mẹ cùng nhị đường thẩm mấy ngày trước còn bởi vì lâm mộ. nhiên ngảy xong chuyện này cãi nhau qua, nghe nói đều sẽ đi lên, đương nhiên cái này thật là nghe nói. Là Lâm Mộ Niên ngẫu nhiên dàn đi ngang qua cây đá lớn bên, kia nghe những cái đó bắt quái thôn phụ nhóm nói chuyện phiếm thời điểm lại nói tiếp. Dù sao đừng động nói như thế nào, nàng mẹ cùng nàng nhị đường thẩm có thù hoán, hơn nữa nếu là ấn nàng nhị đường thẩm tính tình, nàng cha hôm nay lót đi vào tiền thuốc men phòng trừng kia không trở lại lạc. Người đứa nhỏ này, cười cái gì đâu? Lâm lão cha bị chính mình khuế nước lợi, lại không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào, rất có chút sính khí thì thật theo lý thuyết nhà hắn lao bà không nên là nhỏ mọn như vậy người A, cũng liền mười mấy đồng tiền, bình thường nàng chính mình băng nhân lót dược tiền hắn không phải cũng chưa nói cái gì sao. Ba Lâm mộ niên cười cười, mới nói tiếp, lao mẹ không phải sinh khí ngươi cấp nhị đường thúc lót dược tiền. Lâm mộ niên lắc đầu nói, mẹ ngươi không phải sinh cái này khí, kia nàng còn có thể tức giận cái gì. Lâm thịnh đều mau mơ hồ, hắn một đại nam nhân nơi đó đi biết này đó lao nương nhóm kiện tụng đi. Lâm mộ niên cũng không biết như thế nào cho hắn nói, dù sao ngài chỉ cần biết rằng lão mẹ không phải bởi vì tiền chuyện này sinh khí thì tốt rồi. Sau đó cười hì hì đi phòng bếp cấp láo mẹ hỗ trợ. Thân ái láo mẹ, ngài đáng yêu nữ nhi tới cấp ngài hỗ trợ. Lâm mộ niên kiều đà đà nhéo giọng nói nói. Đi, hảo hảo nói chuyện. Lâm mụ mụ bị lâm mộ niên làm quái cho cười. Ngươi lại đây làm cái gì? Ta cho ngài hỗ trợ tới, mẹ. Đừng cùng cha ta sinh khí, hắn người nọ ngài lại không phải không biết, không có gì tức giận. Lâm mộ niên giúp đỡ lao mẹ nhóm lửa, trong miệng khuyên đủ, này hàm răng còn có chạm vào môi thời điểm đâu, thú chi là hai vợ chồng, lúc này vẫn là hai bên khuyên tốt nhất. Ai, ta cũng biết, chỉ là chính là khí bất quá, lúc trước ngươi, ngươi nhị đường thẩm vậy ngươi làm câu chuyện nhưng không có gì lời hay, lần này làm ta cho nàng đàn ông lót tiền thuốc men ta liền. Tính. Dù sao cha ngươi đều đã đem tiền cấp lót, ta còn có thể như thế nào mà? Lâm mụ mụ bất đắc dĩ nói. Mẹ, ta biết ngài đây là đau ta, những việc này nhi ta chính mình đều không thế nào để ý. chờ sang năm ta hảo hảo học tập thi đậu Bắc Kinh Đại học, đến lúc đó ngài xem nhị đường thẩm còn nói như thế nào? Lâm mộ niên ôn hòa cười nói. Hành, ngươi nhưng cấp tranh đua, đến lúc đó ta cầm ngươi thông tri thư hảo hảo xấu hổ xấu hổ nàng. Lâm mụ mụ bị lâm mộ niên nói, trên mặt mang lên cười bộ dáng, vui vẻ nói. Lâm mộ niên cười gật đầu, trên mặt mang theo thoải mái mà ý cười, đúng rồi, mẹ, có thể hay không đem ngươi những cái đó chung ý, ý thư cho ta mượn nhìn xem. Ngươi xem cái kia làm cái gì, hảo hảo xem ngươi toán học thư đi. Lâm mụ mụ phủ quyết đến, cho ta mượn nhìn xem bãi, ta những cái đó tri thức đều là sẽ, chờ sang năm khẳng định có thể khảo hảo. Lâm mộ niên bái lao mẹ nó cánh tay lắc lắc, làm nũng. Hào đi, người đứa nhỏ này khi nào đối chung ý có hứng thú. Lâm mụ mụ rất kỳ quay hỏi, nàng này ba cái hài tử, toàn tùy hài tử cha hắn, ở học y phương diện này là một chút hương thú cũng không, nhất có thiên phú đại khái là lao đại, học cũng chỉ là ngoại thương nga đánh. Kêu tay trở lại vị trí cũ bản lĩnh có hắn ông ngoại ba phần công lực, mặt khác liền. Một lời khó nói hết, chính là muốn học sao ta còn nghĩ đại học thời điểm học trung ý gì đâu. Lâm Mộ Niên cười nói, tuy rằng nói được thời điểm không quá đâu góc nhưng là nghĩ lại tưởng tượng thật đúng là không tồi. Học chung y không phải có thể thường xuyên cùng những cái đó dược thảo giao tiếp sao, mặt khác như là ngôn ngữ, hóa học, vật lý, toán học từ từ, tuy rằng đều là hiện tại nhất như khoa, nhưng cùng nàng dị năng hoàn toàn không đáp biên A, ngược lại là học trung ý điểm. còn có thể thường xuyên tiếp xúc đến dược liệu cùng dược thảo. Là cái rất thích hoa khoa, đương nhiên, kỳ thật. Nhất thích hợp hẳn là nghề làm vườn học hoặc là mặt khác nông đại, nhưng là hiện tại nhưng không có gì người thượng, rốt cuộc thi đậu đại học vì chính là thoát khỏi nông thôn sinh hoạt, nơi nào có nông thôn hải tử còn nguyện ý thượng xong đại học còn về quê nghề nông. Học trung y ý, ý à? Lâm mụ mụ thở dài, ngươi, tính ngươi đứa nhỏ này luôn luôn chủ ý chính, ta cũng mặc kệ ngươi, ngươi nếu là thật nguyện ý vậy học đi. Ta trong phòng những cái đó thư ngươi nguyện ý xem liền đi lấy đi. Lâm mụ mụ là không nghĩ làm hài tử học Trung y dì lúc trước phá tư cựu thời điểm, phụ thân hắn là như thế nào bị người đánh tới, còn rõ ràng trước mắt, giống nàng hai cái ca ca, tuy rằng Trung y dì cũng sẽ, nhưng là hiện tại lại là Tây y dì đại phu, nàng chính mình cũng là rất ít khai căn tử, đều là trực tiếp cho người ta khai thuốc Tây. Chỉ có nàng lão phụ thân, còn vẫn luôn kiên trì. Cảm ơn mẹ. Lâm mộ niên nghe ra chính mình lão mẹ trong giọng nói suy suốt cùng phức tạp, nhưng là vẫn là thực vui vẻ chính mình lão mẹ duy trì chính mình linh quang chợt lóe ý niệm. Đi theo lão mẹ làm lúng khởi nị đem láo mẹ đậu cao hứng, lâm mộ niên liền rời đi phong bếp, hội đường phòng vừa thấy, liền biết nhị ca đã ở nàng sau khi rời khỏi đem láo mẹ tức giận nguyên nhân đều nói rõ ràng, loại này chuyện này, nếu là lâm mộ niên tới nói cũng không tính nhiều thích hợp, ngược lại là lâm nhị ca nói càng thích hợp chút. Niên Nhiên, mẹ ngươi còn xinh thú sao? Lâm Thịnh xem khuê nữ cười ha hả đã trở lại, vội vàng hỏi, vừa rồi con thứ hai đã đem nhà mình lao bà cùng Lâm Mộ niên nhị đường thẩm những cái đó tiểu ân oán đều nói ra, Lâm lão cha tuy rằng không cho rằng chính mình làm sai, khá vậy xác thật biết chính mình bạn già nhi cũng không sai, cho nên nam tử Hán đại trượng phu đã tính toán phải cho lão bà nhận sai. Không có việc gì, lão mẹ không tức giận. Lâm Mộ Nhiên cười nói: Lão cha, lần sau ngươi nhưng đừng lại như vậy không phân xanh đỏ đèn trắng cùng ta mẹ sinh khí, thương cảm tình. Ai, cha đã biết, được rồi chuẩn bị ăn cơm đi. Lâm lão cha ở bọn nhỏ trước mặt duy trì đương cha tôn nghiêm, một bộ nghiêm túc bộ dáng. Lâm mộ niên cùng lâm ngữ niên cũng không thế nào để ý, nhìn nhau cười, ăn xong bữa tối liền các hồi các phòng. Lúc này người thông minh đều biết muốn trốn, rốt cuộc lao cha cùng lão mẹ khẳng định còn cấp nói nói. Nếu như bị bọn họ nghe thấy được, lao cha mặt mũi trên dưới không tới, thẹn quá thành giận lao cha cũng không phải là như vậy dễ đối phó. Lâm mộ niên về phòng phía trước thuận tiện đi phòng bếp cầm chính mình dược cấp uống lên đi xuống, lão mẹ tựa hồ đã cho nàng nhiệt hảo, bóp mui cấp rót đi xuống, kia cảm giác, quả thực chính là ác. Uống xong dược, lâm mộ niên cảm thấy chính mình ba hồn bảy phách đều phải bay, lào đảo lắc lư trở về phòng, kết quả nhị ca kẹo chưa cho nàng lấy lại đây. Đành phải uống nhiều mấy ngụm nước gáp một áp hương vị, chỉ là trong bụng tất cả đều là dược, kết quả bị rót cái đại bụng. Cũng may dược hiệu sắc thật thực hảo, không bao lâu lâm mộ niên liền nằm ở trên giường ngủ rồi, nửa đêm về sáng thời điểm lâm mộ niên liền tỉnh đảo không phải lâm mộ niên nguyện ý như vậy, mà là quá lạnh, lâm mộ niên là bị đông lạnh tỉnh theo lý thuyết lâm mộ niên thân thể cũng đủ hảo, 20 độ kia đều không phải chuyện này nhi, có thể đem nàng đông lạnh tỉnh Như thế nào cũng cấp ở 30 độ tả hữu mới được. Lâm mộ niên mở mắt ra vừa thấy, tổng cảm giác bên ngoài rất lượng, kéo ra bức màn vừa thấy mới phát hiện cư nhiên lại tuyết rơi. Phải biết rằng ngày hôm qua ban ngày mới hạ 100 thiên hiện tại cư nhiên lại hạ tuyết, hơn nữa thoạt nhìn còn rất hậu. Với anh Bạch học phu thật dày một tầng, theo lâm mộ niên nhìn ra, nếu là đi ra ngoài phòng trừng cấp cuối cùng đầu gối. Như vậy tuyết nhưng không tính là cái gì tuyết lành báo hiệu năm bội thu. Này đã là tuyết thai. Lâm mộ niên sốt ruột hoảng hốt thay đổi hậu áo đông, sau đó trực tiếp chạy tới nhà chính gõ cửa. Cha, mẹ, nhị ca, mau tỉnh lại. Lâm mộ niên dùng sức gõ gó gói trong nhà cửa phòng. Hô! chương 38. 38. Niên niên, chuyện gì nhi A Lâm mụ mụ thanh âm từ trong phòng chuyển ra tới, chẳng được bao lâu, liền thấy Lâm phụ khoác quần áo ra tới cho nàng mở cửa. Uống! Như thế nào hạ lớn như vậy tuyết ta? Lâm Thịnh một mở cửa, liền thấy trong viện tuyết cấp có đầu gối như vậy thầm, Lâm Mộ Niên là tranh học lại đây, mau tín bảo, đừng đông lạnh ngươi. Xem Lâm Mộ Niên sắc mặt đều có chút động dục, này độ ấm là đủ lánh. Lâm Mộ Niên gật gật đầu, nàng kia phòng chỉ có cái dương đất, theo lý thuyết là sẽ không lánh, nhưng là vừa rồi nàng ra tới thời điểm liền thấy phòng bếp kia phòng môn bị thổi khai, phòng trưng bếp lò lưu hỏa bị thổi tát. Bằng không nàng kia phòng sẽ không như vậy lãnh. Lâm mộ niên ngồi ở ghế dựa, ấm áp một chút thân mình. Lão nhân, đây là làm sao vậy? nhiên niên, niên ngươi làm sao vậy? Không có việc gì đi. Lâm mụ mụ lúc này cũng mặc xong rồi quần áo. Đi ra, thấy lâm mộ niên bị đông lạnh quá sức bộ dáng. Lo lắng nói. Mẹ, ta không có việc gì. Ta kia phòng giường đất không ấm áp, bị đông lạnh tỉnh. Liền tới đây. Lâm mộ niên giải thích nói. Ngươi đi trước nương này phòng ngủ đi, ngươi kia phòng khẳng định là không thể ngủ. Lâm mụ mụ nói. Hành, niên niên, ngươi trước cùng mẹ ngươi đi đại phòng liền trăng một đêm, ta đi tìm ngươi nhị ca đi. Lâm phụ nói xong, liền đi gõ lâm ngữ niên cửa phòng. Lâm ngữ niên bốn dĩ ngủ liền nhẹ, lâm mộ niên một gõ cửa hắn liền tỉnh, cho nên lão cha tới gõ cửa thời điểm hắn nhanh nhẹn nhi liền dậy. Cha, vào đi, hiện tại mau 5 giờ. Ngài ở ta này phòng liền trăng một chút đi. Lâm ngữ niên cười nói, hắn này phòng là giường đơn, ngủ hai cái đại nam nhân xác thật là nhỏ chút, bất quá này cũng không có biện pháp. Tính, đừng ngủ, ta là kêu ngươi lại đây cùng ta đi ra ngoài một chuyến. Lâm Lão cha nói, bên ngoài lớn như vậy tuyết, nhà bọn họ tuy rằng tường là tường đất, nhưng nóc nhà lại là ngói, cho nên liền tính hạ tuyết rất dày lại cũng còn tính an toàn, không có bị áp sụp nguy hiểm. Nhưng bọn họ thôn đại bộ phận nhân ra nóc nhà lại là dùng bùng làm, thừa trọng năng lực liền không ra sao, húng chi trong thôn còn có mấy hộ nhà trụ chính là cỏ tranh phòng, nếu là áp sụp đã có thể xong rồi. Nga, kia dùng ta đi tìm đại ca sao. Lâm ngữ niên cũng biết hắn cha vì cái gì muốn ra cửa, gật đầu đáp sau đó trực tiếp đi mặc quần áo. Lâm lão cha nói xong lời nói, hồi hắn kia phòng cầm quần áo xuyên. Sau đó liền ăn mặc áo tơi còn có ủng cao su lánh lâm nhị ca ra cửa. Mẹ, cha ta bọn họ không có việc gì đi. Lâm mộ niên nằm ở lão mẹ trong lòng ngực lo lắng hỏi. Không có việc gì, mấy năm trước hạ thứ so này còn đại tuyết, cha ngươi cũng là sớm như vậy liền ra cửa, chỉ là đáng tiếc, tính, không nói, mau ngủ đi, ngày mai lên mẹ cho ngươi làm tạc thịt viên ăn. Lâm mụ mụ nói xong, vô lâm mộ niên bối, làm nàng ngủ. Lâm mộ niên bị lão mẹ có một chút không một chút vỗ, không một lát liền ngủ rồi. Một giấc ngủ dậy, phòng ngủ cũng chỉ thừa lâm mộ niên một người, ở lão mẹ bên người, lâm mộ niên ngủ đến phi thường kiên định, một giấc ngủ đến đại hương đông. Bên ngoài trừ bỏ hô hô tiếng gió, liền không có gì thanh âm, kéo ra bức màn một góc, phát hiện bên ngoài tuyết đã ngừng, trong nhà sân đại khái là lão mẹ lên lúc sau đơn giản thu thập một chút, chỉ có đơn giản mấy cái đường bị quét ra tới. Bất quá bởi vì sân đều là bùn đất, lần này tuyết, trên mặt đất một ước, nhất giống đi xuống chính là mãn chân bùn. Cho nên lâm mộ niên mặc xong rồi quần áo cũng không có đi ra ngoài, ghét nhất giống một chân bùn, lại còn có như vậy lánh, mẹ, ngươi ở đâu đâu? nhiên nhiên, đi lên. Lâm mụ mụ từ phòng bếp thăm dò ra tới, ngươi đợi chút à, mẹ đem sớm một chút cho ngươi đoan qua đi, ngươi cũng đừng ra cửa, mau dơ. Nói xong lâm mụ mụ liền vào phòng bếp cấp lâm mộ niên đoan bữa sáng đi. Lâm Mộ niên ngoan ngoan mả ở nhà chính chờ nhìn nhìn thời gian, mới phát hiện mới 8 giờ, nhưng bên ngoài lại phi thường sáng, đại khái là bởi vì bên ngoài hạ tuyết nguyên nhân đi. Lâm mụ mụ cấp lâm mộ niên lộng sớm một chút lại đây, liền tiếp theo sẽ phòng bếp bận việc, lại có hai ngày chính là tiểu niên, lão mẹ cấp mau chóng chuẩn bị, năm nay ăn tết phía trước trong nhà gặp được chuyện này đặc biệt nhiều. Cho nên lâm mụ mụ căn bản là không như thế nào chuẩn bị, chỉ có thể hiện tại tăng ca thêm giờ. Cũng may trong nhà nguyên liệu nấu ăn là đã sớm chuẩn bị tốt, cho nên đảo cũng không cần đi ra ngoài mua, chỉ cần tẩy tẩy xuyên xuyến, chiên chiên rán tạng. Lâm mộ niên lời nhác không muốn núp nhích, ăn xong rồi bữa sáng liền đi nàng mẹ kia phòng tìm buồn trung ý cơ sở thư tịch, thảo mục bắt đầu xem. Kỹ thuật học tập trung ý gì lâm mộ niên so với những người khác vẫn là có chút ưu thế. Rốt cuộc hiện tại Trung Y y cũng không có cái gì học tập tài liệu, thư gì đó cũng rất ít, đại bộ phận đều là như là hoàng đế nội kinh a, thảo mộc ca linh tinh, mà giống Lâm Mộ Niên, nàng đã từng xem những cái đó thư viện tàng thư, có không ít đều là hiện đại người biên tập Trung Y y lý luận, có lẽ dễ hiểu chút, nhưng là xác thật càng thích hợp người mới học. Mẹ, nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Lâm Mộ Nhiên nhìn nhìn bãi ở nhà chính trên bàn biểu, phát hiện đã mau 11 giờ. Lão mẹ lại còn ở bận việc, hô một tiếng. Ai, này liền xong việc nhi. Lâm mụ mụ trở về một tiếng, không bao lâu liền từ phòng bếp ra tới, trong tay còn bưng cái tiểu khay, bên trong thả vài cái tiểu cái đĩa, tất cả đều là lâm mụ mụ hôm nay làm tạc hóa. Dầu chiên đậu phộng, tạc tôm phiến, tạc viên, tiểu tạc, tạc cá, tạc tôm còn có tạc ma diệp, trừ bỏ ma diệp mặt khác đều là hàng khẩu, nhất thích hợp đương ăn vặt liền liền rượu. Mẹ! Hôm nay như thế nào làm nhiều như vậy A Lâm mộ niên rất kỳ quái hỏi. Không có gì, chẳng qua là cho ngươi làm ra tới thử xem vị. Lâm mộ mụ, mụ cười nói. Lâm mộ niên gật gật đầu. Lâm mộ mụ, mụ không riêng cầm thật nhiều dầu chiên đồ ăn vặt, còn cấp lâm mộ niên pha một ly nàng nhị ca mang về tới sư A Bộ Tở. Lâm mộ niên cười hì hì ăn cái gì, thích nhất chính là tắc tôm. Tất cả đều là các nàng bên này sông nhỏ tôm. Rửa sạch sẽ lúc sau bọc lên một tầng bụi bắp, tạc xong lúc sau lại tô lại giòn, đương nhiên mặt khác cũng ăn rất ngon là được. Mẹ, cha ta bọn họ khi nào trở về A Lâm mộ niên nhỏ giọng hỏi, nhà bọn họ ở thôn phía tây, bởi vì khoảng cách sơn rất gần, cho nên bên này hộ gia đình rất ít, đại bộ phận hộ gia đình đều là ở thôn Nam thôn Bắc, cho nên liền tính trong thôn thật sự có chuyện gì nhi, trong nhà cũng sẽ không nghe thấy động tính gì. Tính ta trong chốc lát qua đi nhìn xem đi. Lâm mụ mụ nghĩ nghĩ, nói. Lâm mộ niên như như mày, hoan trách lao cha cũng không biết làm người cấp trong nhà tới cái tin, không biết người trong nhà sẽ lo lắng sao. Tính, vẫn là ta đi thôi, ngài miệng vết thương vừa mới thu nhỏ miệng lại, ngày hôm qua hạ tuyết khẳng định lại không thoải mái đi. Lâm mộ niên ngày hôm qua tuy rằng ngủ đến chết, nhưng là cũng biết giống lao mẹ làm như vậy giải phâu vết đau, gần nhất 1-2 năm trong vòng. Trời đầy mây trời mưa khẳng định lại đau lại ngứa. chương 39 39 năm cũ Lâm mộ niên cuối cùng cầm một khối tạ cá, ba lượng khẩu nuốt vào bụng, dùng đặt ở trong túi khăn tay xoa xoa miệng, cùng lão mẹ nói một tiếng liền chuẩn bị ra cửa. Hạ lớn như vậy tuyết, ra cửa chuẩn bị công tắc cũng là man phiền thoái, ít nhất cấp mang cái mũ, xuyên cái ủng đi mưa. Lâm mộ niên lủng đi mưa vẫn là nàng nhị ca năm trước cho nàng từ Thượng Hải mang về tới, màu đỏ. Giống nhau hùng đi mưa đều là màu đen, các nàng bên này rất ít có thể thấy loại này màu đỏ hùng cao su, cho dù có cũng đã sớm bị bách hóa nội bộ tiêu hóa, căn bản là đến không được lâm mộ niên bọn họ như vậy người thường trong tay. Lâm mộ niên thay đổi hậu áo đông còn có hùng cao su, hậu mũ, sau đó liền ra cửa, các nàng ra trong viện còn hảo, ít nhất bị lao mẹ diệt trừ một cái nói, bên ngoài đã có thể không được, tất cả đều là mau đến đầu gối tuyết động. Lâm mộ niên chỉ có thể một chân một cái hố lao lực hướng thôn ủy hội bên kia đi Cũng may đi tới trong thôn mặt kia khối Thời điểm nói đã bị mọi người tranh ra một cái nói Tuy rằng tất cả đều là băng dễ dàng kẽ ngã Nhưng rốt cuộc so với thật dày tất cả đều là tuyết lộ Tính rất nhiều sức lực Bất quá liền tính là như vậy Lâm mộ niên quá khứ thời điểm cũng hoa so với thường lui tới nhiều gấp 2 nhiều thời giờ Đương nhiên chậm là chậm chút Bất quá cũng có chỗ tốt Đó chính là lâm mộ niên không có té ngã. Không nghĩ nàng bốn đường ca, hai người nửa đường chạm vào ở cùng nhau, kết quả nàng bốn đường ca muốn mau chút đi kết quả quăng ngã cái mặt mũi bầm rậm, cuối cùng vẫn là lâm mộ niên một bàn tay túm hắn cánh tay đem người đỡ tới rồi thôn hủy hội. Thứ ca, người liền không thể chậm rãi đi sao, đem chính mình quăng ngã thành như vậy có nghiện sao? Lâm mộ niên túm bốn đường ca cánh tay, bất đắc gì nói đến, một cái không chú ý, Nàng bốn đường ca liền quăng ngã vài cái té ngã. Đừng nhìn nàng bốn đường ca so nàng cao không ít, nhìn cũng cường tráng, cũng thật muốn nói sức lực, hắn thật đúng là không thấy được so lâm mộ niên đại. Ta nói, niên niên a, ngươi này sức lực như thế nào lớn như vậy A Tới rồi thôn hủy, lâm mộ niên liền vông ra bốn đường ca, lâm mộ niên bốn đường ca dùng tay xoa xoa chính mình cánh tay, cảm giác đau đã chết. Lâm mộ niên liếc mắt nhìn hắn, xoay người vào thôn hủy văn phòng. Kết quả trong văn phòng chỉ có lâm mộ niên nàng cha, người khác tất cả đều không ở. Cha, hôm nay có rất nhiều chuyện này sao? Lâm mộ niên xem chính mình lão cha câu mày ở bàn làm việc phía trước viết cái gì? Niên niên tới, mau tiến bảo đi. Lâm lão cha thấy là lâm mộ niên trên mặt biểu tình hòa hoan rất nhiều. Nga lâm mộ niên lên tiếng, vào phòng, đem mũ hái được, trực tiếp ăn mà cùng đi mưa vào phòng. Cha, ta nhị ca đâu? Người tam gia ra ra phòng ở bị áp sụp, ngươi nhị ca qua bên kia hỗ trợ. Lâm lão cha nói đến này, mày lại nhữ lại. Lâm mộ niên đến là biết tam gia ra ra một ít tình huống. Tam gia ra ra rất nghèo, chỉ có cái kêu đi ra ngoài nữ nhi. lão ra tử liền một người ở tại thôn mặt đông kia tam gian nhà tranh. Cũng may thôn tiểu lâm thôn dân đều tương đối đoàn kết. Ngày thường tam gia ra nếu là có chuyện gì nhi người trong thôn đều sẽ giúp một phen. Bằng không lão gia tử đều mau 80. Một người sinh hoạt căn bản là sống không nổi. Tam gia ra không có việc gì đi. Lâm mộ niên ôn thanh hỏi. Không đại sự nhi, bất quá có chút cảm bạo. Lâm phụ nói. Vậy là tốt rồi, kia lần này trong thôn tổn thất nghiêm trọng sao? Lâm mộ niên hỏi. Lâm thịnh trầm cái này mặt, nói, xem như không tính đại, trừ bỏ ngươi tam gia ra ra sụp phòng ở. Người khác ra tổn thất đều không tính quá lớn, chỉ là người lão lý thúc đã chết. Lâm Thịnh nói xong, sắc mặt không quá đẹp, lao lý cả đời không hưởng qua phúc, sinh đứa con trai, hai mươi mấy tuổi thời điểm liền đã chết, bạn già cũng ở phía trước mấy năm đã chết, chờ trong thôn thôn ủy đi xem xét thời điểm lao lý đều đã đông cứng, trong phòng liền cái bếp lò đều không có, cũng chỉ có cái chậu than, bên trong thiêu đích xác thật trên núi nhặt được đầu gỗ. Như vậy a Lâm Mộ Niên buông tiếng thở dài, lý thúc người thực hảo, tuy rằng cả đời thời vận không tốt. Nhưng đối lâm mộ niên bọn họ này đó hài tử lại rất hảo, mùa hè thời điểm lâm mộ niên còn ăn qua lý thúc cấp giã trái cây. Kêu lý thúc lễ tang làm sao bây giờ? Lâm mộ niên nói, tổng không thể làm lý thúc phơi thơi hoang giã đi. Thôn ủy cấp ra tiền, mộ địa liền ở thôn đông bắc biên mộ địa. Lâm Thịnh nói, lâm mộ niên gật gật đầu, vậy được rồi, ngài cũng sớm chút về nhà, ta đi về trước. Lâm mộ niên nói xong liền chuẩn bị về nhà. Rốt cuộc trong nhà lão mẹ còn chờ đâu? kia cũng đúng, mau trở về đi thôi. Đúng rồi cùng mẹ ngươi nói một tiếng, ngươi nhị đường thúc đã tỉnh, dược tiền cũng còn. Lâm Thịnh nói, nhị đường thúc ra không phải đem tiền đều đầu đến mua heo thượng. Lâm mộ niên có chút kỳ quái hỏi. Dược tiền cũng không mấy thối ngày hôm qua cũng chính là cứu cái cấp mà thôi. Ngươi nhị đường thúc hôm nay tỉnh lại khiến cho Lâm kỳ về nhà cầm tiền đưa lại đây. Lâm Phụ cười nói. Lâm mộ niên gật gật đầu, mang lên mũ liền về nhà đi, này đại lành thiên lâm mộ niên cũng không muốn ra cửa, nếu không phải lão mẹ là ở lo lắng lao cha cùng nhị ca bọn họ, nàng mới sẽ không ra cửa đâu. Lâm mộ niên trở về thời điểm còn gặp phải lâm kỳ, hai người chào hỏi liền tách ra. Tuy rằng lâm kỳ tính cách sắc thật thực hảo, bất quá hai người kém 2-3 tuổi, căn bản là không có gì giao thoa, lâm mộ niên thân thể không tốt. Bình thường thời điểm nàng mẹ căn bản là không cho nàng ra cửa chơi, lâm kỳ lại ở bên ngoài đi học, hai người căn bản là chơi không đến một khối đi. Đương nhiên kỳ thật thôn tiểu lâm cũng không ai có thể cùng lâm mộ niên chơi đến một khối đi, trừ bỏ nguyên chủ tính cách vấn đề, chính yếu chính là nguyên chủ thân thể là thật sự không tốt, căn bản là không thế nào ra cửa. Lâm mộ niên trở về phía trước lại bị đại ca thoát khỏi đi một chuyến nhà hắn, nói cho đại tẩu hắn hôm nay không trở về nhà ăn cơm. Làm đại tẩu chính mình ăn trước, còn có khác đã quên uống thuốc dương thai. Lúc sau mới đi vòng về nhà. Lâm mộ niên vừa đến ra, liền thấy nhà mình lão mẹ hướng cửa xem, cười phất phất tay. Mẹ, ta đã trở về. Như thế nào lâu như vậy à, ngươi không té ngã đi. Lâm mụ mụ lo lắng hỏi. Không có việc gì, ta đi được chậm cho nên không té ngã. Vừa rồi thuận tiện đi tranh đại ca ra, cho nên trở về chậm chút. Lâm mộ niên cười giải thích nói. Ngươi nhị ca đâu? Cha ngươi bọn họ khi nào trở về? Lâm mụ mụ giúp đỡ Lâm mộ niên đem mũ hái xuống, lại đem bên ngoài xuyên hậu áo đông cởi ra, ủng đi mưa cũng giống nhau, sau đó cho nàng cầm xong ở trong phòng xuyên miên kéo. Miên kéo đều là lão mẹ chính mình phùng, bộ dáng khó coi, thuật nhìn có chút buồn, bất quá bên trong đông thật là thật dày một tầng, siêu cấp thấm áp, trong nhà cũng chỉ có Lâm mộ niên cùng lao cha hai người có. Phòng trừng cơm trưa là không về được buổi tối có thể sớm chút trở về liền không tồi. Lâm mộ niên nói một tiếng, sau đó đem trong thôn phát sinh chuyện này nói hạ. Như vậy à, kia trong chốc lát đi những cái đó tạc tốt tạc hóa đi cho người tam ra ra đưa qua đi, đến nỗi lao lý lâm mụ mụ nói này, cũng không biết làm sao bây giờ, lý thúc đã không có người nhà, bản thân lại là họ khác người, trong thôn có thể cho hắn đưa ma táng phí đã thực hảo, lại nhiều, lại cũng đã không có. Được rồi. Nếu cha ngươi bọn họ sẽ không tới ăn, kia chúng ta ăn trước đi, trong chốc lát mẹ tử cấp bọn họ đưa cơm đi. Lâm mụ mụ nói, tuy rằng cho dù không cho Lâm phụ bọn họ đưa, bọn họ hẳn là cũng đói không đến. Rốt cuộc thôn ủy hội bên kia bản thân liền có cái phòng bếp, là lúc trước làm cơm tập thể lưu lại tới, hiện tại cũng chính là thiêu cái nước gấm linh tinh. Bất quá Lâm thịnh bọn họ đi làm, luôn là sẽ mang theo chút lương khô dưa muối linh tinh, có đôi khi vội liền ở bên kia liền trăng một ngụm cũng là không thành vấn đề. Bất quá hiện tại đều phải ăn tết, trong nhà muốn ca có cá muốn thịt có thịt, lại làm lâm lão cha bọn họ gặp màn thầu liền dưa mối hai mẹ con bọn họ ở nhà ăn cá ăn thịt liền có chút không qua được, cho nên vẫn là cho bọn hắn đưa bữa cơm đi. Ơn, tính vẫn là ta đi thôi, bên ngoài nói qua trưởng, ngài đừng lại quăng ngã cái té ngã đi. Lâm mộ niên lắc đầu nói, ngài mau nấu cơm đi. Làm tốt ta trước cấp lao cha bọn họ đưa qua đi, sau đó lại trở về ăn cơm. Hành, ngươi trở, mẹ nấu cơm đi. Lâm mụ mụ nói xong, liền đi phòng bếp nấu cơm. Lâm mộ niên cũng không nhàn dối, trong viện như vậy hậu tuyết động nếu là không sạn thật sự là rất vướng bận nhi. Lâm mộ niên thay đổi ủng cao su mặc vào áo đông, đi hậu viện phòng tạp vật cầm sẻn sát, cái loại này lớn nhất hào, sau đó đến tiền viện đi sạn tuyết đi. Sạn tuyết là cái việc tốn sức, bất quá đối lâm mộ niên tới nói lại không tính cái gì, lâm mộ niên dị năng, giả, thân thể tố chất tuyệt hảo, liền tính chỉ có kẻ hèn nhị dai, nhưng là lực lượng thượng lại không thể so nhất dai lực lượng hệ tiến hóa giả kém nhiều ít, một tay lấy cái 5-600 cân kia đều là chút lòng thành. Bất quá bởi vì gần nhất thời tiết quá lánh, lực lượng giảm xuống, đại khái chỉ có thể có 1-200 cân sức lực, bất quá liền tính như vậy. Rửa sạch khởi tuyết động tới cũng so giống nhau thành niên nam nhân mau đến nhiều, chờ đến lâm mụ mụ từ phòng bếp ra tới thời điểm, lâm Mộ niên đã đem trong viện tuyết động rửa sạch một nửa. Có sức lực chính là như vậy tùy hứng. Nhiên nhiên mau tới ăn cái gì, mẹ đi cho ngươi trà đừa cơm đi. Lâm mụ mụ trong tay cầm một cái đại đại hộp đồ ăn, cây trúc biên, vừa thấy liền biết là lâm láo cha tay nghề, bọn họ bên này tuy rằng không giống phía nam rừng trúc rầm rạc, Nhưng là cũng là có cây trúc, chỉ là bình thường nhất che bưng lại là biên chế giỏ che sọt so che hảo tài liệu, lâm lão cha khéo tay, tuổi trẻ thời điểm theo chân bọn họ thôn trúc thợ học quá như vậy hai tay, tuy rằng so ra kém chuyên nghiệp, nhưng biên một ít tiểu ngoạn ý nhi vẫn là không thành vấn đề. Lâm mộ niên trực tiếp từ lão mẹ trong tay cầm hộp đồ ăn, nói, ngài về trước phòng ăn cái gì đi, ta đi sớm về sớm. Nói xong không đợi lão nương nói cái gì liền chạy ra ra môn. Đứa nhỏ này, lâm mụ mụ bất đắc dĩ nói một tiếng, nhưng cũng biết khuê nữ đây là vì chính mình hảo, dứt khoát cũng không ăn trước, chỉ là đem trong phòng bếp đồ ăn đặt ở trong nồi trước ôn, chính mình tắt trở về phòng, đi cấp khuê nữ dệt bao tay đi. Quần áo mới khuê nữ không cho nàng làm, nói hiện tại ở giảm béo làm xong không hợp thân, cho nên lâm mụ mụ dứt khoát liền cấp khuê nữ dệt đôi tay bộ còn có vây cổ, đến lúc đó ăn Tết thời điểm mang lên cũng là tốt. Tổng không thể quanh năm suốt tháng làm khuê nữ trên người không gặp tân đồ vật thượng thân. Lâm mộ niên tiếp hộp đồ ăn liền hướng thôn ủy hội bên kia chạy, kỳ thật chỉ cần thói quen ở băng thượng đi đường, chỉ cần lực khống chế cũng đủ hoàn toàn không cần lo lắng sẽ té ngã. Lâm mộ niên đến thôn ủy hội thời điểm, thôn ủy hội trừ bỏ lâm lão cha thôn trường này, lục thúc tổ còn có mặt khác hai cái cùng thôn trưởng bối cũng đều ở. Lâm mộ niên đại ca nhị ca cũng ở bên trong. Lâm mộ niên gõ cửa đi vào lúc sau từng cái hỏi hảo, sau đó đem hộp đồ ăn bung liền đi rồi. Lâm mộ niên siêu cấp sợ đầu cùng này mấy cái trưởng bối ở chung, bọn họ đều là lớp người già nhi, luôn là có chút trọng nam khinh nữ tâm tư, xem lâm ra như vậy đau lâm mộ niên luôn là sẽ nói vài câu, lâm mộ niên thật sự là phiền bọn họ. Chiếu lâm mộ niên nguyên chủ cách nói, nàng cha nàng mẹ đối nàng hảo làm bọn họ đánh giám nhi, lại không tốn nhà bọn họ tiền, quả thực chính là có bệnh. Lâm Mộ Niên cảm thấy, chính mình tiền nhân nói tuy rằng có chút cay nghiệt, bất quá sự thật xác thật là như thế này. Cho nên gặp được này vài vị trưởng bối, Lâm Mộ Niên cũng chính là mặt mũi thượng mang theo cười, gật đầu vấn an, duy trì cái mặt ngoài lễ phép còn chưa tính, đến nỗi mặt khác, dù sao nàng cha nàng mẹ còn sống, bọn họ cũng quản không đến Lâm Mộ Niên trên người. Cùng huống chi hiện tại đều là tân thời đại, căn bản là không thế nào chú ý cái gì tông tộc tông pháp. Bọn họ cũng là có thể lại nhải vài câu. Đến nỗi mà khác, bọn họ còn không có lâm lão cha cái này đương thôn trưởng quyền lực đại đâu. Chương 40 40 Thiểu niên Lâm mộ niên trở về tốc độ so sánh với thời điểm muốn mau một ít, rốt cuộc trong tay không có hộp đồ ăn không cần lo lắng sẽ quăng ngã té ngã. Đương nhiên quăng ngã té ngã không phải chủ yếu. Liền lâm mộ niên kia thể trạng liền tính thật sự quăng ngã cũng bất quá là cùng mỗi đinh dường như... Không có gì ảnh hưởng, chủ yếu là hộp đồ ăn không thể quăng ngã, bên trong còn có lão mẹ làm canh trứng đâu, nếu là quăng ngã, kia đã có thể toàn xong rồi. Lão mẹ, ta đã trở về. Lâm mộ niên vào ra môn hôn một giọng nói, vào phòng, run run trên người vụ băng, vừa rồi một trận gió to lại đây thổi đến trên nóc nhà tuyết đều rơi xuống, vừa rồi dừng ở dựa vào ven tường đi lâm mộ niên trên người. Đã trở lại, chúng ta ăn cơm. Lâm mụ mụ từ trong phòng ra tới, cười nói, trên người của ngươi như thế nào nhiều như vậy băng hạt ta, lại tuyết rơi. Lâm mụ mụ nhìn nhìn cửa, phát hiện tuy rằng có chút âm trầm, nhưng sắc thật không hạ tuyết ta. Không, ta vừa rồi đi ven tưởng thời điểm tuyết đống nhiên rơi xuống. Lâm mộ niên giải thích nói. Lâm mụ mụ gật gật đầu, giúp đỡ lâm mộ niên chụp đánh trên quần áo tuyết, tính, trực tiếp thoát đi, trong chốc lát gác bếp lò biên nướng nướng liền thành. Lâm mụ mụ xem những cái đó tuyết đã bởi vì trong phòng độ ấm có chút hóa, trực tiếp giúp đỡ lâm mộ niên đem quần áo cấp tởi xuống dưới. Lâm mụ mụ giúp đỡ lâm mộ niên thoát xong rồi kia thân mập mạp hậu áo đông lúc sau liền đi phòng bếp đoan cơm, đồ ăn thực phong phú, tạc viên hầm cải trắng, thịt vụn hầm đậu phụ đông, hàng củ cải xào thịt khô còn có canh trứng. Tuy rằng đồ ăn không nhiều lắm, nhưng tất cả đều là món ăn mặt, này ở nông ra là rất ít thấy, cũng chính là mau ăn tết. Hơn nữa trong nhà nhật tử hào quá, mới có thể ăn đến. Ăn xong rồi cơm trưa, lâm mộ niên lại bị lão mẹ tốn thử thử cái kêu bao tay lớn nhỏ, còn bị lôi kéo một lần nữa lựa một chút ba vòng, bởi vì lão mẹ phải cho nàng một lần nữa rẻ táo lông mau quần cái gì. Lão mẹ, ngươi nhanh lên lạc, ta mau đông chết. Lâm mộ niên trên người chỉ ăn mặc nội y thì quần lót, này nội y thì quần lót vẫn là lâm mộ niên chính mình tay nghề, phùng siêu siêu vèo vèo. Cũng may lâm mộ niên đầu vóc không tồi, đem cũng nổi y quần hủy đi lúc sau xem minh bạch như thế nào cắt may, đương nhiên kỳ thuật chính là áo ba lỗ cùng quần sa lọn, bằng không lâm mộ niên cũng học không được. Người đứa nhỏ này cư nhiên còn thẹn thùng. Lâm mụ mụ cười ha hả vô vô lâm mộ niên ngông, được rồi, lượng xong rồi, thật đúng là gầy sung dưới, vòng eo mới một thức 8 không tồi, người lão mẹ tuổi trẻ thời điểm vòng eo cũng là cái này số. Lâm mộ niên chịu chịu khoe miệng, nhìn nhìn chính mình lão mẹ kêu ít nhất ba thước vòng eo, không biết cấp nói cái gì đó. Tổng cảm giác lão mẹ nói lời nói hơi nước không nhỏ, bất quá Lâm mộ niên cũng sẽ không nói ra tới là được, bằng không lão mẹ khẳng định muốn tức giận. Lượng xong rồi dáng người láo mộ niên chạy nhanh mặc quần áo, mau đông chết. Liên tính là ở trong phòng, nhưng gần nhất vốn dĩ liền lánh, ngày hôm qua hạ tuyết càng là tới cái đại hạ nhiệt độ, liên tính trong phòng bếp lò thiêu vợ vợ. Nhưng trong phòng cũng liền 20 độ tà hữu, vẫn là thực lệnh hào sao? Mẹ nơi này có tốt nhất thuần vải đông, hai ngày này liền cho ngươi một lần nữa làm nội y đi. Lâm Mụ Mụ nói, đã đi lục tung tìm vài dệt, nàng là thật không nghĩ tới quê nữ cư nhiên sẽ gây đến lợi hại như vậy, trước kia nội y khẳng định là đều xuyên không được, hiện tại xuyên phòng trường đều là lấy trước kia nội y sửa, nhưng tay nghề không quá quan, xuyên lòng lẻo, khẳng định không thoải mái. Nhiên nhiên Người từ hôm nay trở đi cùng mẹ học may vá, một cái cô nương mọi nhà, tự nhiên lâm mụ mụ ngấm lại kia nổi y y tay nghề, khóc tâm đều có, tưởng nàng triệu mỹ niên, tuổi trẻ thời điểm chính là làng trên xóm dưới nổi danh khéo tay cô nương, kết quả chính mình cô nương tay nghề lại như vậy. Lạ, không sai, chỉ có thể dùng một cái lạn tự tới hình dung. Thật sự là mất mặt ta. Lâm mộ niên nhìn nhìn lá mẹ, cảm thấy nàng là nghiêm túc, đành phải gật gật đầu. Rốt cuộc suy xét một chút hiện tại xã hội phát triển trình độ, ít nhất 5 năm trong vòng, chính mình nổi ý cái gì đều là yêu cầu nàng chính mình khâu vá. Trước kia có lão mẹ, nhưng nếu là sang năm thi đại học xong rồi, vậy yêu cầu đi địa phương khác đi học, tổng không thể còn làm lão mẹ cấp phùng đi. Cho nên, vâng chịu nghệ nhiều không áp thân ý niệm, lâm mộ niên kiên định đầu nhập vào đi theo lão mẹ học tập may vá vĩ đại sự nghiệp chung. Sự thật chứng minh, dị năng giả đầu góc là thứ tốt, Hơn nữa lâm mộ niên sắc thật cũng coi như được với tâm linh thủ xảo, cho nên lâm mộ niên học vẫn là thực mò, ít nhất đơn giản nội y quần cắt may cùng khâu vã là không thành vấn đề. Cùng lão mẹ làm một buổi chưa nội y ghề quần, tổng cộng cũng mới làm ra tới tam thân, trong đó hai bộ là lão mẹ nó tay nghề, một bộ là lâm mộ niên tay nghề, đối lập một chút, trên lệnh vẫn phải có, bất quá, lâm mộ niên chính mình là thực vừa lòng. Được rồi. Này mấy thân nội y lì ngươi trước thấu tồn tại xuyên đi, chờ thêm xong rồi năm mẹ lại cho ngươi làm tận, còn có ngươi trước kia những cái đó quần áo phỏng trừng đều xuyên không được, tất cả đều cấp sửa. Lâm mụ mụ thở dài nói, này xác thật là cái vấn đề, tuy rằng hiện tại mọi người quần áo đều không nhiều lắm, nhưng tuyệt đối không bao gồm lâm mộ niên, lâm mộ niên các nàng già cũng chỉ có nàng một cái nữ nhi, bình thường lao cha lão ca có bố phiếu, giống nhau cũng sẽ để lại cho nàng. Đương nhiên đại ca không tính, đại ca bố phiếu giống nhau sẽ lưu trữ cấp đại tẩu. Cơm chiều thời điểm nhị ca đến là đã trở lại, chỉ là lao cha lại không trở về, tựa hồ là trong thôn còn có chút chuyện gì. Nhị ca cũng là, ăn xong bữa tối liền mang theo cấp lao tra đồ ăn lại đi một chuyến thôn ủy. Nghe nhị ca kêu ý tứ, lần này trong thôn xem như tựa hồ không giống lao cha nói như vậy tổn thất rất nhỏ bộ dáng, tựa hồ trong thôn không ít người ra đều bất đồng trình độ bị chút hai. Cũng may trừ bỏ lao lý thúc cũng không có những người khác già đã chết người, tam gia ra nơi đó tuy rằng bị thương, phòng ở cũng sụp, nhưng ít nhất không ra đại sự nhi, xem như trong bất hạnh vạn hạnh. Nhị ca đi rồi lúc sau trong nhà cũng chỉ dư lại hai người phụ nữ và trẻ em, lão mẹ khóa môn lúc sau lâm mộ niên liền sẽ chính mình kia phòng đi, cũng may hôm nay giường đất thiêu thử cấm áp, hơn nữa láo mẹ vì để người vạn nhất đã đem phòng bếp môn cấp cắm thượng, Cho nên hôm nay hẳn là liền sẽ không phát sinh ngày hôm qua những cái đó vấn đề. Khóa kỹ chính mình nhà ở môn, kéo hào bức màn, Lâm Mộ Niên liền bắt đầu ôm chính mình nhân sâm tiến hành chữa thương cùng tu luyện. Bởi vì uống lên lão mẹ cấp ngao đến dược, Lâm Mộ Niên khôi phục thực mau, đã có thể tiến hành bình thường dị năng tu luyện. Theo Lâm Mộ Niên chính mình tính toán, phòng trưng lại có 2 ngày, chính mình liền có thể hoàn toàn khôi phục, không thể không nói, đây là cái ngoại ý muốn chi hỉ đâu. Một đêm tu luyện tỉnh lại, lâm mộ niên trên người thương đã hảo hơn phân nửa, này hoàn toàn đến ích với tinh thần lực nhanh chóng khôi phục cùng trong lòng ngực kia buồn nhân sâm. Ngày hôm qua lão cha trở về thời điểm lâm mộ niên đã ở tu luyện, hơn nữa bởi vì muốn dưỡng thương, cho nên lâm mộ niên tu luyện xong thời điểm trời đã sáng rồi, thời gian hẳn là ở 8 giờ nhiều mau 9 giờ. Lâm mộ niên mở cửa thời điểm trong nhà một người đều không có, phòng trừng tất cả đều đi ra ngoài chính mình làm chén mì canh, chắp và ăn một lát, Lâm Mộ Niên liền về phòng, rốt cuộc hôm nay đã là tiểu niên, phòng trừng lão mẹ một lát liền nên trở về tới. Kỳ thật tiểu niên thời điểm chủ yếu vẫn là cúng ông táo, nhưng hiện tại khoảng cách phá tứ cửu mới không qua đi bao lâu, cho nên đại gia cũng liền không cái kia tập tục, bất quá phòng trừng buổi sáng thời điểm lão mẹ vẫn là trộm mà tế lại đây, chính là trên mặt đất rải một ít đường, điểm điếu thuốc gì đó. Đến nỗi Lâm Niên là như thế nào biết Xem trên mặt đất những cái đó tói đường chẳng phải sẽ biết. Tiểu niên lúc sau lại có không đến một vòng chính là đại niên 30, qua tiểu niên liền tính là chính thức tiến vào An Tết. Tiểu niên ngày này yêu cầu dọn dẹp phòng bếp cùng phòng ốc, tuy rằng mấy ngày trước lâm mộ niên đã nơi nơi dọn dẹp một chút, bất quá hôm nay chủ lực xác thật lao cha bọn họ, phía trước phía sau, bao gồm hậu viện phòng tạp vật cùng hầm giống nhau đều phải dọn dẹp một chút. 25 làm đậu hủ, bất quá trong thôn có chuyên môn làm đậu hủ. Đến kia một ngày sẽ mở cửa, người trong thôn sẽ lấy đậu nành đi đổi một ít trở về, đương nhiên dùng tiền mua cũng là có thể, trong thôn đậu hủ phường kỳ thật vẫn luôn đều có, bất quá trước kia là muốn phiếu, hoặc là có thể đi ra chút lương thực qua bên kia mượn công cụ, chính mình ra ra đậu nành làm. 26 ngày đó là muốn giết heo, đương nhiên bọn họ thôn săn trở về lợn rừng đã sớm đã bị phân hảo, bất quá kia một ngày trong thôn vẫn là sẽ làm một hồi giết heo hiến. Toàn thôn cùng nhau ăn đã là một loại ngày hội tập tụ Cũng là vì làm người trong thôn càng thêm đoàn kết 27 còn lại là yêu cầu giặt quần áo gì đó Cụ thể không rõ lắm 28 yêu cầu trưng hoa màn thầu còn có dán câu đối xuân Bất quá hiện tại trong thôn sẽ chỉ ở kia một ngày trưng mấy cái bạch diện màn thầu Câu đối xuân liền không có Đương nhiên cũng có người mọi nhà không giàu có Tắc sẽ trưng tạp mặt màn thầu Bất quá bên trong cũng sẽ có bạch diện là được Mấy năm nay trong thôn làm thử phân sản đến hộ, đại gia nhật tử quá đến kỳ thật so với trước kia đã giàu có rất nhiều, ít nhất ăn tiết một đốn bạch diện màn thầu vẫn là có thể ăn đến khởi. Bất quá vẫn là có mấy hộ nhà keo kết quán, liền tính nhật tử hào quá, còn là khấu khấu tác tác. 29 còn lại là tế tổ đại nhật tử, chỉ là hiện tại căn bản không cho phép, cho nên kia một ngày trong thôn đều thử can tính, bất quá lâm mộ niên biết. Nhà mình cha mẹ sẽ trộn đảo hai ly rượu trên mặt đất, lại điểm thượng tam điếu thuốc, trộn ma tế tổ, như vậy đã biểu tâm ý, cũng sẽ không làm người ta nói. Tháng trả 30 chính là trừ tịch, toàn gia đoàn viên nhật tử, ngày đó lao mẹ sẽ làm tốt nhiều mới, lao cha cũng sẽ xuống bếp làm một hai cái món chính, đại ca bọn họ một nhà cũng sẽ lại đây, phi thường náo nhiệt. An tiết tập tục lâm mộ niên biết đến cũng liền nhiều thế này cái. Rốt cuộc nàng chỉ cần ở lão mẹ làm tốt ăn ngon lúc sau ăn thì tốt rồi, này đó tập tục gì đó, lâm mộ niên chỉ biết cái đại khái, rốt cuộc mấy thứ này đều là về sau gả chồng mới yêu cầu nắm giữ. Nói nữa, hiện tại rửa theo tập tục ăn tiết nhân ra không nhiều lắm, lúc trước phá tứ cửu thời điểm đã đem mọi người đều doa sợ. Ăn qua bữa sáng, lâm mộ niên liền đi láo mẹ kia phòng đọc sách, đại khái 10 giờ tả hữu thời điểm láo mẹ liền đã trở lại. Nhị ca cũng ở không sai biệt lắm thời điểm trở về nhà, liên quan lâm mộ niên ba người cùng nhau quét tước. Lâm mộ niên chủ yếu nhiệm vụ là cho láo mẹ kia phòng giường đất cấp quét, đem giường đất đơn gì đó hủy đi tới, trở về hào tẩy. Lâm mộ niên kia phòng cũng cho nàng chính mình tới, ngay cả nhị ca kia phòng cũng là lâm mộ niên thu thập, cũng may nàng nhị ca không có gì thứ. Không tốt đặt ở trong phòng, bằng không phòng trừng tất cả đều cấp bị lâm mộ niên nhảy ra tới mà nhị ca còn lại là bị lao mẹ phái đi thu thập hậu viện cùng hầm đi, kia đều là việc tốn sức, hậu viện tuyết động lâm mộ niên ngươi ngày hôm qua nhưng không quét. Lâm mộ niên tay chân thực nhanh nhẹn, mặc kệ là đem khăn trải giường vỏ chăn gì đó cấp thu thập hảo, còn thuận tay đem nhị ca kia phòng ngăn tủ đều cấp lao, sau đó liền đi hậu viện cấp nhị ca hỗ trợ. Lâm nhị ca khi đó còn ở cùng trong viện tuyết động làm đấu tranh, lâm mộ niên các nàng ra hậu viện rất lớn, Bao gồm đất trồng rau cấp có màu tam mẫu diện tích, bên trong còn loại mấy viên cây tùng cùng một viên hồng cây ăn quả một viên cây liệu, nhất bên ngoài kia khối là một lưu cây táo, đều là mấy năm nay mới gieo mấy năm trước trong nhà loại cây ăn quả đều là yêu cầu tính, nhiều chính là phạm sai lầm. Nhị ca, người đi thu thập phòng tạp vật còn có hầm đi, nơi này giao cho ta đi. Lâm mộ niên cười hì hì đoạt chính mình nhị ca trong tay cái sẻng, không cần tốn nhiều sức. Lâm nhị ca đầy mặt phức tạp nhìn chính mình bị đoạt cái sen tay, tổng cảm giác chính mình mỗi tử sức lực đại có chút lợi hại. Vốn dĩ tưởng nói này việc quá mệt mỏi, nhưng xem chính mình mỗi tử kia một cái xẻn tiếp một cái sẻn nhanh nhẹn động tác, thật sự là mở không nổi miệng A. Kia động tác, kia sức lực, có thể so hắn cường quá nhiều, liền chính mình muội mỗi sức lực đều so bất quá. Lâm nhị ca. Chương 41. 41. Giúp đỡ nhị ca đem hậu viện tuyết động cấp sạng. Lâm mộ niên liền đi phía trước đi theo láo mẹ cùng nhau chuẩn bị hôm nay bữa tối, hôm nay là năm cũ đêm, trong nhà buổi tối là muốn cùng nhau ăn, đại ca đại tẩu cũng sẽ lại đây, chỉ lão mẹ một cái phòng trừng bận việc bất quá tới. Vốn dĩ năm rồi hẳn là láo cha đi theo láo mẹ cùng nhau bận việc, chỉ là hôm nay ăn tết phía trước phá sự nhi thật sự là nhiều chút, láo cha đến bây giờ đều còn ở thôn ủy hội bận rộn đâu. Hơn nữa phòng trừng còn cấp cùng người trong thôn mở họp Thôn ủy hội là có chút tiền, nhưng tiền xài như thế nào cũng cấp xem đại gia ý tứ, cho nên như là gia lão lý thúc mai táng phí còn có trong thôn một ít góa bữa lão nhân phòng ốc duy tu phí dụng đều là muốn cùng đại gia thương lượng tới. Bất quá trong tình huống bình thường trong thôn đại gia là sẽ không phản đối lâm phụ quyết định, rốt cuộc lâm thịnh thôn trưởng này làm thực xứng trước, lúc trước mang theo đại gia vượt qua không ít cửa ải khó khăn, người trong thôn đều thực tôn kính hán. Giữa trưa cơm trong nhà ba người chắp và ăn một lát liền lại tiếp tục bận việc, buổi chiều thời điểm đại tẩu cũng lại đây, đại tẩu mang thai còn bất mãn 3 tháng, cho nên nhưng bình thường bộ dáng không có gì khác biệt, chỉ là sắc mặt không tốt lắm, chỉ là đại tẩu liền tính không mang thai thời điểm sắc mặt cũng khó coi, cho nên thật đúng là không có gì khác biệt. Đại tẩu, ngươi như thế nào sớm như vậy liền tới đây? Lâm mộ niên đang ở cổng lớn sát khung cửa đại môn. Liền thấy đại tẩu lắc lư để cái này, đại giỏ che hướng trong nhà bên này đi, vội vàng chạy qua đi tiếp nàng trong tay đồ vật, một cái tay khác này đỡ nàng hướng trong nhà mà đi. Tuy rằng đối cái này đại tẩu Lâm Mộ niên trong lòng có chút khúc mắc, nhưng kỳ thật đại tẩu người này cũng không có làm cái gì đặc biệt quá mức chuyện này, huống chi nàng hiện tại còn hoài hài tử, lại có cái gì khúc mắc cũng trách tội không đến một cái thai phụ trên người đi. Đại ca ngươi không ở nhà, ta liền nghĩ sớm một chút lại đây. Mã Ngọc Lan cười nói, mang thai, thân mình ngược lại trở nên càng mảnh khánh chút, thoạt nhìn mang theo vài phần mảnh mai đáng thương. ân sớm một chút lại đây cũng hảo, nhà ngươi mỗi người, ngươi sớm chút lại đây cũng miễn cho ta mẹ lo lắng. Lâm Mộ Niên mỉm cười nói, chỉ là cái thanh thiển mỉm cười, Lâm Mộ Niên mặt lại có vẻ dị thường mỹ lệ quyến rũ, cặp mắt kia đen nhánh trung lué tinh quang, câu hồn nhất phách. Mã Ngọc Lan bị Lâm Mộ Niên cười sướng suốt, Sau đó mới lộ ra nhàn nhạt ý cười, nói, tiểu muội trở nên xinh đẹp. Lâm mộ niên cười cười, chưa nói cái gì, mau vào phòng đi, ngươi đi trước ta kia phòng, ta kia phòng đã thu thập hảo, cũng ấm áp, mặt khác mấy cái phòng chính thu thập đâu, đường trong chốc lát chạm vào ngươi. Lâm mộ niên nói lãnh đại tẩu đi nàng phòng ngủ, hôm nay lão mẹ ở phòng bếp liền không nhàng rồi, cho nên lâm mộ niên kia phòng độ ấm phi thường ấm áp, đi vào chính là một cổ tử nóng hổi khí nhi. Tẩu tử, ngươi trước tiên ở này mang theo, ta đi cho ngươi lấy hồ thủy còn có lao mẹ hôm nay tân xào hẳn rẻ, ngươi hôm nay liền ở ta này phòng đến này đi. Lâm mộ niên nói xong, dẫn theo giỏ tre đi phòng bếp tìm láo mẹ. Mẹ, đại tẩu lại đây, đây là nàng mang lại đây. Lâm mộ niên vào phòng bếp đem giỏ che cho láo mẹ, sau đó đi cầm cái ấm trà lại đi nhà chính bếp lò thượng đổ một hồ nước ấm cầm cái cái ly cấp đại tẩu tặng qua đi cùng đưa quá khứ còn có một tiểu rổ hạt rẻ. Lâm mụ mụ nghe xong lâm Mộ niên nói cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là tiếp rổ nhìn nhìn, bên trong có một cái thịt heo một con gà một con thỏ, đều là xử lý tốt, nhất hiếm lạ chính là bên trong còn có một cái đã xử lý tốt xà, nhìn dáng vẻ cấp có ba bốn cân trọng, là bình thường không độc thái hoa xà. Lâm mụ mụ thở dài, đối cái này con dâu cả nàng là không hài lòng, Cho dù hiện tại hoài hài tử nàng cũng không vừa lòng đi nơi nào, rốt cuộc nàng thân mình không tốt, hài tử liền tính sinh hạ tới, bẩm sinh điều kiện cũng so ra kém khỏe mạnh cơ thể mẹ sinh hạ tới hài tử. Nhưng con dâu cả vì đứa nhỏ này xác thật liều mạng, nàng này trong lòng vẫn là có chút thẹn đến hoảng, rốt cuộc cũng là vì các nàng lão lâm gia sinh nhi dục nữ a Lâm mụ mụ ở lâm mộ niên đi rồi lúc sau liền cầm chén thiếu chút nước gấm cấp con dâu cả pha một chén trứng gà canh. Đánh hai cái trứng gà, còn thả hai đại muỗng đường đỏ, bổ khí bổ huyết. "Nhiên Nhiên, lại đây, đem cái này cho ngươi đại tẩu đoàn qua đi." Lâm mụ mụ hô một tiếng, liền tiếp theo bận việc đi. Lâm Mộ niên tiến phòng bếp liền thấy bệ bếp kia bày tràn đầy một chén lớn đường đỏ trứng gà canh, bên miệng khơi mào một mạt mỉm cười, "Chính mình cái này lão mẹ ơi, chính là miệng lợi hại, kỳ thật tâm cực mềm, điển hình miệng dao găm tâm đậu hủ. Cười a bưng trứng gà canh đi phòng ngủ. Đại tẩu, ta mẹ cho ngươi làm. Lâm mộ niên trọng điểm nói ta mẹ hai chữ, đem trứng gà canh vùng liền đi ra ngoài tiếp theo làm việc. Mã Ngọc Lan nhìn trên bàn trứng gà canh, cười cười, thông thả ung dung uống lên, vẫn là mang thai hảo à, bà bà này không lập tức liền thay đổi khuôn mặt. Mã Ngọc Lan uống xong rồi trứng gà canh, còn thuận tiện đi phòng bếp còn chén, còn hỏi bà bà có cần hay không hỗ trợ, kỳ thật cũng chính là hỏi một chút, rốt cuộc nàng hoài hài tử. Nàng bà bà cũng không phải cái loại này ác bà bà, không có khả năng làm nàng hoài hài tử còn làm việc. Nhưng đây là cái thái độ vấn đề, không hỏi này một câu chính là nàng không hiếu thuận. Lâm mộ niên tự nhiên không biết chính mình đại tẩu này đó mắt đi mày lại, dù sao cũng liền ăn tết thời điểm ở bên nhau ngóc hai ngày còn không ngừng ở bên nhau, cho nên cũng liền không thế nào để ý. Lâm mộ niên lau xong rồi khung cửa, thuận tay lại giữ cửa khẩu kia bộ bàn đá ghế đá cấp mang theo mang. Mùa hè thời điểm Lao Cha sẽ ở bên này đắp dàn nho tử, không có việc gì thời điểm còn sẽ cùng đại ca ở bên này sát thượng hai bàn cờ, cho nên vẫn là cấp lau lau hảo. Buổi chiều tam điểm tới chung thời điểm Lao Cha cũng đã trở lại, cùng nhau trở về còn có đại ca, xem bọn họ trên mặt kia nhẹ nhàng biểu tình, xem ra trong thôn chuyện này đều xử lý không sai biết lắm. Mấy năm nay chính sách hảo, người trong thôn trong tay có dư tiền, Đại gia cũng liền không như vậy nhìn chầm chầm trong thôn kia khối tám mau. Lao cha xử lý khởi sự tình cũng càng thêm nhẹ nhàng thuận buồm xuôi gió. Cha, đã trở lại. Lâm mộ niên cười trao hỏi. Lâm mộ niên vừa rồi bận việc xong đã bị lao mẹ hống đi nghỉ ngơi. Rốt cuộc lâm mộ niên còn uống chén thuốc đâu. Chính là hôm nay như vậy vội. Lâm mụ mụ cũng chưa quên cấp lâm mộ niên ngao dược. Lâm mộ niên cũng liền đành phải ngoan ngoan uống lên. Lão cha trở về thời điểm lâm mộ niên đang ở trong phòng lăn đậu phộng cùng thủy Đâu, kỳ thật trong nhà có lão mẹ chính mình làm dược trà, là dùng trên núi giã cây trà còn có một ít dược liệu bảo chế, hương vị thực hảo, chỉ là lâm mộ niên hiện tại chính uống dược đâu, uống dược trà nói sẽ vọt dược tính, cho nên sửa uống nước sôi để nguội. Niên niên, mẹ ngươi cùng ngươi nhị ca đâu? Lâm lão cha cười ha hả hỏi. Ta mẹ ở phòng biết đâu, nhị ca còn ở hậu viện đâu? Lâm mộ niên nói đến nhị ca thời điểm hơi mang ghét bỏ, cái này ngu ngốc nhị ca, này đều vài tiếng đồng hồ, nàng còn giúp hắn đem tuyết động cấp sạn, kết quả đến bây giờ cũng chưa đem hậu viện phòng tạp vật cùng hầm thu thập xong, vừa rồi nàng đi xem hắn thời điểm hắn vừa mới mới vừa thu thập xong phòng tạp vật, đến nỗi hầm, chờ xem. Chiếu hắn kia tốc độ, phòng trừng cấp thu thập đến ăn Tết mới có thể xong việc nhi. nhiên nhiên, ngươi tẩu từ đâu? Lâm Hi Niên nhìn nhìn không phát hiện nhà mình lão bà, hỏi. Ở ta kia phòng nghỉ ngơi đâu, đại tẩu như vậy tổng không thể làm nàng làm việc như đi. Lâm Mộ Niên liếc nàng đại ca liếc mắt một cái, xem hắn như vậy, làm đến các nàng sẽ khi dễ đại tẩu dường như, dùng đến sao, nếu là thật sự lo lắng cũng đừng làm đại tẩu lại đây. Đại ca thái độ này thật sự là không được. Người đi trước giúp đỡ lão nhị làm việc đi, sẽ không nói đừng nói. Lâm láo cha chừng mắt nhìn đại nhi tử liếc mắt một cái, nghiêm túc mà nói. Hán cái này đại nhi tử cái gì cũng tốt, làm việc cũng có cầm sức lực, nhưng cố tình tại đây gia đình thượng xử lý không tốt, quả thực chính là thiếu căn huyền. Lâm hi niên gãi gãi đầu, rất kỳ quái chính mình lão cha vì cái gì sinh khí, bất quá vẫn là ngoan ngoan mà đi hậu viện giúp đỡ làm việc đi. Lâm mộ niên xích cười một tiếng, ta đại ca như thế nào tại đây phương diện như vậy ngốc ca. Lâm mộ niên cũng là bất đắc dĩ, chính mình đại ca khi khác đều rất thông minh, nhân thế kết giao thượng cũng là không tồi, cùng người trong thôn ở chung cũng thực hảo, như thế nào cùng người trong nhà nói chuyện thời điểm liền như vậy bạch đâu. Đại ca ngươi lâm lão cha cũng không biết nên nói như thế nào chính mình cái này đại tiểu tử, ngươi hôm nay đầu còn đau không. Đã hảo rất nhiều, lão mẹ khai dược thực dùng được. Lâm mộ niên cười nói, lão mẹ nó dược sắc thật thực dùng tốt. Ít nhất lâm mộ niên sẽ không đau đầu, bất quá này không tỏ vẻ toàn hảo, chỉ là hảo bảy tám thành thôi, còn cần ở dưỡng dưỡng. Dùng được liên hảo, lại có năm sáu thiên nên ăn tết, đừng mang theo bệnh quá tân niên Lâm thịnh cười nói, nói sờ sở lâm mộ niên đầu, gầy, cũng xinh đẹp, biến thành đại cô nương. Lâm phụ vui mừng nói, lâm mộ niên mỉm cười ngọt ngào cười, chưa nói cái gì, cha, ngươi an. Lâm mộ niên đem chính mình vừa mới lột ra tới đậu phộng nhân đưa cho lão cha. Buổi tối bữa tối là người một nhà cùng nhau ăn, hôm nay lúc sau lâm lão cha liền sẽ không lại đi thôn ủy hội, nếu là có việc nhi liền đã cho tới trong nhà tìm hắn. Ăn qua bữa tối, đại ca liền đỡ đại tẩu rời đi, lâm mộ niên tuy rằng cảm thấy đại ca làm như vậy có chút cái kia, khá vậy chưa nói cái gì, rốt cuộc lão mẹ cũng chưa nói chuyện, dùng đến nàng cái này đương muội muội nói sao. Từ khi đại tẩu hoài hài tử, đại ca kia tâm là thiên không biên, bất quá muốn lâm mộ nên nói, lúc này kỳ thật đại ca hẳn là hảo hảo hiếu kính lão mẹ, như vậy lão mẹ mới có thể đối đại tẩu hảo A. Đại ca như bây giờ, lão mẹ trong lòng không cao hứng, liền tính vẫn là sẽ giúp đỡ cấp đại tẩu khai dược, khá vậy sẽ không quá dụng tâm. Đại tẩu đều biết muốn thảo lâm mụ mụ niềm vui, cố tình cái này đại ca liền cùng ngốc mụ giống nhau, tổng lo lắng lao sao sẽ đối đại tẩu không tốt. Đề phòng nhìn chằm chằm, đừng nói lão mẹ không cao hứng, chính là lão cha cùng các nàng này hai cái cười cũng sẽ không cao hứng. Điển hình cưới tức phụ đã quên lương. Lâm mộ niên cũng biết đại ca như vậy có thể là quá để ý đứa nhỏ này, nhưng không thể không nói, đại ca cách làm phi thường không sáng suốt. Lâm mộ niên cùng lão mẹ nói một tiếng liền về phòng, an ủi lão mẹ nó công tác liền giao cho lão cha, nàng liền không đi quay rời. Nhị ca cái kia hầu tinh ra hỏa đã sớm chạy trong phòng nghỉ ngơi đi, đại khái là hôm nay việc xác thật trọng chút, nhị ca đánh ăn cơm thời điểm liền có chút mệt nhọc, ngắp một cái hợp với một cái, cơm nước xong liền về phòng. Rời đi nhà chính, lâm mộ niên liền trở về chính mình nhà ở, đêm qua hạ đại tuyết, thời tiết lánh đến lợi hại, trở về phòng lâm mộ niên liền cởi quần áo thượng dưỡng đất, thay mới làm nội y cảm giác chính là không giống nhau, thoải mái thật nhiều, hơn nữa cũng sẽ không lòng lẻo. Tổng lo lắng có thể hay không rớt xuống. Chương 42 42 Trong ngáy mắt, 5 ngày thời gian liền ở lão mẹ lão ba bận việc bên trong đi qua, trong nhà hàng Tết cũng đều chuẩn bị đầy đủ hết, liền chờ hôm nay đêm giao thừa toàn gia đoàn viên ăn cơm tất nhiên. Trong thôn đêm giao thừa thử can tĩnh, chứ bỏ có thể đại gia cùng nhau ăn bữa cơm, liền điểm pháo thanh đều không có, im ắng. trừ bỏ đại gia không muốn hoa này phân tiền nhàn dối nguyên nhân ở ngoài còn có một nguyên nhân là, căn bản là không có bán. Này cũng không thể không nói là loại bất đắc dĩ. Đại niên 30, toàn ra đều phải ăn sủi cảo, lâm mộ niên các nàng ra cũng là như thế này, thuần trắng mặt sủi cảo ra nội hăm là thịt heo dưa chua, còn có một loại là cải trắng phèn trứng gà, bên trong còn muốn phóng chút tôm khô, dù sao mặc kệ là nào một loại lâm mộ niên đều thực thích. Lam Văn Thán thời điểm lâm mộ niên bốn dĩ cũng tưởng thượng thủ, Chỉ là bao hai cái đã bị lao mẹ chạy đến cùng nhị ca cùng nhau trích đồ ăn, không sai, nhị ca là cái thứ nhất đi trích đồ ăn, hắn tương đối có tự mình hiểu lấy, biết chính mình làm không được, cho nên dứt khoát không thượng thủ, trực tiếp liền đi trích đồ ăn. Mà lâm mộ niên còn lại là tương đối không có tự mình hiểu lấy cái kia, bao hai cái sủi cảo kết quả mặc kệ là hình dạng vẫn là nhân nhiều ít đều phi thường kém cõi nhi, vốn dĩ lao mẹ cũng có nghiêm túc giáo. Chỉ là lâm mộ niên có thể là mới vừa học, cho nên làm cũng không phải quá hảo, nhưng trong nhà cũng không thể làm nàng cầm bạch diện cùng thị tới luyện tập A, cho nên dứt khoát làm nàng đi cùng nàng nhị ca cùng nhau trích đồ ăn. Ha ha, người đây là bị lao mẹ đuổi ra tới rồi lâm nhị ca cười ha hả ngồi ở tiểu băng ghế thượng, một bên trích đồ ăn, một bên cười nhạo chính mình lão muội đương nhiên cũng không mang cái gì ác ý là được. thiết ta kêu kêu dung cảm nếm thử. Viết chết cái mỏ vẫn còn cứng lâm mộ niên, tìm cái băng ghế ngồi ở nhị ca bên cạnh cùng nàng cùng nhau chích đồ ăn. Hôm nay rau dưa đều là lao cha đã sớm tồn hảo, như là rau hẹ, đậu giá, tất cả đều là trong nhà chính mình loại phát. Lao cha còn mua một cái hải lương ngư, tính toán hôm nay buổi tối làm hấp cá, tượng trưng cho niên niên có thừa. Buổi tối cơm tất niên ăn thực nóng hổi, trừ bỏ đã sớm biết đến vài đạo món chính ở ngoài. Lão mẹ còn dùng trong nhà nồi lẩu đồng ngao tràn đầy một nồi to canh gà đương uống, bởi vì nồi lẩu đồng bên trong có than, cho nên canh vẫn luôn là nóng hổi, uống nhưng thoải mái. Cơm chiều lúc sau lâm mộ niên còn có hai cái ca ca đều bồi ba mẹ đón giao thừa mãi cho đến 12 giờ qua, mới quy trên mặt đất cấp cha mẹ trăm năm, lâm mộ niên còn phải láo cha lão mẹ 20 đồng tiền tiền mừng tuổi đâu, đại ca nhị ca liền không có cái này lãnh ngộ, rốt cuộc một cái đã sớm kết hôn. Một cái khác cũng tham gia công tác, tự nhiên không có nảy phân tiền mừng tuổi. Ngược lại là đại ca cùng nhị ca phân biệt cũng cho Lâm Mộ Niên năm nguyên tiền mừng tuổi, chủ yếu là không thể siêu ba mẹ cấp số lượng. Thù một đêm, Lâm Mộ Niên thấy buồn ngủ đầu đau, cùng ba mẹ nói một tiếng liền trở về ngủ, lần này là thật sự ngủ, ngày mai buổi sáng còn cấp dậy sớm đâu, cấp đi ra ngoài chúc Tết, đi nhân ra không nhiều lắm, chủ yếu chính là lục ra ra ra còn có mấy cái đường thúc ra. Nhưng trên thực tế, lâm mộ niên ra đường thúc thật sự không ít, tính thượng lâm lao cha, tổng cộng 8 chính những câu kêu đèn đỏ nhớ lời kịch, nhà ta biểu thúc không đếm được, các nàng ra là, nhà ta đường thúc không đếm được. Hơn nữa nhìn thấy trưởng bối là yêu cầu dập đầu, đương nhiên cấp đường thúc nhóm trúc tết không cần, chỉ cần thâm khom lưng liền có thể, nhưng lục ra ra nơi đó thật là phải quỳ, chỉ điểm này khiến cho lâm mộ niên trong lòng không mừng, nam nhi dưới trướng, co hoàng kim kia nàng đầu gối hạ liền cấp là kim cương, trừ bỏ chính mình hiện tại lao cha lao nương, nàng thật đúng là không muốn quỳ xuống. Chi thức lục ra ra xem như buồn ra trường bối, không thể không quỳ. Đến nỗi mặt khác vài vị tộc lão, tuy rằng cũng là ra ra bối, nhưng rốt cuộc cách thật sự xa, cho nên hôm nay là không quay về chúc Tết, cấp chờ đến sơ tam cấp bạn bè thân thích chúc Tết thăm viếng thời điểm mới trở về. Ngày hôm sau sáng sớm, Thiên còn không có đại lượng lâm mộ niên đã bị lao mẹ gõ cửa đánh thức, chỉ ngủ không đến 7 tiếng đồng hồ. Lâm mộ niên thay đổi áo lông quần bông giặt sạch mặt xoát nhà, lại cho chính mình lao viết nhị ca mang về tới cái kia nhuận ra chi, mới xem như hoàn toàn thanh tỉnh. Chỉ là vẫn là vây à, ngắp một cái, lào đảo lắc lư mê mê hoặc hoặc hướng lao mẹ kia phòng đi, ăn bữa sáng lúc sau liền đi theo nhị ca cùng đi chúc Tết, trên đường gặp đại ca, vài người liền cùng đi. Đại tàu đâu? Lâm mộ niên hỏi, năm rồi đại tẩu đều là muốn đi theo cùng đi chúc Tết. Người tẩu tử ngày hôm qua trở về thân mình liền không thoải mái, ta khiến cho nàng ở nhà nghỉ ngơi. Lâm hy niên cười nói. Lâm mộ niên nhìn nàng đại ca liếc mắt một cái, không biết nên nói như thế nào. Bất quá lâm mộ niên thực khẳng định một sự kiện nhi, quá xong năm lúc sau nhà mình đại tẩu thanh danh xem như xong rồi. Liền tính thân thể không thoải mái cũng không thể ở hôm nay như vậy nhật tử nói ra à, chi. Trong thôn không phải không có hoài hài tử nữ nhân, nhân ra không phải làm theo nên làm gì làm gì, đại tẩu thân thể là không tốt, nhưng lão mẹ ngày hôm qua cũng đã cấp đem mạch, căn bản là không nghiêm. Trọng đến yêu cầu nằm trên giường tỉnh dưỡng nông nỗi, chỉ là so với bình thường khỏe mạnh thai phụ hơi chút kém chút thôi, rốt cuộc nàng uống dược chính là lâm mộ niên ông ngoại khai phương thuốc, tuy rằng không nói cỡ nào quý báu nhưng cũng là phi thường đúng bệnh, nói nữa nếu là thật sự đặc biệt nguy hiểm. Khi khẳng định đã sớm dùng tới châm cứu hoặc là hân ngại như vậy đặc thù thủ đoạn, nhưng trên thực tế, nhà mình đại tẩu chưa bỏ uống thuốc dương thai mặt khác thủ đoạn cũng chưa dùng tới. Nay liên cho thấy, kỳ thật đại tẩu này một thai vẫn là thực an toàn. Nhưng kết quả đôi vợ chồng này là liên tiếp làm, lâm mộ niên cũng không biết bọn họ là nghĩ như thế nào. Là, đứa nhỏ này đến chi không dễ, khá vậy không cần như vậy đi, lâm mộ niên nhìn chính mình đại ca liếc mắt một cái. Không nói, loại này hôn đầu nam nhân, ngươi nói với hắn cái gì đều là nói vô ích. Nhị ca, chúng ta nhanh lên đi lục ra ra ra, ta vây được luôn cuống. Lâm mộ niên lôi kéo nhị ca tay làm nũng. Kỳ thật chính là không muốn cùng đại ca tiếp tục nói chuyện, cho nên mới chạy đến nhị ca bên người. Lâm ngữ niên đó là ai à, dính thượng bao so hầu đều tình chủ nhân, tự nhiên biết lâm mộ niên vì cái gì như vậy, chỉ là hắn cái gì cũng chưa nói lôi kéo lâm mộ niên đi theo đại ca phía sau hướng lục ra ra trong nhà đi. Lâm hy niên đảo cũng không sinh khí, rốt cuộc ở hắn xem ra, đệ đệ muội mội đều là hài tử, có chút tiểu tính tình cũng không có gì. Cấp các trưởng bồi bái xong năm, về đến nhà thời điểm đã giữa trưa, suốt ở bên ngoài ngây người một buổi sáng, tuy rằng ăn Tết thời điểm có thể ăn ngon, đã có thể này phân lao động lượng, ăn nhiều ít ăn ngon đều bổ không trở lại a Lâm mộ niên cơm trưa chỉ ăn một lát liền về phòng nghỉ ngơi, không thể không may mắn chính là, hiện tại không có pháo, cho nên cũng liền không có hùng hài tử ở ngay lúc này đốt pháo, lâm mộ niên có thể an an tính tính hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Liên tiếp 3 ngày, lâm mộ niên đều buôn ba ở chúc tiết trên đường, sơ nhị cùng lão mẹ đi ông ngoại ra cùng đi còn có lao cha cùng nhị ca, đại ca mang theo đại tẩu đi đại tẩu nhà mẹ đẻ, kỳ thật đại tẩu nhà mẹ đẻ đã sớm không ai. Chỉ là hôm nay nhận được tin tức, tựa hồ đại tẩu cái kia đã sớm không có tin tức để để đã trở lại, cụ thể cũng không biết. Lâm mộ niên ông ngoại luôn luôn đau nàng, chủ yếu là lâm mộ niên này đồng lứa cũng chỉ có nàng một cái cô nương, hai cái cứu cứu ra chỉ có mấy cái biểu ca, chính là không có mội tử. Hơn nữa lâm mộ niên tuổi tác là nhỏ nhất, không riêng gì bà ngoại ông ngoại cầu mợ nhóm sủng, chính là mấy cái biểu ca cũng rất đau lâm mộ niên cái này tiểu muội muội Mùng 3 lúc sau liền không có lâm mộ niên chuyện này, những cái đó tập tục xưa đều là lao cha lão mẹ yêu cầu làm, lâm mộ niên chỉ cần ở ấm áp trong nhà dưỡng mờ thì tốt rồi, tuy rằng lâm mộ niên có dị năng hộ thân liền tính ăn đến lại nhiều cũng không thế nào béo. Bất quá lâm mộ niên xác thật trường cao một ít, trước kia đại khái 1m68, hiện tại không sai biệt lắm 1m65, xem như thứ tốt, rốt cuộc lâm lão cha thân cao mới 1m78. Lâm mụ mụ chỉ có 1m6 lâm Mộ niên có thể trường đến 1m6 nên bái Phật Kỳ thật quá xong rồi mùng năm đại gia cũng liền không sai biệt lắm khôi phục thông thường sinh hoạt trạng thái. Rốt cuộc hiện tại nhà ai đều không tính giàu có, an tết có thể náo nhiệt như vậy mấy ngày đã là năm trước ông trời cấp mặt, làm đại gia có cái hảo thu hoạch, bằng không giống mấy năm trước như vậy. Đại gia an tết đều ngượng ngùng đi thăm người thân, rốt cuộc lấy không ra đưa lễ vật không nói chính là thân thích ra cũng không có gì thứ tốt có thể chiêu đãi ngươi. Lâm Mộ Niên đánh mùng hai cấp ông ngoại ra bái xong rồi năm, cơ hồ liền không ra khỏi cửa, chuyên tâm ở nhà tu luyện dị năng. Từ khi ăn tiết phía trước uống xong rồi lão mẹ khai dược, tuy rằng hương vị xác thật là biển sâu bom cấp bậc, nhưng là hiệu quả cũng là cùng cấp bậc. Dù sao Lâm Mộ Niên tinh thần lực không riêng hảo, lại còn có có tiểu biên độ tăng trưởng, quả thực quá kinh hỉ có hay không? Tốc độ tu luyện tiến thêm một bước nhanh hơn. Nhưng cố tình bởi vì ăn tiết chậm trễ vài thiên cho nên mấy ngày nay lâm mộ niên cơ hồ là chỉ cần ở chính mình trong phòng ngốc liền ở tu luyện, mà hiệu quả cũng là đáng mừng. Bất quá ngắn ngủn một vòng thời gian, lâm mộ niên dị năng liền thăng mấy cốc, đã sắp tiến dai tam dai, thật là vui có một cò à. Bất quá đối với tiến dai tam dai lâm mộ niên còn có ma mỗi một cái dai tầng đều không phải như vậy hảo tiến đến dai. Nhất giai tiến nhị giai thời điểm lâm mộ niên đã bị tra tấn cái quá sức, nhị giai tấn tam giai phản ứng chỉ biết càng thêm kịch liệt, cần thiết tìm cái không ai địa phương, an an tính tính tiến lên giai. Hơn nữa lâm mộ niên cũng hy vọng chính mình có thể ở nhị giai nhiều dừng lại một đoạn thời gian, rốt cuộc hiện tại lại không có gì muốn mệnh chuyện này thúc dục nàng tiến lên giai, tự nhiên phải hảo hảo đem cơ sở đánh vững chắc ở tiến giai càng tốt. Hoa so với thưởng quy thời gian càng nhiều thời giờ dùng để mài rúa dị năng độ tinh khiết, chờ đến tiến dai lúc sau được đến chỗ tốt liền sẽ càng nhiều. Đây là điên tiến sĩ luận điểm, Lâm Mộ Niên cảm thấy rất có đạo lý, rốt cuộc điên tiến sĩ tuy rằng điên cùng chút, nhưng là nói ra luận điểm giống nhau có 80% có thể là chính xác. Nhiên nhiên ta muốn đi trong huyện, ngươi đi không? Lâm Ngữ Niên đẩy xe ra cửa, sắp ra cửa thời điểm hô Lâm Mộ Niên một tiếng. Không đi, ngươi làm gì đi, khi nào trở về A Lâm Mộ Niên trả lời. Có việc Nhi đi một chuyến, phòng trưng buổi chiều hồi lạc, vẫn là cũng chưa về ta liền ở trong huyện Liền Trăng một đêm. Lâm Ngữ Niên nói. Nga, kia trên đường cẩn thận. Nói xong, Lâm Mộ Niên liền tiếp tục khóa môn tu luyện dị năng, lần này bị thương dưỡng thành Lâm Mộ Niên một cái hảo thói quen, đó chính là khóa cửa, chỉ cần khóa môn, kia nàng cha nàng mẹ liền vào không được. Người vào không được cũng liền sẽ không quấy dày đến nàng tu luyện. Nhị ca buổi tối thời điểm quả nhiên không trở về. Bất quá nhị ca như vậy cái đại tiểu hỏa tử trong nhà đảo cũng không lo lắng. Lão cha láo cha lão nương mấy ngày nay nhưng xem như có thể nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Khoảng cách lập xuân còn có chút nhật tử. Bất quá lại quá mấy ngày lại cũng muốn bắt đầu chuẩn bị chứ. Một cái là ưng giống. Ở một cái chờ đến tuyết hóa lúc sau liền phải bắt đầu xới đất. Lúc này nhưng không có gì máy móc chỉ có thể thuần dựa vào nhân công xuới đất, phi thường mệt Kỳ thật trồng trọt bản thân chính là cái vất vả việc, cấp hạ đại lực khí rốt cuộc hiện tại hết thể đều cấp dựa nhân công, liền tính là gác ở có những cái đó máy móc nông nghiệp thời điểm kỳ thật trồng trọt cũng không phải cái gì nhẹ nhàng việc, dài nắng dầm mưa, chỉ là rốt cuộc so với hiện tại muốn hảo rất nhiều. Thôn tiểu lâm chỗ dựa, nhưng là cày ruộng diện tích cũng không tiểu, chỉ là thổ địa không lắm phi nhiều yêu cầu thượng rất nhiều phân bón mới được. Hiện tại còn không có phân hóa học, kỳ thật không phải không có phân hóa học, mà là cung ứng thượng không đạt được cái kia cái kia trình độ, giống nhau có phân hóa học đều là trước cung ứng những cái đó đại nông trường A linh tinh, căn bản là đến không được bọn họ bên này phân hóa học chạm, các nàng bên này phân hóa học chạm căn bản là không để. Trong lòng, trong tình huống bình thường nếu là có phân hóa học liền trực tiếp đưa đến hạt giống chạm bên kia. Hạt giống văn hóa học còn có loại mà dùng đồ vật giống nhau ở kia đều có thể mua được, chỉ là hiện tại hạt giống chạm chỉ có thể mua chút hạt giống, còn có tỡ là tiệp lá mỏng gì đó, cũng coi như là không tồi. Đương nhiên mấy thứ này đều là hạn lượng cung ứng, yêu cầu phiếu. Khi thật hiện tại đại bộ phận đồ vật đã không cần lại bằng phiếu mua sắm, như là kẹo, còn có trái cây đồ hộp A, còn có sư A bô tờ, nhuận ra xương gì đó, đều là không cần. Chính là như là phân hóa học loại này tương đối khan hiếm đồ vật vẫn là cấp nguồn phiếu. Hiện tại xem như kinh tế có kế hoạch cùng thị trường kinh tế quá độ kỳ, tuy rằng hơi chút có chút hôn loạn, nhưng hết thể sắc thật là ở hướng tốt phương diện phát triển. Chương 43 43 Bất quá những việc này kỳ thật cùng lâm mộ niên quan hệ không như vậy đại, nhiều lắm là cấp lao cha bọn họ đưa cái thủy linh tinh, biểu đạt một chút quan tâm. Lâm mộ niên hiện tại đệ nhất đẳng đại sự như là Qua xong rồi tháng giêng 15 Lâm Mộ Niên liền phải hồi trường học đi bắt đầu chuẩn bị khai giảng sự tình. Lâm Mộ Niên nàng nhị ca đã sớm cho nàng tìm hảo trường học, vẫn là Nhất Trung, bất quá là học lại ban, mỗi năm Nhất Trung đều sẽ làm một cái học lại ban, nhân số còn không ít, như thế nào cũng cấp có cái 3-40 người, Lao sư cũng là Nhất Trung hảo lão sư, trừ bỏ học lại ban tên tuổi, mặt khác đều cùng bình thường cao tam học sinh giống nhau, nên khảo thí khảo thí, nên giao tiền giao tiền nên ai cửa trách vẫn là cấp ái cửa trách. Lâm ngữ niên mấy ngày hôm trước mang theo đống lớn đồ vật hướng trong huyền chạy, chính là vì đem trong tay đổ vật ra tay, thật đúng là kiếm trở về không ít tiền, phí tổn bất quá 200 tới khối, lăng là làm hắn kiếm trở về 3-4 lần tiền, chủ yếu là đồ vật của hắn đều là hàng lậu, có chu tắp mặt mua ở, hắn mới có thể giá thấp cầm vài thứ kia, bằng không liền cấp hướng quảng đông bên kia chạy mới có thể mua được, nói vậy liền không thế nào đăng giá. Kiếm trở về tiền, lâm ngữ niên không dám hướng chính mình lao cha nơi đó đưa, lo lắng hắn lao cha tấu hắn, bất quá lại dám cấp lâm mộ niên nói, trả lại cho lâm mộ niên 50 khối tiêu vật tiền, làm nàng đi mua điểm nhi học tập dụng cụ gì đó. Bất quá lâm ngữ niên trừ bỏ đi bán đồ vật, còn có một việc nhi chính là tiêu tiền cho bọn hắn thị nhất trung hiệu trưởng tặng chút lễ vật, không phải cái gì sang quý lễ vật. Chính là điểm tâm còn có một đao thịt một lọ đại khái 30 tới khối bình trang rượu mà tôi vì cũng là Lâm Mộ niên bởi vì hắn muốn cho Lâm Mộ niên ở hắn kia lớp học hóa không tính học lại sinh đến không phải vì khác chỉ là vì có thể gần đây nhìn chằằ Lâm Mộ niên học tập tôi hiệu trường đảo cũng không phản đối Rốt cuộc này không phải cái gì trên nguyên tắc chuyện này xem ở vài thứ kia phân thượng lao hiệu trưởng đảo cũng đồng ý nay đảo không phải lão hiệu trưởng cỡ nào tham tài linh tinh Lão hiệu trưởng dạy học và giáo dục cả đời, lúc trước còn bị người đấu tố quá, nếu là thật sự tham tải không nguyên tắc cũng liền sẽ không trở về đương cái này hiệu trưởng. Chỉ là này cũng không phải cái gì đại sự nhi, lâm ngữ niên lại là hắn xem trọng đời kế tiếp hiệu trưởng người được chọn, lão hiệu trưởng nhạc bán cái mặt múi cho hắn. Chỉ là phòng trừng lão hiệu trưởng cũng không biết, lâm ngữ niên cư nhiên đánh suy nghĩ muốn mạo hiểm kinh thương ý niệm, bằng không khẳng định là tức chết. Lâm mộ niên ở quá xong rồi tháng riêng 15 lúc sau liền cùng nhị ca cùng đi thị nhất trung đi học. Lâm mộ niên cũng không có trụ túc xá, mà là bị nàng nhị ca an bài ở hắn ký túc xá. Lâm ngữ niên ký túc xá diện tích còn tính đại, hơn nữa có đơn độc buồn vệ sinh, chính là không có phòng bếp, yêu cầu cùng hàng hiên nhân ra xài chung phòng bếp, xem như thực tốt. Nhị ca, ngươi này nhà ở cũng chỉ có một phòng, ngươi làm ta cùng ngươi trụ A. Lâm mộ niên vào lâm ngữ niên ký túc xá, chê bừa nói. Đi, nói bậy gì đó đâu, thấy không lâm mộ niên lôi kéo giữa phòng bức màn nói, đến lúc đó ngươi thay quần áo gì đó liền đem bức màn lôi kéo, ngươi ở bên trong, ta ở bên ngoài, giường đệm cũng cho ngươi an bài hảo, liền ở bên cửa sổ. Lâm ngữ niên cười nói. Vậy ngươi ngủ nào? Lâm mộ niên nghi hoặc nói, rốt cuộc vào này phòng cũng chỉ thấy kêu một chương giường. Không phát hiện khác giường Nguyên nên sẽ không muốn ngủ dưới đất đi. Không, ta mua trường giường dây thép, đến lúc đó ngủ cái kia. Lâm ngữ niên đi án thư bên cạnh kia khối đem giường dây thép dọn ra tới, nói. Cũng hảo, có thể ở lại nơi này khẳng định so đi trường học trụ khá hơn nhiều. Lâm mộ niên ngồi ở giường đệm thượng, cười nói, trường học kia đều là 12 người trụ một cái nhà ở, không riêng tế hoảng, hơn nữa thật là không có một chút ít riêng tư. Ngươi lần này cần phải hảo hảo học tập, đừng lại cố ý thi rớt, nghe thấy không? Lâm ngữ niên nghiêm túc mặt. Đã biết đã biết, quả thực so láo mẹ còn dòng dài. Lâm mộ niên le lưới, cười hì hì nói. Ngươi cái nha đầu thúi, đồng hồ không cho ngươi. Lâm ngữ niên làm bộ tức giận nói. Ai, ngươi trường nào thì cho ta mua. Lâm mộ niên nhìn nhìn chính mình nhị ca trong tay cái đồng hồ kia, là một con thật xinh đẹp nữ sĩ đồng hồ, nhìn không ra thể bài. Bất quá xem cái nào thủ công sắc thật thực không tồi. Bất quá loại này đồng hồ giống nhau đều là mang quý, chính mình nhị ca chính là đủ hào phóng. Ở Bắc Kinh cho ngươi mua, mang lên nhìn xem. Lâm ngữ niên cũng không đùa lâm mộ niên, đem đồng hồ đưa cho nàng, kỳ thật này khối đồng hồ thật đúng là không có như vậy quý, đây là từ Quảng Đông bên kia lại đây, mới 60 nhiều, so với giống nhau đồng hồ tiện nghi vài lần, hơn nữa không cần cái gì phiếu. Hắn xem kiểu dáng đẹp, chất lượng cũng không tồi, nhớ tới tiểu mội còn không có đồng hồ liền cho nàng mua một hối, bởi vì khi đó còn không có tìm được kia xuyến hợp hương tay xuyến, cho nên muốn đem cái này đưa cho mội tử cũng không tồi. Sau lại được đến cái kia tay xuyến, liền không đưa, nghĩ chờ đến khai giảng thời điểm làm khai giảng lễ vật cũng không tồi. Lâm mộ niên tiếp đồng hồ liền trực tiếp mang ở trên tay, đẹp sao? Lâm mộ niên rối tay ở lâm ngữ niên trước mặt. Tế bạch cổ tay, mang theo một khối cương liên đồng hồ, có vẻ thủ đoạn tế như là không chịu nổi đồng hồ trọng lượng dường như. Đẹp, ngươi mang cái gì cũng tốt xem. Lâm ngữ niên cười xoa xoa lâm mộ niên đầu tóc, sùng nịch nói. Lâm mộ niên mỉm cười ngọt ngào, xem lâm ngữ niên đều ngây ra một lúc, lâm ngữ niên là biết chính mình muội muội đẹp. Từ khi lâm mộ niên gửi xuống dưới lúc sau, lâm ngữ niên liền xem sửng sốt rất nhiều lần, nhưng mỗi lần lâm mộ niên cười. Hắn vẫn là sẽ sườn sốt. muội muội A nhớ kỹ, lần sóc nhưng đừng lại người ngoài trước mặt như vậy cười biết không. Lâm ngữ niên cảm thấy chính mình có nghĩa vụ nói cho chính mình muội tử một chút thường thức. Vì cái gì? Lâm mộ niên cười hỏi, nhưng kỳ thật lâm mộ niên trước mặt ngoại nhân luôn luôn đều là bản khuôn mặt, rốt cuộc muốn nói ai đối chính mình dung mạo mẫn cảm nhất, kia tự nhiên là đường sự chính mình. Lâm mộ niên cũng biết chính mình này khuôn mặt, nếu là ở bên ngoài cười. Khẳng định sẽ bị người ta nói không đứng đắn Bình thường sự mặt thời điểm đại khái Sẽ chỉ làm người cảm thấy mỹ lệ vũ Mị Nhưng lâm mộ niên khí chất thiên hướng tự nhiên Đảo cũng sẽ không cho người cái gì không tốt cảm giác Nhưng này cười Kia sợi quyến rũ mỹ hoặc cảm giác liên áp không được An tiết thời điểm đại tẩu không phải xem sửng sốt một hồi Dù sao ngươi nhớ kỹ thì tốt rồi Nhị ca lại không thể hại ngươi Lâm ngữ niên bất đắc dĩ nói Tổng không thể đối chính mình muội từ nói cười lớn lên quá xinh đẹp, nếu là ở như vậy cười nói nói không chừng sẽ bị sói sáng ngậm đi gì đó đi. Hảo a, bất quá ngươi hiện tại cấp gọi ta đi mua cặp sách gì đó." Lâm Mộ Niên đáp ứng rất thống khoái, nói: "Cũng thật sớm đã kêu ngươi đi mua cặp sách gì đó, cố tình ngươi liền liên tiếp kéo." Lâm Ngữ Niên có chút buồn rầu nói, hiển nhiên đối chính mình bảo bối muội tử kéo dài chứng thực vô ngữ. Lâm Mộ Niên hử một tiếng, "Có đi hay không?" "Đi, đi thôi." Lâm Ngữ Niên đem Lâm Mộ Niên hành lý bỏ vào trong phòng, liền cầm nghiêng túi sách đi theo Lâm Mộ Niên cùng đi Bách Hóa Đại Lâu. Thành phố Bách Hóa Đại Lâu so với trong huyện còn muốn lớn hơn nhiều, 5 tầng lầu độ cao, xem như thành phố tương đối cao vật kiến trúc. Chúng ta hôm nay yêu cầu mua cái gì đồ vật chính ngươi tính A, ta chỉ phụ trách ra tiền. Lâm Ngữ Niên đi theo mọi tử phía sau, nhìn nàng vẻ mặt hưng phấn bộ dáng, không biết chính mình mang 200 tới khối có đủ hay không. Hán cái này mội tử nếu là mua khởi đồ vật tới chính là thực có thể tiêu tiền. Ơn, cặp sách, văn phòng phẩm hộp còn có một con tân bút máy cùng mức nước, vợ chỉ cần hơi chút mua cái rắn chắc điểm, mà khác ngươi nơi đó không phải có rất nhiều trường học phát vợ sao, dù sao ngươi hữu dụng không thượng, phân ta một ít hảo. Lâm mộ niên suy nghĩ hạ nói, có thể, chỉ có này đó sao, dùng không cần ở xả miếng vải, ta nhớ rõ ngươi quần áo đều quá phi đi. Lâm Ngữ Niên hôm nay ra tới cũng là mang theo nhiệm vụ, lão mẹ cho hắn 50 đồng tiền, chính là vì làm hắn bồi mộ niên lại đây mua mấy miếng vải, hảo cấp mộ niên làm quần áo mới. "Không cần, ta quần áo còn đủ xuyên, lại nói Bách Hóa cũng không có áo lông a." Lâm Mộ Niên cười nói, nàng hiện tại bên trong là một kiện lão mẹ nó liền áo sơ mi, bên ngoài là nàng áo bông sửa, bất quá lão mẹ nó thời gian cũng không kịp, cho nên chỉ có hai kiện quần áo qua lại xuyên. Vậy lại mua kiện áo sơ mi hảo. Lâm ngữ niên lần này mang về tới đồ vật bán không ít tiền, cho nên ra tay cũng liền hào phóng, hai kiện áo sơ mi cũng liền 4 năm chục khối không quý. Tính, đến lúc đó rồi nói sau. Lâm mộ niên đối chính mình lão ca tài đại khí thù cũng là vô ngữ, rời đi để tài. Liền cá nhân tiến bách hóa, thẳng đến mua cặp sách địa phương, hiện tại nhất chảy về phía chính là cái loại này quân dụng nghiêng túi sách, quân màu xanh lục Ở giữa có cái đại đại hồng tinh, dung lượng đại, cũng rắn chắc. Chỉ là lâm mộ niên không quá thích, cho nên cuối cùng tuyển một cái thuộc ra cái loại này cặp sách, chính là cái loại này Đài Loan học sinh tiểu ba lô, dung lượng cũng không tính tiểu, hơn nữa vương vước, đấy cũng là ngạnh, thật xinh đẹp, liền tính là đặt ở 2-30 năm sau cũng là thực kinh điển tiểu dáng. Bất quá giá cả cũng rất quý là được, chào giá 32, bất quá lâm mộ niên vẫn là mua, Phải biết rằng cái loại này bình thường nghiêng túi sách chỉ cần 10 tới đồng tiền. Mua xong rồi cặp sách, hai người lại đi mua bút máy. Các nàng bên này tương đối nổi danh chính là anh hùng bài bút máy. Tiếp theo còn có phái khác, lang mỹ, tỷ cả sổ linh tinh, đều là rất có danh thẻ bài. đừng nhìn đều là ngoại quốc tự, kỳ thật đều là sản phẩm trong nước. Chẳng qua treo nhân ra người nước ngoài danh như thôi. Bất quá chất lượng sắc thật thực không tồi, cấm dùng. Lâm mộ niên tuyển chính là một chi màu đen anh hùng bài bút máy, giá cả không tính đặc biệt quý, 15 khối, mặt khác mực nước gì đó cũng cùng nhau mua, mực nước thực tiện nghi, bất quá tam mau năm là có thể mua một lọ, thẻ bài cũng là anh hùng. Mua xong rồi này đó, hai người liền đi trên lầu chuyên môn mua quần áo địa phương, đừng nói, nhân ra thật là có bán áo lông, không riêng gì áo lông, còn có bán nội y đi có vài loại đâu, có yếm hình thức. Cũng có cái loại này trong nhà chính mình khâu và có thể đâu ngực kiểu dáng, còn có cái loại này cùng loại hiện tại nội y là kiểu dáng, hình như là nước ngoài tiến vào. Hơn nữa cũng có bán của lót, chỉ là cửa hàng này thật sự là trước cửa có thể răng lưới bắt chim, ít người đáng thương. Lâm mộ niên đến là muốn đi, chỉ là cũng có chút ngượng ngùng rốt cuộc nhị ca còn đi theo đâu, cho nên dứt khoát làm như không thấy, dù sao lão mẹ cấp làm nội y còn có vài kiện đâu. Chờ ngày nào đó nhị ca không ở, chính mình lại qua đây hảo. Bất quá lâm mộ niên đến là nghe nhị ca nói mua hai kiện trưởng tụ áo sơ mi, thuần miên, một kiện màu đỏ mang bạch hoa, một kiện thuần màu lam, giá cả đều không quý, hai kiện hoa 25, kỳ thật còn có một loại quý, một kiện liền phải 22, nhan sắc càng thêm tươi đẹp, là cái loại này sợi hóa học nguyên liệu, khinh bạc, nhưng lâm mộ niên cảm thấy vướt không bằng loại này tiện nghi thuần miên nguyên liệu thoải mái. Cho nên mua loại này. Nhị ca, ngươi có cần hay không ở mỗi một kiện áo sơ mi à? Lâm mộ niên hỏi, lâm ngữ niên bình thường đi học đều phải xuyên áo sơ mi. hắn một đại nam nhân giặt quần áo dùng sức khí quá lớn, xoa quần áo đều khởi bao Hiện tại trên người cái này cũng không sai biệt lắm đến lúc đó. Không cần, ta kia còn có hai kiện từ Bắc Kinh mang trở về, đủ xuyên. Lâm ngữ niên cười nói, lâm mộ niên mua tới đồ vật đều ở trong tay hán. Cho nên cũng không có cách nào xoa lâm mộ niên, thật sự là đáng thiếp. Chương 44 44 Trong nháy mắt liền đến khai giảng nhật tử, kỳ thật lâm mộ niên tới ngày đó khoảng cách khai giảng cũng bất quá kém 2 ngày mà tôi Hôm trước đem khai giảng đồ vật mua toàn, 2 ngày này lâm mộ niên liền đều đi theo nhị ca cùng đi trường học hỗ trợ. Càng là khai giảng phía trước 2 ngày này kỳ thật đương lao sư càng nội. Muốn ở học sinh trở về phía trước trước quét tức một chút trường học vệ sinh, chủ yếu là giáo chức văn phòng, hơn nữa trường học lao sư tài nguyên không giàu có. Giáo công cũng chỉ có hai cái, một cái dùng để xem cổng trường, một cái khác còn lại là làm vệ sinh. Nhưng trường học diện tích như vậy đại, chỉ dựa vào một người làm vệ sinh căn bản là không có khả năng, cho nên lâm ngữ niên bọn họ này đó làm lao sư cũng yêu. Câu thượng thủ Thiểu lâm, cô nương này là ai à? Một cái cùng lâm ngữ niên quan hệ thực tốt nam lão sư vô lâm ngữ niên cánh tay hỏi. Ta mội mội à. Lâm ngữ niên có chút kinh ngạc hỏi, ngươi năm trước không phải còn đã dạy nàng sao. Cô nương này là người cái kia. muội muội Triệu ba quả thực bị sợ ngây người, lâm mộ niên là hắn học sinh, khi đó cũng không phải là cái dạng này, mặt mặt dữ tợn, đặt mông ngồi xuống đều có thể đem hắn áp chết. Triệu ba là cái người gầy. Trước kia lâm mộ niên dáng người có thể đỉnh hai cái hắn. Hiện tại cái này, này, chính là cái xinh đẹp cô nương, dùng hắn nói nói đó chính là hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh, lục cung phấn đại vô nhan sắc ca đương nhiên, lời này khẳng định không thể nói ra, bằng không nói không chừng sẽ bị người ta nói chơi lưu manh đâu. Đúng vậy, niên nhiên, lại đây, cùng ngươi triệu lao sư chào hỏi một cái. Lâm ngữ niên cười ha hả hô một tiếng. Lâm Mộ Niên đang ở cầm rẻ lau cấp Lâm Ngữ Niên sát cái bàn đầu, bị hắn hô một tiếng, quay đầu lại nhìn thoáng qua, nói: "Triệu lão sư, ngài hảo." Nói trên mặt mang theo nhật nhạt ý cười, ánh mắt lưu chuyển gian mang theo vô tận mỹ sắc. "Ngươi hảo, ngươi hảo." Triệu Ba ngơ ngác chào hỏi, trên mặt mang theo một tia ngu dại cười, xem Lâm Mộ Niên tươi cười trở nên lớn hơn nữa. Cái này Triệu lão sư trước kia chỉ là có chút thương ngốc khí, hiện tại xem ra Nơi đó chỉ là thư ngốc ca, căn bản chính là cái bổn con một sách. Đánh xong tiếp đón, lâm mộ niên liền tiếp tục sát cái bản, ngày mai liền cấp chính thức khai giảng, nàng nhị ca cái này đại cọ sắt đến bây giờ cũng chưa đem bản ghế gì đó thu thập hảo. Nhị ca, ngươi không phải muốn đi lấy vợ cùng giáo tài gì đó sao, còn không mau đi. Lâm mộ niên nhìn lại cùng triệu lao sư liêu lên nhị ca, bất đắc di thúc giục nói. Đi chậm đến lúc đó nhân gia phát thư lại nên cởi trách hắn. Nàng nhị ca là cao tam tam ban chủ nhiệm lớp, hôm nay yêu cầu đem cao tam tam ban vợ cùng giáo tài gì đó đều lánh trở về phân hảo, kia cũng là yêu cầu không ít thời gian, hiện tại đều đã hai điểm nhiều, hắn nếu là lại không nhanh hơn tốc độ, nhân gia phát thư 4 điểm tới chung liền tan tầm, rốt cuộc hôm nay vẫn là kỳ nghỉ, chẳng qua xem như tăng ca thôi, tan tầm thời gian đều tương đối sớm, nếu là đi chậm, Trầm trễ nhân ra tan tầm, nhân ra khẳng định không cao hứng, hà thất đâu. Nga, ta đây liền đi, triệu lao sư, ngươi cũng là muốn đi lấy thư đi. Lâm ngữ nghiên hỏi, triệu ba là cao tam nhất ban chủ nhiệm lớp, bất quá mang theo cao tam ba cái ban ngữ văn. Hiện tại thượng cao trung học sinh không tính quá nhiều, nhất trung thu học sinh điểm cũng coi như cao, cho nên cao tam nhân số cũng không phải quá nhiều, tổng cộng cũng liền trên dưới 100 cá nhân. Một cái choai choai khái ba mươi mấy cái học sinh, kỳ thật cao một học sinh cũng không tính rất ít, chỉ là có chút học sinh thượng đến nửa đường liền sẽ bỏ học, trong đó lấy nữ sinh vì. Nhất. Có thể, chúng ta cùng nhau. Triệu ba gật gật đầu, trên mặt đã khôi phục thái độ bình thường, lâm mộ niên lại xinh đẹp, lại đẹp, kia đều là hắn học sinh, hắn điểm này làm thầy kẻ khác đạo đức vẫn phải có. Nhìn lao ca cùng triệu lao sư cùng nhau đi rồi. Lâm mộ niên tiếp tục ra sức làm việc, tranh thủ sớm một chút nhi làm xong việc, sau đó đi nhà tắm tắm rửa một cái, hiện tại nhà tắm tắm rửa đã không cần Tam phiếu, chỉ cần giao Tam mau tiền liền có thể. Lâm mộ niên ngày hôm qua ở nhà phụ cận nhà tắm hoa hai mau tiền mua khối tắm kỳ khăn, liền chờ hôm nay làm xong sống đi hảo hảo tắm một cái sạch sẽ sạch sẽ, trước kia chỉ ở suối nước nóng sơn cốc bên kia tẩy quá vài lần, nhưng từ khi đại tuyết, Phong núi rừng mộ niên liền rốt cuộc không tẩy quá, hơn nữa đại lánh thiên lâm mụ mụ cũng không cho lâm mộ niên gội đầu lao mình, liền tính là dơ cũng không cho, lo lắng lâm mộ niên ở sinh bệnh. An tiết phía trước lâm mộ niên đau đầu lợi hại, cũng là làm sợ lâm mụ mụ. Cho nên đến thành phố, lâm mộ niên liền cùng nhị ca hỏi qua, biết bên này nhà tắm chỉ cần tiêu tiền liền có thể tắm rửa lúc sau lâm mộ niên liền tính toán đi. Thu thập xong rồi cái bàn. Lâm Mộ niên cầm chính mình nhị ca chìa khóa khai hắn Ngăn tủ tính toán cho hắn thu thập một chút kết quả chứng minh nàng làm cái sai lầm quyết định xui xẻo nhị ca trong ngăn tủ cũng không biết thu thập bên trong đều xú bên trong có hai kiện dơ áo ba lỗ phòng trừng là hắn xuyên xong liền bỏ vào đi kết quả quên lấy về đi giặt sạch kia hương vị chính là đủ toan sản Lâm Mộ niên cao mày, đem bên trong dơ quần áo dùng hai ngón tay sách ra tới sau đó thấy ngăn tủ bên trong Liên ở quần áo phía dưới, cư nhiên còn có một cái đá trường mà bột ngô bánh một bắp, chắc không được này trong ngăn tủ hương vị sẽ như vậy khó nghe. Lâm mộ niên quả thực mau khóc, chính mình nhị ca rõ ràng ngày thường như vậy sạch sẽ nam nhân, kết quả ngăn tủ cư nhiên là cái dạng này, quả nhiên là không thể trông mặt mà bắt hình dòng A. Đem trong ngăn tủ đồ vật, nên ném ném, nên nhặt đến nhặt, hoa mời tới phút liền cấp trong ngăn tủ đồ vật thu thập sạch sẽ. Những cái đó sách cũ cũ vở ngoại ra vẫn là thực sạch sẽ, vợ tuy rằng dùng qua, bất quá mặt trái còn có thể dùng để đương bàn nháp, cho nên lâm mộ niên cũng không có ném xuống, mà là tìm cái túi trang đi vào. Bên trong còn phóng lâm ngữ niên vài món dơ quần áo còn có xà phòng, bút linh tinh. Cái kia ngăn tủ như thế nào cũng cấp phóng một ngày mùi vị, hơn nữa lâm mộ niên cảm thấy chính mình cần thiết cho chính mình nhị ca xưng cái đuổi trùng hương bao, hoặc là phóng chút chương mục cầu tiến vào. Rốt cuộc hiện tại là mùa đông còn hảo, nếu là mùa hè, không nói được nơi này sẽ biến thành côn trùng, con dán cùng nào đó đáng yêu ngao răng loại tiểu động vật thiên đường. Niên niên, lại đây rút một phen. Lâm ngữ niên hô một tiếng, lâm mộ niên vừa quay đầu lại liền thấy chính mình nhị ca còn có triệu lao sư mỗi người đều ôm mau không đỉnh đầu thư hướng bên này đi. Người dùng không cần như vậy. Lười A Lâm mộ niên cũng không biết nói chính mình nhị ca cái gì hảo. Hắn liền không thể một lần thiếu lấy một ít, sau đó nhiều lấy hai lần sau. Nói lâm mộ niên rỗi tay tiếp nhị ca trong lòng ngực kia phân thư, siêu cấp nhẹ nhàng bộ dáng, xem lâm ngữ niên đều mau khóc, sức lực còn không có chính mình mội tử đại, thật sự là đối làm ca ca to như vậy đã kích ra ho hò, hò. Người giúp triệu lão sư chia sẻ một chút đi, ta cho ngươi bắt người kia phân. Lâm mộ niên nhìn xem chính mình nhị ca, Lại nhìn xem bên cạnh cái kia so với chính mình nhị ca còn muốn gầy yếu rất nhiều triệu lao sư, quả thực bất đắc dĩ. Lâm ngữ niên gật gật đầu, cùng triệu ba chia sẻ một chút trong lòng ngực hán thư, cùng nhau hướng trong văn phòng đi. Nhiên niên, ta cùng triệu ba lại đi xuống một chuyến, còn có chút thư không lấy về tới. Lâm ngữ niên nói xong, liền lôi kéo đã chết khiếp triệu ba đi xuống lầu, khu dạy học tổng cộng 4 tầng, bọn họ này đó lao sư văn phòng liền ở 4 tầng. Dư lại còn có hiệu trưởng văn phòng cùng giáo chức phòng nghỉ, cho nên mặt khác bọn học sinh đều bị an bài ở dưới 3 tầng trong lâu, cao nhất cao nhị xài chung 2 tầng, cao tam dùng 3 tầng, lầu 1 còn lại là đại sảnh cùng đại hội đường, còn có mặt khác một ít như là phòng y y tế, giáo vụ chỗ từ từ, bởi vì chỉ có này một đống đại lâu, cho nên hơi chút có chút thế. Lâm Mộ Niên chưa nói cái gì, cầm tiểu đao hủy đi những cái đó bó thư giấy thử. Sau đó đem này đó sách vở một phân một phân phân hảo, này đó thư chỉ là Lâm Mộ Niên Nhị ca ban nói, không nhiều lắm, nhưng như vậy nhiều khoa đôi ở bên nhau liền không ít, mỗi một phần cung cấp có cái 3 năm cân trọng, này vẫn là hiện tại học sinh không có tiếng Anh như vậy khoa, mà khác chủ yếu khoa là ngữ số vật hóa địa lý sinh vật lịch sử chính trị này mới khoa, không có tiếng Anh, chuyện quan trọng lặp lại lần. Nữa, tiếng Anh thật sự 8 năm mới gia nhập chính thức thi đại học khoa. Bất quả cho dù như vậy, bọn học sinh kỳ thật cũng hoàn toàn không nhẹ nhàng. Bằng không cũng sẽ không có nhiều người như vậy thi không đầu đại học đại học chuyên khoa. Kỳ thật hiện tại học sinh cũng không dễ dàng, yêu cầu khảo thí khoa cũng liền so về sau thiếu một khoa tiếng Anh, hơn nữa hiện tại nhưng không có rất nhiều khóa ngoại phụ đạo. Bọn học sinh trừ bỏ dựa vào lão sư ở ngoài căn bản là không còn hắn pháp, bởi vì bọn họ tìm không thấy mặt khác khóa ngoại phụ đạo đề. Hiện tại cũng không có gì nhà xuất bản sẽ xuất bản khóa ngoại phụ đạo đề, đương nhiên cũng không phải không có, chỉ là chủng loại rất ít, hơn nữa giá cả cũng không tiện nghi, rất nhiều học sinh căn bản là không đủ sức. Đương nhiên còn có một nguyên nhân là đó là Bắc Kinh bên kia xuất bản, trừ bỏ Bắc Kinh, Thượng Hải chờ mà cung ứng lượng sung túc, các nàng bên này phân số rất ít, căn bản làm không được mỗi cái học sinh trong tay đều có một bộ. Cho nên trường học dứt khoát liền đem những cái đó thư tập trung lên phân phối cấp lao sư, đương nhiên cũng là yêu cầu tiêu tiền. Bất quá vì học sinh hoa chút tiền các lao sư cũng là nguyện ý lúc này lao sư còn thị phi thường phụ trách, rất có cái loại này trước đến chưa tàn lệ vẫn xa phụng hiến tinh thần. Kế nguyên bộ thi đại học luyện tập đề đại khái cấp trên dưới 100 tới đồng tiền, đương nhiên chỉ là đơn khoa nói cũng liền mười mấy đồng tiền, cũng không phải đặc biệt nhiều. Lâm mộ niên nàng lúc trước liền có được nguyên bộ bài tập, tất cả đều là hắn nhị ca tìm trường học lao sư mượn tới sao chép ra tới, giá cả tuy rằng so với đi mua tiện nghi một ít, khá vậy không thấy được tiện nghi nhiều ít. Đây cũng là lúc trước lâm mộ niên cái kia cha bạn trai nguyện ý cùng nàng yêu đương ứng phó nàng nguyên nhân, rốt cuộc kia bộ bài tập này hiện tại chính là thực quý trọng đồ vật. Bất quá kia đều là chuyện quá khứ nhi, lâm mộ niên tuy rằng còn muốn giáo hấn một chút cái kia cha nam, Nhưng người nọ đều đi vào đại học, lâm mộ niên cũng không phần nhàn tâm đuổi theo người nọ đi thu thập hắn, bất quá này không đại biểu lâm mộ niên liền muốn như vậy tính, dù sao Lý Huy khẳng định còn bồi thường tới, rốt cuộc nhà hắn liền này nơi này, chờ ở gặp được, lâm mộ niên tự nhiên sẽ làm hắn trả giá đại giới. Nhiên niên, đây là cuối cùng một đám, nha này đều lộng xong rồi, ngươi nhưng rất nhanh. Lâm ngữ niên cùng triệu ba dọn cuối cùng một đám thư trở về. Ơn. Mau xong việc, chờ lộng xong này đó chúng ta liền về nhà đi, ngày mai khai giảng, ta còn nghĩ hôm nay đi tắm rửa một cái đâu. Lâm mộ niên nhẹ giọng nói, có thể, đến lúc đó hai ta cùng nhau. Lâm ngữ niên gật gật đầu, sau đó giúp đỡ lâm mộ niên cùng nhau. Này đó thư không riêng gì lâm ngữ niên kia một cái bàn còn có triệu ba kêu ban, cho nên chính là không ít, cũng may cái này phòng học diện tích đủ đại. Chương 45 45 Thu thập xong nhị ca văn phòng kia đôi chuyện này, lâm mộ niên liền cùng nhị ca cùng nhau về nhà. Triệu lao sư, tai kiến. Lâm mộ niên mỉm cười nói, một tay dẫn theo nhị ca dơ quần áo, một cái khác tay này nắm nhị ca quần áo. Ơn, ơn, tai kiến, tai kiến. Triệu ba có chút câu này nói. Lâm ngữ niên đối với triệu ba gật gật đầu, nói thanh tái kiến, liền lôi kéo lâm mộ niên cùng nhau về nhà. Nhất chung tuy rằng chỉ có một đống khu dạy học, nhưng kỳ thật trường học diện tích cũng không thiểu. Trường học có cái đại đại sân thể dục, đương nhiên chỉ là đơn giản dùng hàng rào vòng một vòng, bên trong chính là bình thường bùn đất. Mỗi lần khai giảng bọn học sinh lao động thực tiễn trung chính yếu hạng nhất chính là cấp đi cấp sân thể dục rút thảo. Đại sân thể dục chủ yếu tác dụng là làm thể thao, còn có học thể dục, hoặc là cấp bọn học sinh đá bóng đá dùng. Sân thể dục hai đầu có hai cái mới tinh cung thành. Lâm mộ niên nhớ rõ đó là năm trước trường học mới ăn. Lâm mộ niên lôi kéo nhị ca về trước ra đem đồ vật bông, sau đó mới cầm đã sớm chuẩn bị tốt rửa mặt đồ dùng liền đi theo nhị ca cùng đi trường học phụ cận cái kia nhà tám. Kỳ thật nhà tắm khoảng cách trường học cùng khoảng cách nàng nhị ca ký túc xá đều rất gần, rốt cuộc nàng nhị ca ký túc xá kỳ thật liền ở trường học phụ cận, xem như phân phối nhà ở. Nhị ca ngươi nếu là ra tới đến sớm đừng quên cho ta. Ta nếu là ra tới sớm cũng sẽ chờ ngươi, bất quá ngươi cấp mau một chút, nghe được không? Lâm mộ niên đi theo nhị ca cùng nhau ở quầy kia giao tiền, cầm dép lê còn có khóa đầu cùng treo tơ hồng chìa khóa, tách ra thời điểm chưa quên dặn dò chính mình nhị ca đừng lãng phí quá nhiều thời giờ. Rốt cuộc bọn họ nam nhà tắm bên kia có cái loại này buồn tắm lớn, phao nhưng thoải mái, các nàng nữ nhà tắm tuy rằng cũng có, nhưng lâm mộ niên nhưng không tính toán đi phao. Rốt cuộc kia thủy nhưng không tính sạch sẽ Lâm mộ niên lại đây Thời gian xem như tương đối sớm Cho nên nhà tắm người không tính nhiều Chỉ là ở trước mắt bao người Cởi quần áo lâm mộ niên vẫn là có chút biệt níu Đặc biệt là bên cạnh vị kia bác gái Liều mạng nhìn chầm chầm nàng Trước ngực hai luồng xem thời điểm Hào xấu hổ Cho nên thoát xong rồi quần áo Đem đồ vật khóa kỹ lúc sau lâm mộ niên Cầm chính mình cái kia phóng xà phòng tắm kỳ Khăn tiểu rổ cơ hồ là chạy chậm vào phòng tắm Lúc này nhà tắm bên trong hơi chút có chút nguyên thủy có gặp mưa cùng hồ tắm hai loại hơn nữa gặp mưa trực tiếp chính là cùng thủy caii ống căn bản là không có vòi hoa sen dòng nước hạ tới chính là cái cột nước tử hướng về phía siêu cấp đã huyền duy nhất không tốt là chốt mở là chân đạp chỉ có dùng chân dẫm lên mới có thể ra thủy rất không có phương tiện bất quá như vậy cũng có chỗ tốt tiết kiệm nước Lâmmộ niên tắm rửa tốc độ thương Mau chỉ là tóc gần nhất có thật dài chút Đã mặt bả vai, tẩy hơi chút có chút phiền phức. Lâm mộ niên ở suy xét muốn hay không đi đem đầu tóc cấp cắt, bất quá suy xét một chút hiện tại cắt tóc sư phó tay nghề, lâm mộ niên vẫn là từ bỏ. Hiện tại nhưng không có gì cái gọi là kiểu tóc, chính là xén liền hảo, đẹp nhất đại khái là học sinh đầu, chính là cái loại này mãi bằng nấm đầu, muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Còn không bằng lâm mộ niên hiện tại cái dạng này đâu. Tắm rửa xong, lâm mộ niên nhanh nhẹn rời đi, thật sự là người bắt đầu dần dần mà nhiều, lâm mộ niên lại như thế nào đều là cái nữ hài tử, thật sự là có chút biệt níu, nếu là những người đó không xem nàng còn hảo chút, cố tình những người đó một đám đều có phải hay không ngắm nàng hai mắt, kia cảm giác liền rất khó chịu, có một loại lưng như kim chích cảm giác, cho nên xoa xong rồi tám, lâm mộ niên đánh một lần xà phòng vọt hướng liền rời đi, bất quá liền tính như thế, Lâm mộ niên cũng giặt sạch mau một cái giờ thời gian mới xong việc nhi. Mà lâm mộ niên từ chính mình bên kia nhà tắm đến đại đường thời điểm, nàng nhị ca đang ngồi ở đại sảnh băng ghế thượng trong tay cầm một lọ bình thủy tinh quả quýt nước có ga, mị tư tư uống. Nhị ca. Lâm mộ niên hô hắn nhị ca một tiếng, sau đó trực tiếp ngồi ở lầm ngữ niên bên cạnh, nàng tóc trường, vừa rồi ra tới lại tương đối cấp, cho nên tóc còn ướt lộc cộng. Lâm mộ niên tính toán trước đem đầu tóc lao khô lại nói. Cho ngươi, uống một ngụm. Lâm ngữ niên đi quẩy kia một lần nữa mua một lọ quả quýt nước có ga, đem ống hút cắm hảo đưa tới lâm mộ niên trước mặt. Lâm mộ niên cười một chút, liền này nhị ca tay uống một ngụm. Cảm ơn, ngươi đang đợi ta trong chốc lát, ta đem đầu tóc lao khô. Không có việc gì, không nóng nảy, trong chốc lát ca mang ngươi chúng ta đi tiệm ăn đi. Lâm ngữ niên cười nói. Lâm mộ niên cười gật gật đầu, bình thường đều là nhị ca nấu cơm, nhưng hôm nay vừa mới tắm rửa xong, phòng trừng lâm ngữ niên cũng không muốn ở nhiễm một thân khói dầu. Hùng chi ngày mai nên khai giảng, lâm nhị ca cái này đương lão sư cũng cần phải có cái no đủ tinh thần. Lâm mộ niên đầu tóc làm còn tính mau đương nhiên cũng có thể là bởi vì nhà tắm bên trong cung ấm đặc biệt đủ nguyên nhân. Tóc làm, đồ uống cũng uống xong rồi, lâm mộ niên liền cùng nhị ca cùng nhau về nhà đem đổ vật vùng hai người mới hảo đi ăn cái gì. Từ khi thị trường cải cách lúc sau, tuy rằng vẫn là không có gì tư ra mua bán, khá vậy có chút đầu vóc xoay chuyển mau người nghĩ tới trên danh nghĩa biện pháp, cũng chính là trực thuộc ở nhà nước dưới tư nhân mua bán. Lâm mộ niên cùng nhị ca đi chính là như vậy một nhà tiệm cơm, tuy rằng cũng yêu cầu phiếu gạo cùng tiền, nhưng ít nhất phục vụ thái độ so với nhà nước mua bán muốn hảo quá nhiều. Hai người chỉ tốn hai khối nhiều tiền, điểm ba cái đồ ăn, Một cái thịt kho tàu chân giò lợn một cái hoàng nấu thịt dê còn có một đại phân mì thịt kho, lỗ tử là rau kim châm thịt vụn cùng một nhịn ấm. Đây là hôm nay cửa hàng này để cử mong chính, mì sợi yêu cầu chính mình hoa phiếu gạo, nhưng là lỗ tử là người ta tặng kèm, bất quá hương vị sắc thật thực hảo. Hơn nữa phục vụ chu đáo, vừa vào cửa liền cấp tặng nước trà, còn ân cần cấp cầm chén đũa tính tiền thời điểm cũng có thể thấy cái gương mặt tươi cười. Thật sự là không dễ dàng. Phải biết rằng hiện tại nhà nước mua bán, những cái đó người bán hàng một đám đều cùng khách hàng là thiếu bọn họ tiền dường như, kia sắc mặt thật sự là khó coi. Ngược lại là loại này trực thuộc ở nhà nước danh nghĩa tư nhân mua bán, không riêng gì giá cả có chút ưu đãi, chính yếu chính là thái độ thực hảo, gương mặt tươi cười nên người, như vậy làm mua đồ vật người tiêu tiền cũng thống khoái. Ăn xong rồi bữa tối, hai người vui vui vẻ vẻ trở về nhà, lâm mộ niên nhìn nhìn thời gian. Phát hiện ở 7 giờ tới chung, trong tình huống bình thường, hai người đều là 9 giờ tới chung mới ngủ, cho nên hai người cách theo một phương, Lâm Ngữ Niên ở án thư bên, Lâm Mộ Niên ở trên giường, hai người đều đang xem thư, bên này duy nhất chỗ tốt chính là rốt cuộc có điện, tuy rằng đèn điện ngói số không tính quá cao, nhưng là so với đèn dầu gì đó chính là tốt không biên. Cho nên mỹ rượu ban đêm tự nhiên không thể ở giấc ngủ chung vượt qua, một quyển sách, một ít tâm nhã kia quả thực là lại mỹ diệu bất qua sự tình. Lâm ngữ niên radio, mỗi ngày buổi tối đều có thể tiếp thu đến một cái buổi tối radio, thời gian là buổi tối 7 giờ mãi cho đến 12 giờ, âm nhạc chủng loại nhiều mặt, có đôi khi là, có đôi khi là âm nhạc, còn có một lần lâm mộ niên nghe được hí khúc, thật sự là đủ tạp. Bởi vì ngày hôm sau muốn khai giảng, cho nên lâm mộ niên ở đại khái 8 giờ dưới thời điểm liền đi ngủ, dù sao bức màn lôi kéo. Nàng nhị ca cũng bấy giờ không đến nàng. Từ khi cùng nhị ca cùng nhau trụ đến bên này, Lâm Mộ niên đã có vài thiên không có tu luyện chính mình dị năng, bất quá đây cũng là không biện pháp chuyện này, rốt cuộc hoàn cảnh không an toàn. Bất quá chờ đến đi đi học phòng trừng liền cùng thêm không có thời gian có thể tu luyện, bất quá nhiều lắm cũng chính là năm tháng, chờ tháng 7 khảo xong thí nàng liền có thể về nhà. Thời gian cũng không trường, cũng không phải chậm trễ không dậy nổi. Sáng sớm hôm sau, Lâm mộ niên thay đổi thân lão mẹ cấp sửa tốt quần áo, tinh tinh thần thần đi theo nhị ca cùng đi trường học. Lâm mộ niên đi theo nhị ca này nhất ban một khối đi học. Vốn dĩ lâm mộ niên hẳn là đi mà khác phòng học cùng học lại sinh nhóm cùng nhau đi học học tập. Chẳng qua lâm nhị ca cấp lâm mộ niên đi đi quan hệ, cho nên mới làm lâm mộ niên có thể đi theo hắn ban cùng nhau đi học. Như vậy lâm ngữ niên cũng có thể chăm sóc lâm mộ niên. Lâm mộ niên cùng này đó tân thượng cao tam học sinh cũng không quen thuộc. Bất quá bọn họ cũng không nhận ra nàng là được, kỳ thật trước kia lâm mộ niên ở trường học vẫn là rất có danh khí, chủ yếu là bởi vì nàng có cái đường láo sư ca ca, trong nhà cũng thực giàu có, ít nhất nàng tiêu tiền rất hào phóng, dùng đồ vật cũng đều thực hảo, bất quá nàng nhân duyên cũng không tính hảo. Rốt cuộc khi đó lâm mộ niên hơi chút có chút cái kia, nàng các bạn học lại không phải phạm tiện, chứ bỏ cái kia lý. Huy dụng tâm kín đáo tiếp cận lâm mộ niên ở ngoài. Lâm mộ niên nơi nào còn có cái gì bằng hữu Hiện tại lâm mộ niên thể trọng giảm xuống dưới, cả người đều đại biến dạng, ngay cả trước kia đã dạy nàng triệu ba đều nhận không ra nàng, hướng chi là những cái đó cao nhị thời điểm cùng lâm mộ niên không có gì tiếp xúc học sinh. Bất quá như vậy cũng coi chỗ tốt, đó chính là ít nhất lâm mộ niên ở đi học thời điểm sẽ rất ít đã chịu quấy giấy. Xem như có một cái tốt bắt đầu đi. Chương 46 46 Trường học hàng ngày, khai giảng, mỗi ngày nhật tử qua đến bình đạm không gận sóng, đi học học tập, tan học cung cấp ở nhà mình nhị ca giám sát hạ viết bài tập, lâm mộ niên sinh hoạt lập tức tiến vào một cái chết tuần hoàn, phi thường không thú vị. Bất quá lâm mộ niên vẫn là rất thấy đủ, rốt cuộc coi như sơ nguyên chủ ở trường học làm những chuyện này, nếu là làm người đã biết, phi cấp làm người dùng nước miếng ngôi sao cấp chết đối không thể. hiện tại xã hội này Xã hội không khí rất kỳ quái, đôi khi sẽ phi thường mở ra, nhưng đôi khi lại bảo thủ hù chết người. Cho nên lâm mộ niên chỉ có thể nỗ lực làm chính mình dung nhập đến cái này hoàn cảnh chung bên trong, không có vẻ như vậy là gì Có đôi khi nước chảy bèo trôi chưa chắc không phải một chuyện tốt, đặc biệt là đương ngươi không có lực lượng có thể thay đổi thế giới này thời điểm. Thành phố sinh hoạt kỳ thật so với ở trong thôn thú vị đến nhiều, ít nhất ở thành phố đầy hứa hẹn số không ít trượt băng tràng. Dạp chiếu phim còn có khu trò chơi, tuy rằng lâm mộ niên không đi qua, bất quá khai giảng cũng có một tháng, các nàng ban có chút cái đồng học bởi vì trong nhà điều kiện tương đối hảo, mỗi cuối tuần thời điểm đều trở về chơi chơi, trở về trường học thời điểm cũng sẽ tùy tùng đồng học nói. Cao Tam tuy rằng học tập nhiệm vụ thực khẩn trương, nhưng là đại gia rốt cuộc đều là 17 18 tuổi tuổi tác, đúng là phản lịch thời điểm, lâm mộ niên rất ít cùng trong ban đồng học giao lưu. Luôn là một người yên lặng học tập, tuy rằng ngay từ đầu thời điểm có mấy cái đồng học bởi vì lâm mộ niên lớn lên xinh đẹp lại đây cùng nàng đáp lời, nhưng là lâm mộ niên luôn là không trả lời, dần dần mà đại gia cũng liền không phản ứng nàng. Rốt cuộc lâm mộ niên là xếp lớp tiến bào, cùng đại gia cũng đều không thân, hơn nữa lâm mộ niên mỗi ngày trừ bỏ học tập chính là ngày hôm qua, nếu không chính là ôm bùn tác phẩm kinh điển ở kia xem. Những cái đó theo đuổi thời thượng cô nương tiểu hỏa nhi nhóm cũng tự nhận cùng nàng không có gì tiếng nói chung. Đến là lâm ngữ niên đối chính mình mội tử loại này trạng thái thực vừa lòng, rốt cuộc lâm mộ niên năm nay là nhất định phải thi đầu đại học, lâm ngữ niên vẫn là hy vọng nàng có thể đem tâm tư đều đặt ở học tập thượng. Lâm mộ niên, hôm nay thứ sáu, ngày mai nghỉ, muốn hay không cùng ta cùng đi trượt băng A. Người này là trong ban duy nhất ngoài ý muốn. Cho dù Lâm Mộ Niên lạnh như băng cũng luôn là sẽ qua tới cùng Lâm Mộ Niên đáp lời, hoàn toàn làm lơ Lâm Mộ Niên lãnh đạm, tên cứ gọi Tống Ai Dân, nghe tên liền biết người này ba mẹ cấp có bao nhiêu sao ái đảng tính dân. Không cần, cảm ơn. Lâm Mộ Niên khách khí trả lời nói, sau đó tiếp tục thu thập chính mình án thư, thứ hai tuần sau bắt đầu phải tiến hành lần đầu tiên bắt chức khảo thí, cho nên yêu cầu đem án thư sách vở đều sửa sang lại hảo. Cấp mang về nhà ôn tập cũng đều muốn mang về nhà, sau đó đem cái bàn đảo lại, dương đựng sách hướng trước. Chờ chuẩn bị cho tốt này đó, Lâm Mộ Niên liền con cặp sách về nhà, Tống Ái Dân thấy Lâm Mộ Niên cử tuyệt cũng không thèm để ý, chờ Lâm Mộ Niên ra cửa, vẫn là đi theo nàng, mãi cho đến đem nàng đưa về ra mới chính mình rời đi. Cái này Tống Ái Dân người kỳ thật khá tốt, tựa hồ trong ban rất nhiều nữ sinh đều thích hắn, thấp niên cấp cũng có không ít nữ sinh thích hắn. Mỗi lần đá cầu đều có nhất bang nữ sinh cho hắn cố lên cổ vũ. Bất quá đảo cũng không kỳ quái, tống ái dân tuy rằng tên ở Lâm Mộ Niên xem ra thổ chút, nhưng người lớn lên xoái, xuyên y li phục cũng thời thượng, nghe nói ra thất cũng thực hảo, bất quá cụ thể cái gì ra thất Lâm Mộ Niên cũng không hỏi thăm quá, cho nên không rõ lắm. Chủ yếu là Lâm Mộ Niên cảm thấy cùng chính mình không có gì quan hệ, nàng lại không tính toán yêu đương. Lúc trước xem nhiều thai vạ đến nơi từng người phi phu thê, Lâm mộ niên đối phương diện này thật sự là thiếu rất nhiều, dù sao nàng cảm thấy chính mình hiện tại có người nhà đau sùng này, nhật tử quá đến cũng không tồi, nhưng không tính toán còn tuổi nhỏ tựa như nguyên chủ như vậy đem chính mình tương lai ký thắc ở một người nam nhân trên người, kia thật sự là một kiện thực ngu xuẩn sự tình. Trở về nhà, bởi vì hôm nay là thứ 6, hơn nữa thứ 2 tuần sau muốn khảo thí, trường học yêu cầu các lao sư chuẩn bị khảo thí bài thi gì đó. Hơn nữa gần nhất một tháng cao tam học sinh cũng xác thật rất mệt cho nên trường học thực nhân từ cấp bọn học sinh nghỉ thứ bảy chủ nhật có thể nghỉ ngơi hai ngày ở ngay lúc này cuối tuần là chỉ có một ngày có thể nghỉ ngơi chính là chủ nhật hôm nay như vậy xem như thứ tốt hơn nữa bởi vì các lao sư hôm nay đều phải vội vàng khắc bài thi gì đó cho nên buổi chiều chỉ thượng Tam tiết khóa, khiến cho bọn học sinh tan học Lâm Mộ niên tới rồi ký túc xá đem đồ vận bông Nhìn nhìn thời gian, liền mang lên tắm rửa quần áo còn có tắm rửa rồ đi nhà tắm. Mỗi tuần năm lâm mộ niên đều trở về tẩy một lần sớm. Kỳ thật người bình thường ra trừ bỏ đặc biệt tái sạch sẽ giống nhau cũng liền một tháng đi một lần cũng là đủ rồi. Rốt cuộc tẩy một lần tắm cung cấp tam mao tiền. Có thể mua ba lượng thịt hoặc là chín trứng gà. Khi đó trứng gà giá cả tương đối tiện nghi. Một mau tiền có thể mua ba cái. Nếu là quý thời điểm một mau, tiền có thể mua hai cái. Nhưng Lâm Mộ Niên hưởng thụ quán, đã có điều kiện, kia làm gì không đi đâu, nếu không phải bởi vì bình thường thời điểm tan học thời gian đều đã khuya, Lâm Mộ Niên hận không thể mỗi ngày đều có thể đi tắm rửa đâu. Đương nhiên hiện tại thời tiết cũng không nhiệt, đảo cũng không cần mỗi ngày tắm rửa là được. Lâm Mộ Niên hôm nay tới sớm, trong phòng tắm một người cũng không có, đến làm Lâm Mộ Niên thả lỏng rất nhiều, rốt cuộc mỗi lần lại đây tắm rửa, bên cạnh đều phải người, còn luôn thích nhìn chằm chằm nàng nhìn. Cùng nhìn cái gì mới mẻ giống nhau, nàng lại không phải con khỉ, tự nhiên sẽ cảm thấy không thoải mái. Giặt sạch nửa giờ, lâm mộ niên tắm rửa xong, đi quẩy còn khóa đầu cùng dép lê, lại hoa 5 phần tiền mua một lọ quả quýt hương vị nước có ga, chủ yếu là vì lượng tóc, thuận tiện bổ sung một chút hơi nước, loại này quả quýt vị nước có ga hương vị thực hảo. Hơn nữa hiện tại thời tiết lạnh, nước có ga liền đặt ở bên ngoài, vừa mới tắm rửa xong. Uống một lọ lạnh lạnh đồ uống cảm giác là thực thoải mái, chờ đến nước có ga uống xong rồi, tóc cũng liền không sai biệt lắm lượng nửa làm, lâm mộ niên đầu. Tóc tuy rằng không tính đặc biệt trường, nhưng là rồi lại đùng lại mật, ngăm đen tỏa sáng, làm tự nhiên hơi chút chấm chút. Tới rồi ra, đã 5 giờ nhiều, nhưng cũng may hiện tại đã tháng tư phân, thời tiết đã không thế nào lạnh, thái dương xuống núi thời gian cũng so mùa đông kia trận nhì muốn bán một ít. Năm giờ nhiều chung tuy rằng thiên đã chậm rãi bắt đầu biến đen, nhưng là cũng còn hảo, cũng còn có điểm lửa đèn. Lâm mộ niên trực tiếp đi hàng hiên bên kia phòng bếp bắt đầu nấu cơm. Lão ca trở về vạn thời điểm chính là nàng nấu cơm. Nếu là cùng lão ca cùng nhau trở về chính là nàng nhị ca làm, tay nghề của nàng giống nhau. Nhưng thật ra nhị ca tựa hồ kế thừa lão cha kia phần tay nghề, cho dù là cơm nhà, làm được hương vị cũng đặc biệt hảo, rõ ràng dùng đều là giống nhau tài liệu. Nhưng lâm mộ niên chính là cảm thấy nàng nhị ca làm ăn ngon. Bất quá hôm nay trường học lão sư đều phải lưu giáo tăng ca, cho nên hôm nay liền cho nàng nấu cơm. Trước tuần lao cha tới thành phố xem nàng cùng nhị ca, cấp tặng một túi gạo một túi bột bắp, đều là 10 cân tả hữu, còn tặng mấy chỉ lao cha chính mình đánh gà rừng thỏ hoang cái gì, đại ca bên kia trừ bỏ mỗi tháng giao cho trong nhà dưỡng lao tiền, gần nhất mấy tháng đánh tới con mồi đều lưu lại cấp đại tẩu bổ thân mình cho nên đưa tới đều là lao cha chính mình đánh. Bọn họ kia phiến, núi rừng rầm rạc, sơn cũng thâm, cho nên trước nay không thiếu gà rừng thỏ hoang gì đó, thiết mấy cái bây giờ, thực dễ dàng là có thể bắt được. Bất quá này mấy chỉ đại khái cũng là lao cha này một tháng qua toàn bộ thu hoạch, rốt cuộc lao cha cũng không phải chuyên nghiệp thợ săn, tiền lời không có đại ca cùng tám đường thúc như vậy lợi hại. Này đó gà rừng thỏ hoang đều bị lao tra xử lý tốt, làm thành hồng gió. Tương đối nại tồn, rốt cuộc hiện tại thời tiết trầm rãi nhiệt, thì tươi không thế nào cấm phóng. Lâm mộ niên canh chừng làm gà cắt một nửa, băng thành tiểu khối, sau đó dùng thủy sao, lúc sau dùng làm ớt cay làm cay xào hong gió gà, lúc sau lại xào cái cải trắng, dùng thanh củ cải làm bạo yêm thanh củ cải ti. Món chính là cơm thẻ cùng bột bắp dính cháo. Lâm mộ niên làm tốt cơm chiều, nàng nhị ca còn không có trở về. Lâm mộ niên dứt khoát cầm trong nhà hộp cơm đem đồ ăn đều trang đi vào, mang theo đi trường học. Tới rồi trường học, lâm mộ niên trực tiếp đi nhị ca văn phòng, trong văn phòng chỉ có hắn còn có triệu ba hai người, mặt khác lao sư tựa hồ đều đã tan tầm. Nhị ca, triệu lao sư, như thế nào chỉ có các người hai cái ở tầng ca A. Lâm mộ niên dẫn theo hai cái đại hộp cơm, nhìn kêu hai người ở trước bàn nỗ lực công tác, cười nói. Mặt khác lao sư không phải nữ chính là thượng tuổi, như thế nào có thể làm cho bọn họ tăng ca à? tự nhiên muốn chúng ta hai cái phát huy tinh thần sao. Triệu ba cười nói, các ngươi còn không có ăn cơm đi, ta làm tốt cơm xem nhị ca còn không có trở về liền mang lại đây cùng các ngươi cùng nhau ăn. Lâm mộ niên cười nói, kỳ thật nơi này không có triệu ba kia phần, nhưng là nhân ra triệu lao sư như thế nào cũng đều là nàng lao sư, lời này tự nhiên khó mà nói ra tới. Húng chi lâm mộ niên cơm mang đủ nhiều, chỉ là ăn ít mấy khẩu đồ ăn mà thôi. Thật tốt quá, muội, vẫn là người đau lòng nhị ca. Lâm ngữ niên cười bùng trong tay bút, thu thập một chương bàn học, giúp đỡ lâm mộ niên cùng nhau bãi bản. Triệu ba trực tiếp đi khai chính mình ngăn thủ môn, cầm một hộp đồ hộp ra tới khai. Nay vẫn là ăn tiết thời điểm người khác cho ta ba đưa quà tặng đâu, đều tiện nghi ta. Triệu ba cười nói, tổng không thể ăn nhân ra đồ ăn. Kết quả hắn cái gì đều không ra đi, hắn nhưng không như vậy đại mặt, húng chi hắn cũng không kém kia mấy khối. Cho nên dứt khoát cầm cái thịt bò đóng hộp đáp cái hỏa nhi, hắn cùng lâm ngữ niên quan hệ hảo, như vậy tiện nghi đảo cũng không cái gọi là. Có, kia chính là ta chiếm tiện nghi. Lâm ngữ niên cười nói, trong giọng nói lại không phải nghiêm túc, mà là đầu thú nói, hắn cùng triệu ba đánh tiến trường học đã bị phân tới rồi một cái văn phòng, tuổi gần, hai người bằng cấp gần cũng có tiếng nói chung, tự nhiên thành bạn tốt, như vậy việc nhỏ nhi, thật sự không tính cái gì, tuy rằng cái kia đồ hộp xem như rất xa hoa thực phẩm, liền kia một tiểu hộp thịt bò đóng hộp liền cấp 10 tới đồng tiền. Bên trong chính là thật sự thuần thịt bò, bọn họ bên này tuy rằng cũng có dưỡng yêu, nhưng chủ yếu tác dụng cũng không phải dùng ăn, mà là cày dụng dùng, cho nên từ khi lâm mộ niên xuyên qua tới, lâm mộ niên liền không ăn qua thịt bò, Đến là ở thành phố tiệm cơm ăn qua một hồi thịt dê Lâm mộ niên tay nghề tuy rằng không bằng nàng nhị ca Nhưng là nàng làm đồ ăn cũng hoàn toàn không khó ăn Chủ yếu là lâm mộ niên nấu cơm bỏ được phóng du phóng gia vị Cho nên hương vị thực trọng Tuy rằng thường xuyên ăn sẽ cảm thấy không thể ăn Nhưng là ngẫu nhiên ăn một lần Vẫn là thực kinh diễm Ít nhất triệu ba triệu lão sư cảm thấy như vậy hương vị thực hảo Cùng đi tiệm ăn hương vị không sai biệt lắm Ăn xong rồi lúc sau còn hung hăng khích lệ một chút lâm mộ niên hảo thủ nghệ, lâm mộ niên đều mau bị khen đến đỏ mặt. Chương 47 47 Ba người cùng nhau ăn một đốn bữa tối, chỉ là lâm ngữ niên cùng triệu ba còn cần tiếp tục công tác, cho nên lâm mộ niên liền mang theo hộp cơm về trước ra, tuy rằng thả hai ngày giả, nhưng Trung Quốc lão sư tự cổ trí kim liền một cái yêu thích, đó chính là càng là nghỉ cũng là thích lưu tác nghiệp. Hận không thể học sinh trừ bỏ ăn cơm ngủ liền tất cả đều ở nhà làm bài tập. Lần này cuối tuần phóng 2 ngày, các lao sư lưu tác nghiệp cũng là trước đây gấp 2, trước kia cuối tuần ngữ văn tác nghiệp giống nhau là viết một thiên 500 tự tả hưu viết văn, lần này lao sư một hơi nhi để lại hai thiên, còn có hai chương lao sư chính mình biên bài thi, mặt khác lao sư cũng không sai biệt lắm, không có viết văn có thể có bài thi sao. Dù sao các lao sư mục tiêu chính là làm bọn học sinh không có thời gian đi ra ngoài trời cũng là được. Lâm mộ niên đến là không sao cả, nàng xuyên qua phía trước chính là cái á Trạch, hiện tại cũng giống nhau. Húng chi, này đó tác nghiệp đối nàng tới nói nhiều lắm 2-3 tiếng đồng hồ là có thể giải quyết chiến đấu. Rốt cuộc đều là sách giáo khoa thượng tri thức, lâm mộ niên cơ hồ có thể xưng được với đã gặp qua là không quên được. Những cái đó tri thức đã sớm đã nhớ kỹ trong lòng. Đối nảng tới nói phi thường đơn giản Đến nỗi toán học hóa học vật lý Linh tinh khoa học tự nhiên Vậy càng thêm đơn giản Lâm mộ niên xuyên phía trước chính là cao tài sinh Lúc trước cũng là trải qua Quá thi đại học đề hải chiến thuật Hiện tại những cái đó đề mục Nói thật, lúc trước lâm mộ niên Toàn bộ đều đã làm Nhiều lắm chính là đổi cái con số Mặt khác căn bản là không như thế nào thay đổi Lâm mộ niên về đến nhà Tẩy xong rồi chén uống Liên về phòng bắt đầu làm bài tập Lâm mộ niên còn tính toán ngày mai về nhà đi xem, đại tẩu nơi đó đã mang thai mau 3 tháng, trước tuần lao cha lại đây tặng đồ, nói đại tẩu gần nhất thai én, phản ứng rất lợi hại. Lâm mộ niên tính toán trở về xem một chút, nhìn xem có thể hay không giúp một phen. Hơn nữa lâm mộ niên nghĩ tới một cái biện pháp, có thể làm người thường sử dụng một hệ dị năng, xử chi được lợi. Đó chính là nàng thân thủ gieo trồng một ít trái cây, rau dưa từ từ. Mỗi ngày sử dụng một hệ dị năng ngủ chín trái cây rau dưa, như vậy này đó trái cây rau dưa trong vòng sẽ được nhất định lượng năng lượng, nhưng là bởi vì không phải tinh luyện tinh hoa, cho nên hàm lượng sẽ rất ít, người thường cũng giống nhau có thể sử dụng. Hơn nữa tế thủy trường lưu, tuy rằng so ra kém một hệ đá quý thấy hiệu quả mau, hơn nữa nếu là không thường ăn hiệu quả cũng không rõ ràng, nhưng là ít nhất cũng coi như là cái biện pháp. Lâm mộ niên trước tuần liền đi mua một ít dâu tây hạt giống, các nàng bên này hạt giống chạm kỳ thật là không có dâu tây hạt giống, rốt cuộc kia đồ vật hỷ ấm áp, ai ở mức các nàng bên này rất ít có liều lớn hoặc là nhà ấm, hiện tại ở các nàng bên này chung cái này không qua giá trị. Lâm mộ niên này đó hạt giống vẫn là ở thành phố hạt giống chạm tìm được, thành phố hạt giống trạm kỳ thật sinh ý không bằng trong thị trấn, nhưng nơi này hạt giống chủng loại cũng rất nhiều, như là lâm mộ niên. Trừ bỏ mua dâu tây hạt giống ở ngoài, còn mua được nhân sâm hạt giống. Phải biết rằng này hai dạng trong thị trấn hạt giống chạm nhưng đều không có. Lâm mộ niên mấy ngày nay đã loại một ít dâu tây ra tới. Hiện tại kỳ thật vừa lúc là ăn dâu tây thời điểm. Bất quá bọn họ bên này rất ít có thể thấy. Cho nên cho dù nàng mang này đó dâu tây về nhà cũng sẽ không làm người hoài nghi gì đó. Hơn nữa đừng nhìn lâm mộ niên chỉ loại như vậy năm 6 cây. Nhưng chỉ cần tích thượng cũng đủ một hệ tinh hoa, không cần nhiều, chỉ cần một dọn, liền có thể dục sinh ra 5 cân dâu Tây, hơn nữa cái đỉnh, cái nước đủ vị Mỹ, chính yếu chính là nội hàm năng lượng, đối người thân thể phi thường hảo. Phải biết rằng bản thân dâu Tây đối người thân thể liền phi thường có chỗ lợi, kiện thì cùng dạ dày, lợi nuốt sinh tân, thẩm bổ bổ huyết từ từ công hiệu, húng chi là lâm mộ niên chuyên môn dùng dị năng còn có một hệ tinh hoa đào tạo ra tới. Công hiệu chỉ biết càng tốt. Cho nên Lâm Mộ Niên tính toán hôm nay mau chút đem tác nghiệp cấp viết xong, hơi chút trễ chút nhi ngủ cũng chưa quan hệ, dù sao Lâm Mộ Niên hiện tại dị năng nhị giai đỉnh núi, tinh thần lực cũng là giống nhau cấp bậc, cho dù răm ba bữa không nghỉ ngơi đối Lâm Mộ Niên cũng không có gì ảnh hưởng. Bất quá trên thực tế là, Lâm Mộ Niên căn bản liền không có như thế nào thức đêm, viết đến 11 giờ tả hữu, Lâm Mộ Niên tác nghiệp liền toàn bộ viết xong. Nhiên nhiên Viết xong. Lâm ngữ niên nằm ở trên giường, chờ mình, cảm giác được trong phòng đèn tắt, ngắp một cái hỏi. Ơn, ngày mai buổi sáng chính ngươi ăn cơm đi, ta ngồi xe về nhà, không cần ngươi đưa. Lâm mộ niên nhẹ giọng nói, lúc sau cũng trở về chính mình bên kia ngủ đi. Sáng sớm hôm sau, rạng sáng 5 giờ, lâm mộ niên liền đứng dậy, nhị ca còn ở ngủ. Lâm mộ niên tay chân nhẹ nhàng mang theo trang dâu tây miêu chậu hoa ra phòng. Bởi vì thời gian còn sớm, này sở ký túc xá có việc nhất chung ký túc xá, cho nên cũng không có người thức dậy sớm như vậy. Hoa hai ba phút dùng dị năng cùng một hệ tinh hoa dục sinh đại khái tam cân dâu tây, kia vài cọng dâu tây miêu liền khô héo. Đây cũng là lâm mộ niên không có suy xét hảo, đánh giá cao dâu tây miêu sinh mệnh lực, liên tiếp dục sinh trái cây. Kết quả làm cho dâu tây miêu khô héo, bất quá lâm mộ niên đảo cũng không cảm thấy có cái gì. Rốt cuộc nàng mục đích đã đạt tới, dâu tây miêu có sống hay không cũng liền không sao cả, dù sao cũng không có bao nhiêu tiền. Dâu tây hạt giống giá cả là hơi chút quý chút, nhưng một mao tiền có thể mua một hai, một hai dâu tây hạt giống có thượng trăm viên, như thế nào đều đủ năng dùng. Hùng chi nàng cũng có thể chính mình dục sinh hạt giống không phải. Đem dâu tây phóng tới trong rổ mặt, lại đi trong phòng cầm cặp sách, lâm mộ niên liền đi bên xe. Thành phố chỉ có nhất ban xe đi thông các nàng bên kia thị trấn, một ngày chỉ có 8 ban, từ thành phố đến trong thị trấn cấp hơn 2 giờ, chủ yếu là tình hình giao thông không tốt, bất quá liền này cũng so kỵ xe đạp hảo rất nhiều, nếu là đạp xe tử hoặc là khua xe bỏ, thiếu cũng cấp hơn 3 giờ. Trên thực tế lúc này xe buýt thật sự không cần xe bỏ mau nhiều ít, rốt cuộc đại bộ phận quốc lộ đều là bùn đất lộ, lão đảo lắc lư, ô tô cũng khai không đứng dậy. Lâm Mộ Niên vận khí không tồi, đến nhà ga thời điểm kia xe tuyến vừa vặn muốn lái xe, bởi vì hôm nay là thứ bảy, nhưng đại bộ phận người vẫn là yêu cầu đi làm. Hơn nữa Lâm Mộ Niên đến thời điểm mới không đến 6 giờ, cho nên trên xe người cũng không tính quá nhiều. Lâm Mộ Niên thực may mắn mất cái chỗ, bằng không hơn 2 giờ, đứng trở về. Lâm Mộ Niên liền tính là dị năng, giả, cũng cấp mệt cái chết khiếp. Lâm Mộ Niên tuyển cái rửa sau rửa cửa sổ vị trí. Vị trí hiện tại đều là cái loại này mềm mại ghế dựa, ngồi đảo cũng còn tính thoải mái. Lào đảo lắc lư hơn 2 giờ, Lâm Mộ Niên cuối cùng là tới rồi trong thị trấn giao thông công cộng biến xe, đến thời điểm đã 8 giờ rưỡi đều nhiều, bất quá Lâm Mộ Niên cũng không vội vã về nhà, lại đi trong thị trấn chợ nông sản đi một chuyến, đi mua mấy cái cá tính toán cấp trong nhà mang về. Bọn họ bên này văn biển, cho nên bán cá kỳ thật rất nhiều, nhưng là nhà nàng bên này khoảng cách bờ biển rất xa cho nên cũng không thể thường xuyên ăn đến cá biển. Bất quá từ khi thị trấn làm cái này chợ nông sản, liền thường xuyên có chút người chạy tới mua chút trong nhà sản xuất nông sản phẩm phụ, làm cấp 1 năm, bên này chợ nông sản là càng ngày càng náo nhiệt, đặc biệt là ở vùng 7 phùng 5 họp chợ nhật tử liền càng thêm náo nhiệt, bán gì đó đều có, hơn nữa giá cả cũng so ở bách hóa. Bên trong bán tiện nghi, mua cá, Lâm mộ niên ở thị trấn sang bên địa phương tìm một chuyến đi thôn tiểu lâm bên kia xe bỏ, giao một mau năm phần tiền ngồi đi lên. Đại thúc, chúng ta khi nào đi a Lâm mộ niên ngồi ở đại thúc bên cạnh không xa vị trí, chủ yếu là thà rằng ngồi ở giữa bên ngoài một chút địa phương, cũng không muốn cùng trong xe mặt đám kia các bác gái cùng nhau, những cái đó bác gái miệng cũng không phải là dễ trọc, vẫn là tránh xa một chút nhi hảo. Hơn nữa nói là thùng xe, Nhưng kỳ thật bất quá là cái mảnh cỏ vừa che, cũng không thế nào che nắng, lại nói hiện tại thời tiết cũng không tính quá nhiệt, phơi phơi nắng coi như sát độc tiêu khuẩn. Này liền đi, này liền đi rồi. Đại thúc cười ha hả nói, nhìn nhìn trong xe người đã không ít, lại nhiều hắn nguyên nên cố hết sức, cho nên vầy vây roi xe bỏ liền động. Lâm mộ niên ra nơi thôn Tiểu Lâm khoảng cách thị trấn là gần nhất, bất quá nửa cái tới giờ lâm mộ niên liền đến cửa thôn. Đại thúc! Cảm ơn ngài. Lâm mộ niên mỉm cười nói tạ, xuống xe liền hướng trong nhà đi. Tài kiến. Đánh xe đại thúc cười nói, cô nương này lớn lên xinh đẹp, thanh âm cũng dễ nghe, người cũng có lễ phép, cũng không biết là nào một nhà, nếu có thể cho hắn làm con dâu liền hảo lâu. Lâm mộ niên cũng không biết nói ngồi tranh xe đã bị người coi trọng, vui vui vẻ vẻ hướng trong nhà đi, bởi vì trong nhà ở thôn Tây, cho nên lâm mộ niên yêu cầu xuyên qua toàn bộ thôn. Hiện tại đúng là vụ xuân thời điểm, người trong thôn đều bận rộn ngoài ruộng chuyện này, lâm mộ niên về đến nhà thời điểm trong nhà căn bản là không ai, phòng trừng tất cả đều trên mặt đất bận rộn đâu. Cũng may lâm mộ niên trở về thời điểm bị người thấy, cho nên lâm mộ niên mới đến cửa nhà không bao lâu nàng láo mẹ liền gấp trở về. Nhiên niên, người hôm nay như thế nào đã trở lại? Lâm mụ mụ cười nhìn lâm mộ niên, gầy. Ta thứ hai tuần sau có khảo thí. Trường học liền thả hai ngày giả, cho nên liền trở về nhìn xem ngài cùng cha ta. Lâm mộ niên mỉm cười trả lời. Lâm mụ mụ gật gật đầu, đem trên cửa lớn khóa cấp 2, mau vào phòng, mẹ cho ngươi làm ăn ngon. Lâm mụ mụ cười nhìn khuê nữ, nói. Mẹ, đây là ta cho ngươi mua cá, còn có dâu tây, cá là cho ngài cùng cha ta bổ thân mình. Dâu tây ngài đến lúc đó phân một ít cấp đại tẩu đưa qua đi đi, không phải nói đại tẩu thai ngán sao. Này dâu tây chua chua ngọt ngọt, lại còn có tư âm bổ huyết, đại tẩu cũng có thể ăn. Lâm mộ niên ôn hòa nói. Người đứa nhỏ này, này dâu tây nhiều quý A, làm gì hoa cái này tiền A. Lâm mụ mụ cười mắng một tiếng, mặc kệ trên mặt biểu tình lại là vui vẻ, chính mình khuê nữ hiểu chuyện nhi, biết nhớ nhà này người, nàng tự nhiên là vui vẻ. Cũng không nhiều quý. Lâm mộ niên cười nói, nếu không phải muốn thi đại học, thời gian cũng không thế nào giàu có. Nàng tùy tiện đi tìm cái nhà xuất bản, tiếp một ít phiên dịch công tác, đều có thể kiếm không ít tiền. Mặt thế qua như vậy nhiều năm, nàng đều mò đã quên chính mình đã từng là cái cao cấp phiên dịch. Nay vẫn là mấy ngày trước ở báo trí thượng nhìn đến thành phố Bắc Kinh có cái nhà xuất bản tìm phiên dịch, nàng mới nhớ tới. Còn không có bao nhiêu tiền. Ta mấy ngày trước đi thị trấn thấy bán dâu tây, một cân muốn hai khối tiền, so thịt đều quý gấp đôi. Lâm mụ mụ nói một tiếng. Hiện tại thịt heo tuy rằng trưng giới, muốn tám bao tiền một cân, giá cao không cần phiếu thịt heo bên ngoài đã bán được một khối tiền một cân, kia dâu tây so thịt đều quý, lúc ấy đại tiểu tử mua thời điểm quả thực liền cùng cắt nàng thịt giống nhau. Ăn cái kia quả thực chính là ăn tiền. chương 48 48 Lâm mộ niên đối chính mình lão mẹ nó hoán giận chỉ là cười cười, chưa nói gì. Lâm mụ mụ ăn qua khổ chịu quá tội, tự nhiên đối tiền xem đến trong chút. Nhưng đối nhi nữ lại trước nay không có bủn xỉn quá, cho nên đối với chính mình mụ mụ án giận lâm mộ niên trừ bỏ cười cười cũng không như thế nào để ở trong lòng. Mẹ, ta muốn đi trên núi nhìn xem. Lâm mộ niên nâng lên tay nhìn nhìn thời gian, cảm giác còn giàu có, tính toán đi lên núi một chuyến. Đi trên núi. Hiện tại những cái đó xả trùng chính là đều tỉnh lại, vẫn là thôi đi. Lâm mụ mụ phản đối nói. Không có việc gì. Bất quá nếu như vậy vậy ngày mai rồi nói sau. Lâm mộ niên cười nói, cho dù lão mẹ phản đối nàng cũng không tính toán không đi, bất quá là đổi cái thời gian mà thôi. Mẹ, ta về trước phòng. Lâm mộ niên cười nói một tiếng. ân Hảo, ngươi mau về phòng nghỉ ngơi đi, tối hôm qua cơm trưa mẹ đi kêu ngươi. Lâm mụ mụ cười nói, ở trong mắt nàng, hai tử đi ra ngoài lâu như vậy, khẳng định là chịu tội. Kỳ thật lâm mộ niên từ khi dị năng cấp bậc đạt tới nhị gia đình, thể trọng xác thật lại giảm xuống một ít, chẳng qua lúc ấy ăn mặc rắn chắc, lão mẹ không chú ý mà thôi. Hiện tại thời tiết dần dần địa nhiệt, lâm mộ niên thay đổi không gọi đơn bạc quần áo, cho nên mới nhìn ra tới lâm mộ niên gầy. Nhưng là kỳ thật lão mẹ khi đó cho nàng lượng thân thời điểm đã sớm hẳn là biết nàng thân cao thể trọng, chỉ có thể nói quan tâm sẽ bị loạn, đương mụ mụ tổng hội cho rằng ra ngoài trở về hài tử bị khổ. Gầy, lâm mộ niên cười trở về phòng, mở ra tủ quần áo vừa thấy, quả nhiên lão mẹ đã đem nàng kia tam thân mùa hạ quần áo cấp sửa hảo, bên trong còn có hai thân tân quần áo, nhan sắc đều tương đối tươi sáng, quần là màu xám trắng hạ lạnh bố, quần áo một sự kiện thủy hồng sắc áo sơ mi, một sự kiện màu lam mang tiểu hoa áo sơ mi. Xem kia thủ công, khẳng định là lão mẹ nó tay nghề không chạy. Lần này về nhà kỳ thật cũng có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì yêu cầu đem mùa đông quần áo lấy về ra tới, sau đó đem mùa xuân cùng mùa hè xuyên y phục đưa tới thành phố đi, hôm nay mắt thấy liền phải nhiệt lên đây, hơn nữa nàng cũng cấp giúp nhị ca đem hắn quần áo cũng cấp mang qua đi. Lâm mộ niên trở về phòng, thu thập xong hành lý, nằm ở trên giường đất không một lát liền chợp mắt chứ, ở nhị ca nơi đó ở tuy rằng cũng là người trong nhà, nhưng là bên cạnh có người ở. Lâm mộ niên luôn là không an tâm, liền tính ngủ rồi, trong lòng cũng là để lại ba phần bừng tỉnh, tổng không bằng chính mình một gian nhà ở khóa môn ngủ đến kiên định. Lâm mộ niên là bị chính mình láo mẹ gó cửa thanh âm cấp đánh thức, mẹ, ta đây liền khởi. Người nhanh lên nhi, cha ngươi đã trở lại, chúng ta ăn cơm. Lâm mụ mụ nói một tiếng liền đi rồi, cũng không tiếp tục xảo nữ nhi. Lâm mộ niên đứng dậy đi bên ngoài giếng nước nơi đó đánh chút thủy rửa rửa mặt, mới đi nhà chính. Nàng cha đang ngồi ở trước bàn cơm, trong tay cầm cái tàu hút thuốc, tựa hồ là suy nghĩ sự tình gì bộ ráng. Cha! Lâm mộ niên chào hỏi, ở lao cha bên cạnh vị trí ngồi hạng, trên bàn chén đua đã bị dọn xong. Lâm mộ niên xem trên bàn còn bãi nàng mua trở về dâu tây, bất quá không nhiều lắm, chỉ có một tiểu bàn cũng liền mười mấy 20 viên bộ ráng. Đã trở lại, gầy! Lâm thịnh bị khuê nữ một đều, phục hồi tinh thần lại. Căn bản là không quá đầu góc liền nói Lâm Mộ Niên gầy. Cha, ta nơi nào là gầy, chẳng qua gần nhất xuyên ý ghi phục thiếu chút, mới có vẻ gầy. Lâm Mộ Niên làm lúng dường như đoán giận nói. Ấn Lâm lão cha không tỏ ý kiến, nếu đã trở lại, vậy ngày mai lại đi đi, ở nhà trụ một ngày. Lâm lão cha nói lời này là có duyên cớ, nàng nhị ca mỗi lần trở về, nếu là ở học kỳ trong vòng khẳng định là tới một chuyến cầm đồ vật liền vội vàng hồi trường học. Trước kia Lâm Mộ Niên cũng giống nhau. Ơn, ta ngày mai giữa trưa lại đi, ở nhà bồi bồi ngài cùng ta mẹ, thuận tiện giúp ngài làm chút việc. Lâm Mộ Niên cười nói, tuy rằng lại bên ngoài Lâm Mộ Niên rất ít cười, nhưng lại ở đối mặt yêu thương phụ mẫu của chính mình thời điểm Lâm Mộ Niên là thực thích cười. Ngươi hảo hảo ở nhà nghỉ ngơi, nhà ta còn dùng không ngươi làm việc nhì, hảo ăn cơm đi. Lâm Thịnh nói xong, ý bảo ăn cơm. Chủ yếu là lâm mụ mụ từ trong phòng bếp đem cuối cùng vài món thức ăn mang sang tới, hơn nữa lâm lão cha buổi chiều còn có việc không làm, cơm nước xong liền cấp tiếp theo đi bạn việc. Lâm Mộ niên ngay vậy, ngoan ngoan mà ăn cơm, lão mẹ làm cá kho còn có mang tiêu thịt, đều là lâm mộ niên thích thái sát, lão mẹ làm khác đồ ăn có lẽ kém chút, nhưng là lâm mụ mụ sở trường hảo đồ ăn măng tiêu thịt chính là trong thôn nhất tuyệt, hương vị tốt không lời gì để nói. Chẳng qua giống nhau đều là mùa xuân mới coi ăn, bởi vì món này yêu cầu lựa chọn sử dụng mới mẻ măng mùa xuân hương vị mới hảo, húng chi thịt heo trước kia cũng không thế nào hả mua. Cũng chính là hai ngày này, mua đồ vật nhiều, thịt heo cũng không phải cái gì hút hàng đồ vật, nhà nàng mới có thể lâu lâu ăn một lần. Ăn qua cơm trưa, lâm phụ liền đi ra cửa trong đất, mấy ngày nay đúng là xuân vội thời điểm, năm nay thiên nhi không tốt, đến bây giờ cũng không hả mấy trận mưa. Liền tính hạ cũng là mau mau mưa phùn, không một lát liền ngừng. Mấy ngày nay đúng là nảy mầm thời điểm. Nếu là thiếu thủy, này một năm thu hoạch đều sẽ đã chịu ảnh hưởng. Cũng may các nàng bên này cũng không xem như thiếu thủy địa phương. tưới ruộng thủy vẫn phải có, chỉ là yêu cầu tốn nhiều chút lao động mà thôi. Buổi sáng hắn cùng. Đại tiểu tử đã đem sở hữu mà rót một nửa. Ở bận việc nửa ngày cũng liền không sai biệt lắm. Mẹ, ta đi ra ngoài đi bộ đi bộ. Trong chốc lát trở về a Lâm Mộ niên trên người thường xuyên mang theo kia chỉ thịnh phóng một hệ tinh hoa cái chai chỉ là đi qua mau hai tháng bên trong một hệ tinh hoa không gặp nhiều ngược lại thiếu chút cho nên Lâm Mộ niên tính toán thừa dịp thiên thời còn sớm vào núi đi thu thập một ít một hệ tinh hoa hiện tại đã đầu xuân vạn vật sống lại so với mùa đông kia trận chính là hảo lấy ra nhiều Lâm Mụmủ Mụ còn không có tới kịp dặn do vài câu Lâm Mộ niên liền nhanh như chớp chảy ra mô đi Lâm mụ mụ cười lắc lắc đầu, lấy cái này nha đầu cũng là không biện pháp. Lâm Mộ niên ra ra môn, trực tiếp liền hướng trong núi đi. Lúc này mọi người đều trên mặt đất bận rộn, liền tính trên núi có chút rau dại. Nhưng nhà mình trong đất chuyện này đều bận việc không xong. Nơi nào có nhàn tâm lại đây trên núi thải rau dại à? Giống nhau chỉ có xuân vội lúc sau đại gia sẽ đi thôn nam bên kia trong rừng trúc ngắt lấy măng mùa xuân, hoặc là tới rồi mùa thu, kết bạn lại đây trên núi thải rã quả. Nấm còn có hạt rẻ linh tinh Hiện tại bên này nhưng không có gì người Bất quá liền tính không có gì người Lâm mộ niên ở Sơn bên ngoài Thời điểm cũng là thật cẩn thận Thẳng đến tới rồi hẻo lánh ít dấu chân Người Sơn bên ngoài cùng nội vây Phân giới địa phương mới nhanh hơn Tốc độ hướng Sơn nội chạy tới Này dọc theo đường đi xác thật thấy Bất lao thiếu gà rừng thỏ hoang vị hoang linh tinh Còn có rất nhiều điều Cũng gặp được vài điều xa Bất quá các nàng bên này nhưng không có gián độc đều là cái loại này bình thường thái hoa xà. Bất qua những cái đó động vật đối Lâm Mộ Niên thái độ thực bình đạm, Lâm Mộ Niên ở những cái đó động vật nhãn lực đại khái liền cùng cây không sai biệt lắm, người qua đường giáp phá người qua đường giáp. Một đường an toàn vô ngu tới rồi suối nước nóng cốc bên kia, Lâm Mộ Niên sở dĩ muốn tới bên này, hoàn toàn là ấn suối nước nóng cốc bên này, nhiệt độ không khí so chi mà khác địa phương muốn cao một ít, bên ngoài cổ cây vừa mới mới vừa thấy điểm lục, nhưng ở chỗ này Cỏ cây đã sớm đã hoàn toàn biến lục trường đi lên. Lâm mộ niên trực tiếp tìm một cây thô nhất thụ, vài cái liền thượng tới rồi trên thân cây, sau đó bắt đầu thu thập một hệ tinh hoa. Chờ đến vận công kết thúc, đã là 4 cái giờ chuyện sau đó, thu thập đến một hệ tinh hoa đem dược bình chứa đầy 1 3, ngắn ngủn 4 cái giờ. So với nàng mùa đông thời điểm nỗ lực hơn nửa tháng thành quả muốn nhiều năm 6 lần, từ này liền có thể thấy được mùa đối với một cái một hệ dị năng giả ảnh hưởng. Này lấy ra tốc độ nhanh không phải một chút, đó là trình bao nhiêu số lần tăng trưởng. Đương nhiên này trong đó cũng có Lâm Mộ Niên đã sắp tam giai nguyên nhân. Bận việc 4 cái giờ, thu hoạch pha phong, Lâm Mộ Niên tự nhiên là tâm tình rất tốt, trở về thời điểm thực thuận tay dùng mấy viên hòn đá nhỏ bắt được mấy chỉ gà rừng tò hoang, còn có một con vịt hoang, nếu không phải sợ hãi bại lộ, Lâm Mộ Niên còn tưởng cấp lão mẹ đánh một con con hoáng trở về đâu. Bên này trên núi, con hoang con hoáng đều là có, thậm chí còn có hồ ly, hoàng bi tử gì đó, bất quá những cái đó đều là da lông động vật, không phải ăn thịt, tóm được cũng không có gì dùng. Lâm mộ niên trong tay sách theo một chuỗi dài món ăn hoang dã trở về nhà, chính là đem nàng lão mẹ khiếp sợ, vài thứ kia thêm lên cấp có sáu chỉ, chính là lâm mộ niên nàng đại ca cũng cứ như vậy. Người đứa nhỏ này, người đi kia đánh tới nhiều thế này cái đồ vật à, Lâm mụ mụ vội vàng tiếp lâm mộ niên trong tay đồ vật, gà rừng có ba con còn có hai con thỏ cùng một con vịt đây chính là không ít đồ vật, nếu là đưa đến thu về trạm, cấp bán thượng mười mấy khối 20 tới đồng tiền đâu. Ta đi khe núi bên kia, tuy rằng hơi chút thâm nhập chút, bất quá cũng không nguy hiểm, bên đường thiết không ít bấy giờ, mới săn trở về như vậy mấy chỉ. Lâm mộ niên cười nói, nàng mỗi lần đánh tới con mồi đều sẽ đẩy cho bấy dập, chưa bao giờ nói là chính mình bản lĩnh. Phía nam khe núi tử. Lâm mụ mụ suy nghĩ một chút hỏi, xem lâm mộ niên gật đầu, chụp lâm mộ niên một chút, ngươi cái nha đầu thúi, bên kia là hảo đi sao, ngươi không sợ gặp được xã A. Lâm mộ niên vốt đầu, không thèm để ý cười cười, nói, không có việc gì, ta sức lực lớn không ít ngại lại không phải không biết, nói nữa, nhà chúng ta bên này có hay không, cái gì có độc xà, có cái gì sợ quá. Ai nói không có độc xà, năm đó kia ai còn không phải là bị xà cấp cắn chết. Lâm mụ mụ nêu ví dụ nói, Hảo, ta lần sau sẽ chú ý, mẹ, hiện tại thiên nhưng nhiệt, ngươi nếu là hôm nay không đem những cái đó gà vịt con thỏ xử lý, ngày mai cũng liền hỏng rồi lâm mộ niên nói sang chuyện khác nói. Kỳ thật căn bản liền không hướng trong lòng phóng, nàng lão mẹ nói người nọ, cùng với nói là bị xà cấp cắn chết, không bằng quả là bởi vì bị xà cấp cắn bị thương lúc sau không có được đến cứu trị. Kết quả miệng vết thương cảm nhiễm chết. Bọn họ bên này xà xác thật không có độc, nhưng là không đại biểu không có vi khuẩn A, người nọ không thèm để ý, kết quả miệng vết thương cảm nhiễm, cuối cùng đi đời nhà ma, có thể đoán được ai A. Đúng vậy, ngươi lại đây cấp mẹ hỗ trợ, nấu nước đi. Lâm mụ mụ nói xong, đem con mùi bắt được hậu viện, trong nhà trừ bỏ lâm mộ niên không thế nào sẽ xử lý này đó, đều là một phen hào thủ, rốt cuộc các nàng bên này ly sơn gần. Thực dễ dàng là có thể được đến này đó giã vợ, mỗi hộ nhân ra đều có một tay xử lý con mồi thủ pháp. Hơn nữa nàng lão mẹ một tay tiêu chế ra thú thủ đoạn phi thường hảo, là đi theo lâm mộ niên nàng ông ngoại học, xử lý ra lông mặc kệ mềm mại, lại còn có mang theo một cổ tử nhàn nhạt dược vật thanh hương, là nhất thượng. Đảng Chương 49 49 Bồi lao mẹ cùng nhau xử lý con mồi Nhưng là lâm mộ niên chỉ là ở trong phòng bếp nấu nước sau đó đem thủy cấp láo mẹ đưa qua đi mà thôi. Xử lý con mồi hương vị thật sự là quá khó nghe, nàng nhưng chịu không nổi. Đặc biệt là lui lông gà cái kia hương vị, quả thực so tiến đại học nam sinh ký túc xá hương vị còn. Cũng may không bao lâu lão cha liền đã trở lại, lâm mộ niên liền không cần giúp đỡ ở bên cạnh đệ đồ vật, thực dứt khoát chạy trốn đi phòng bếp chuẩn bị bữa tối. Đứa nhỏ này... Lâm mụ mụ nhìn lâm mộ niên kia suốt ruột hoàng hốt bộ dáng, cười nói, này đó là lao đại đưa lại đây. Lâm thịnh nhìn nhiều như vậy con mồi, hỏi, hán đại nhi từ buổi chiều làm không bao lâu liền đi trên núi săn thú đi, nói là phải cho con dâu cả bổ thân mình, xem nơi này nhiều như vậy con mồi, xem ra thu hoạch thực hảo. Lâm mụ mụ điếu môi, mở miệng nói, ngươi làm cái gì mộng tưởng hao huyền đâu. Này đó đều là buổi chiều thời điểm nghiên nghiên lên núi lằm ra, cũng không biết nàng là từ kia học được bản lĩnh. Ai, tính, này không phải lão đại tức phụ thân mình không hào sao, chúng ta còn có thể cùng hài tử so đo này mấy cả lăm. Lâm Thịnh cười khuyên giải an uổi nói. Đại tiểu tử cũng không phải không hiếu thuận, chỉ là quá quan tâm tức phụ chút. Hơn nữa lão đại tức phụ thân mình không hào cũng là sự thật. Ta biết, ta cũng chính là ngoài miệng nói nói. Đúng rồi, niên niên tử trong thị trấn mang không ít dâu tây trở về, ta đã phân hảo, trong chốc lát người đem cái kia đại phần cấp lao đại hai vợ chồng đưa qua đi, nàng không phải thích ăn, cái này sao? Lâm mụ mụ bản khuôn mặt nói, bất quá tuy rằng ngoài miệng không buông tha người, nhưng là kỳ thật cũng chính là ngoài miệng nói nói, tâm vẫn là thứ tốt, nhưng cái đó dâu tây lâm mụ mụ chỉ chừa rất ít một phần cấp lâm mộ niên, mà khác đều phân ra tới tính toán làm lao nhân cấp đại tiểu tử đưa đi qua. Người A. Giao nhỏ đối đầu hủ tâm. Lâm Thịnh cười nói một câu, chính mình cái này lao bà A, từ trước kia bắt đầu chính là ngoài miệng không buông tha người, nhưng tâm lý so với ai khác đều hảo. Đi, đừng ở chỗ này vướng bận, dâu tây liền ở bên kia trên bàn, cầm cấp lao đại hai vợ chồng đưa đi, đi đừng ở lâu, về nhà ăn cơm chiều nghe thơi không. Lâm mụ mụ cười mắng một tiếng, vội vàng Lâm phụ đi đưa dâu tây. Chỉ là trở về thời điểm lâm lão cha sắc mặt lại có chút khó coi, bất quá lâm lão cha cái gì cũng chưa nói, lâm mộ niên cùng lâm mụ mụ cũng liền không hỏi nhiều, rốt cuộc láo cha là cái đại nam nhân, các nàng cũng không thật nhiều can thiệp chuyện của hắn. Bữa tối qua đi, lão cha bọn họ liền về phòng, lâm mộ niên cũng trở về chính mình tiểu phòng ngủ, các nàng bên này còn không có mở điện, cho nên buổi tối giống nhau cơm nước xong đại gia nghỉ ngơi trong chốc lát cũng liền nghỉ ngơi. Này nếu là mùa hè thời điểm, mọi người sẽ ở cửa thôn cây đa lớn phía dưới nói chuyện phiếm thừa lương. Lâm Mộ Niên trở về phòng nghỉ ngơi trong chốc lát, đại khái 9 giờ tả hữu thời điểm, cảm giác người trong nhà đều ngủ, Lâm Mộ Niên lặng yên không một tiếng động cầm thân sạch sẽ quần áo, mang theo rửa mặt đồ dùng liền ra cửa. Nàng tính toán thừa dịp hôm nay đi suối nước nóng Sơn Cốc bên kia đột phá tam giai, rốt cuộc tam giai đột phá sẽ rất đau, đến lúc đó nếu là ra cái gì đừng dễ. Bị lao mẹ bọn họ đánh gãy, nàng chính là bất tử cung cấp luận ra. Suối nước nóng cốc bên kia bởi vì có lưu hình hơi thở, cho nên bên kia rất ít sẽ có xà trùng. Hơn nữa lâm mộ niên chính mình bản thân dị nàng chính là một hệ, ở nơi nào có như vậy nhiều thực vật, ngược lại sẽ càng an toàn. Rốt cuộc hiện tại thực vật lại không giống mặt thế thời điểm giống nhau đều sẽ tập kích người. Lâm mộ niên rũi tay thực hảo, nhẹ nhàng nhảy liền lướt qua trong nhà kia một mét nhiều tường gây. Đương nhiên kỳ thật giống nhau thân thủ hảo một chút đều có thể lướt qua đi, chẳng qua cấp xem rỗi tay được không. Rời đi ra môn lúc sau, lâm mộ niên giống như là rời cung mũi tên giống nhau, nhanh chóng hướng trên núi tiến lên, cũng may bên này không có gì nhân ra, buổi tối cũng không ai ra tới, bằng không thế nào cũng phải làm sợ người không thể. Hoa 20 phút lâm mộ niên liền đến địa phương, dị năng đề cao không chỉ có chỉ là thể hiện bên ngoài biểu trở nên mỹ lệ phía trên kia chỉ là phụ ra giá trị sản lượng, thật thật lợi ích thực tế là ở bên trong, trải qua dị năng thăng cấp lần lượt rèn luyện, lâm mộ niên cơ bắp cốt cách đều trở nên càng thêm mạnh mẽ, ngay cả nội phủ đều trở nên càng thêm cứng cỏi, này đó nội tại tăng lên liên quan tăng lên chính là sinh mệnh lực tăng cường, đây cũng là vì cái gì dị, dị năng giả thọ mệnh so với người thương muốn lớn lên nguyên nhân. Lâm mộ niên mang theo một khối vải bạt lại đây, liền ngào vào kia khối đại thạch đầu bên cạnh, Sau đó đem trên người quần áo toàn bộ cởi ra, liền nội y quần cũng giống nhau, tuy rằng có chút thẹn thùng, bất quá nơi này lại không ai, hơn nữa nàng nội y đều là nàng chính mình làm, mau luyến tiếp. Đại khái 10 giờ tả hữu, lâm mộ niên liền bắt đầu chính thức đột phá, sở dĩ từ nhị dai hướng tam dai đột phá sẽ so nhất dai thăng nhị dai đau, là bởi vì nhị dai đến tam giai đột phá sẽ đem vân ra bên trong tạp chất hoàn toàn bài trừ kia cơ hộ là đem cơ bắp toàn bộ chấn động một bên, thúc đẩy tạp chất bài trừ, kia sẽ phi thường thống khổ. Đương nhiên tam giai thăng tứ giai thời điểm bởi vì muốn bài trừ cốt tủy bên trong tạp chất chỉ biết càng đau. Hiện tại thăng cấp tốc độ đã xem như mau, lâm mộ niên có ý thức rơi chậm lại chính mình dị năng thăng cấp tốc độ, bởi vì trước tứ giai đều là đặt nền móng thời điểm, chỉ có lúc này cơ sở đánh đến thật, kia về sau thăng cấp lực cản mới có thể càng nhỏ. Lần này thăng cấp là thẳng đến ngày hôm sau rạng sáng 6 giờ tả Hữu mới hoàn thành, dung đại khái 8 giờ, này xem như mau, giống nhau đều yêu cầu 12 tiếng đồng hồ. Này đến nick với Lâm Mộ Niên chính mình công pháp, mỗi lần thăng cấp thời điểm đều sẽ bài trừ một ít tạp chất, từng giọt từng giọt tích lũy, làm cuối cùng thăng giai trở nên không như vậy khó chịu. Chỉ là, mỗi lần thăng giai đều phải bị chính mình số tỉnh. Lâm Mộ Niên cau mày nhìn chính mình biến thành cái người da đen. Làn ra tầng ngoài bao trùm một tầng đại khái 1 cm hậu vết bẩn, tức hậu lại còn có dầu mỡ. Lâm mộ niên nhìn chính mình trên người kia tầng rắn chắc vết bẩn, như như mày, sau đó đứng dậy vào bên cạnh suối nước nóng, tỉ mỉ bắt đầu cho chính mình tắm rửa. Lâm mộ niên trên người phi thường bóng loáng, cơ hội nhìn không tới bất luận cái gì lông tơ, cho nên tẩy thời điểm cũng liền hảo tẩy chút, dùng thủy từ trên xuống dưới gội đầu tẩy thân. Lúc sau thay đổi bên cạnh thượng du một ít địa phương bắt đầu đổ xà phòng gội đầu, tẩy thân, một cái tắm giặt sạch cấp có một cái giờ. Lúc sau thay đổi mang đến sạch sẽ quần áo, lâm mộ niên liền cấp hoang mang rối loạn hướng trong nhà đuổi, này đều mau tắm giờ, nàng nếu là lại không quay về, người trong nhà nên lo lắng, đem tắm rửa quần áo đặt ở khung nhất phía dưới, mặt trên đẻ nặng một con thuận tay đánh tới con thỏ. Nhiên nhiên, ngươi đã trở lại lạc. Lâm mụ mụ thấy từ bên ngoài đi vào tới Lâm mộ niên, cười chào hỏi. Lâm mộ niên ở nhà thời điểm liền thích hướng trên núi chạy, rèn luyện thân thể, nàng cha mẹ sớm đã thành thói quen. ân mẹ, đây là ta bắt được con thỏ, ta về trước phòng rửa mặt. Lâm mộ niên rũi tay từ trong khung cầm con thỏ đưa cho lão mẹ, sau đó con sọ trở về phòng. Đem quần áo trước đặt ở trong phòng chờ hồi trường học bên kia ở tẩy, miễn cho lão mẹ thấy khẳng định có cấp tranh nhau cho nàng giặt quần áo. Đánh răng rửa mặt lúc sau, lâm mộ niên ở nhà ăn một bữa cơm, lại đi nhị ca kia phòng cầm hắn quần áo, thu thập hảo hành lý liền xuất phát đi trở về, ngày mai liền phải khảo thí, nàng nếu là không còn sớm điểm trở về, nàng nhị ca phi cấp nhắc mãi chết nàng không thể. chương 50 50 Đi thời điểm thời gian kỳ thật cũng không tính vãn, đại khái 9 giờ nhiều một khắc bộ ráng, chỉ là hôm nay không phải họp trợ nhận tử cho nên không có xe bỏ nhưng đáp, cũng may chờ tới rồi trấn trên liền có xe buýt, hơn nữa các nàng ra ngồi ở thôn khoảng cách trong thị trấn cũng không tính xa, tự trình mau 40 phút liền không sai biệt lắm tới rồi. Lâm mộ niên trong tay dẫn theo một cái đại đại hàng tre trúc dương hành lý, lâm lão tra tay nghề, rán chắc dùng bền, chính là không quá đẹp, bất quá ở lâm mộ niên tới xem, lại là lộ ra vài phần cổ xưa tự nhiên thứ tốt, nếu là gác ở về sau. Nào đi mua loại này thuần thủ công chế tắc dương hành lý A Cho dù trong tay dẫn theo cồng cành dương hành lý, lâm mộ niên tốc độ lại không thế nào chậm, đại khái hoa ba mươi mấy phút liền đến địa phương, chỉ là chờ nàng tới rồi nhà ga thời điểm thiên liền bắt đầu trở nên có chút tâm ưu, cũng may còn không có trời mưa xe liền tới rồi, nàng nhị ca ký túc xá khoảng cách nhà ga cũng không tính đặc biệt xa, nếu là trời mưa, nàng chạy về đi hảo. Dù sao bằng nàng thể chất liền tính xối chút vũ cũng sẽ không thế nào. Lâm mộ niên bằng vào cao siêu thân thủ đang đợi xe đại quân phía trước lên xe giao phí, lúc sau tìm cái rửa sau vị trí ngồi xuống, dù sao nàng muốn cuối cùng mới xuống xe, không cần hướng phía trước ngồi, phía trước vị trí tuy rằng xuống xe dễ dàng chút, khá vậy tệ đến hoảng. Hiện tại xe nhưng không nghĩ về sau như vậy có người nào số hạn chế, có thể hướng trong tệ liền hướng trong tệ. Người ở trong xe liền cùng cá mỏi đóng hộp giống nhau. Xe ở nhà ga đợi nửa giờ, biết trong xe rốt quốc tế không khai người mới lái xe. lão đảo lắc lư, lâm mộ niên đều có thể nghe được ô tô cố sức kéo cái thanh. Thiệt tinh đồng tình này trước đáng thương xe buýt Xe khảo đến thành phố thông hướng trong thị trấn cái kia quốc lộ thượng thời điểm liền bắt đầu trời mưa. Cũng may này quốc lộ là nhựa đường đường cái. Tuy rằng không lắm rộng mở, chỉ có một cái chỉ cùng hai chiếc xe song song chạy con đường. Nhưng là so với bùn đất lộ, vẫn là tốt không biên. Vũ một chút lên liền rất đại, thiên âm u liền cùng trời tối dường như, cho dù tài xế khai đèn xe, nhưng trên đường tầm nhìn vẫn là rất hấp, cho nên xe tốc độ giảm lại giảm, cơ hồ đều mau đổi kịp đi bộ tốc độ. Hoa so ngày thường nhiều gấp đôi thời gian, suốt 4 cái giờ, ô tô mới vừa tới bến xe, đến địa phương thời điểm đã là buổi chiều 2 điểm, quả thực hố cha A xuống xe thời điểm Vũ vẫn là tại hạ, lại còn có không nhỏ Lâm Mộ niên vốn dĩ tính toán một hơi hướng về nhà, nhưng Vũ lớn như vậy, không hai phút phòng trừng người liền nước đốm Khắc đảo không sợ, chủ yếu là nàng quần áo ăn mặc đơn bạc, nếu là túớ thấu, kia đã có thể không biện pháp nhìn. cho nên Lâm Mộ niên đành phải ở nhà ga đợi xe ch tránh mưa, tưởng chờ Vũ tiểu chút ở về nhà. Cũ may nàng có cái đáng tin tậy nhị ca, đại khái là mười mấy phút lúc sau nàng nhị ca liền tới đây, Lâm mộ niên liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Nhị ca, ta tại đây đâu? Lâm mộ niên phất phất tay, hô một tiếng. nhiên nhiên, lại không? Lâm nhị ca bước nhanh đi qua, đem trong lòng ngực lấy áo mưa dày đi mưa người cấp lâm mộ niên. Con hảo, không tính lãnh, cũng may người đem áo mưa cho ta đưa lại đây, bằng không trong chốc lát trở vũ tiểu chút ta nên đỉnh vũ đi trở về. Lâm mộ niên đem trong tay cái dương đưa cho nhị ca. Sau đó đổi áo mưa ủng đi mưa. Ta đánh giá thời gian lại đây. Lâm nhị ca cười nói. Chúng ta đi thôi, sớm một chút về nhà, ta đã đói bụng. Lâm mộ niên tiếp nhị ca trong tay cái dương, cười nói. Hành, ta ở nhà hầm canh sương hầm, ngày hôm qua mua chút thịt dê phiến trở về, chúng ta hôm nay nhúng lẩu ăn. Lâm nhị ca cười nói. Lâm mộ niên gật gật đầu, hai người bước nhanh hướng trong nhà đi. Mưa to thiên lâm mộ niên nhưng không có nhàn tâm ở bên ngoài tới cái trong mưa bước chậm. Tới rồi ra, lâm mộ niên đi trong phòng thay quần áo, dù sao lôi kéo mảnh, hai người ai cũng quấy nhiều không đến ai. Đổi hảo quần áo, lâm mộ niên thư khẩu khí, nửa dựa vào trên giường nghỉ ngơi, nàng nhị ca tắc đi nấu cơm đi. Buổi tối ăn nồi, nhưng trong nhà không có nồi lẩu đồng, chỉ có thể lấy bình thường nồi sắt đem thịt dê phiên nấu chín, bên trong còn muốn nấu thượng cải trắng. Đậu hủ còn có khoai tây, chờ nấu chín đặt ở một cái đại buồn xứ đưa đến trong phòng ăn, chấm liêu là nhị ca điều, chính tông bắc kinh khẩu vị, tương vừng làm đế, hơn nước muối, sa tế, đậu nhự, nước mắm, hương vị ăn rất ngon, chỉ là đáng tiếc không có rau hẹ hoa, bất quá hương vị cũng thực hảo là được. Hai người Mỹ Mỹ ăn đốn xuyến thịt dê, kỳ thật thịt dê cũng liền một cân tả hữu bộ ráng, huynh muội hai cái ăn uống đều đại, căn bản ăn không hết mấy khẩu. Bất quá bên trong đồ ăn cùng đầu hủ cũng ăn rất ngon, rốt cuộc xuyến đồ ăn canh là nàng nhị ca ngao đến canh sương hầm. Ăn xong rồi cơm, lâm mộ niên đem dương hành lý mang trở về quần áo một kiện một kiện phong tới tủ quần áo, kỳ thật nói là tủ quần áo, chính là cái bình thường đầu gỗ cái dương, lao du mục, bên trong thả trương mục cầu phong chú, nàng cái này là chuyên môn tìm người đánh, bên ngoài điều hỉ thức đang mai đồ án, bên trong cũng bị chia làm hai cách, một đại một chút. Một bên phóng bình thường xuyên y hề phục một bên có thể phóng nổi ý gì đó, thực phương tiện. Thu thập xong tủ quần áo, lâm mộ niên liền đi án thư bên cạnh cầm thư bắt đầu ôn tập. Lâm mộ niên vẫn là rất coi trọng lần này khảo thí. Rốt cuộc nếu là khảo đến tốt lời nói, nàng nhị ca khẳng định sẽ không ở giống như trước như vậy chết nhìn chầm chầm nàng. Làm đến nàng liền một chút thu thập một hệ tinh hoa thời gian đều không có. Đọc sách nhìn đến buổi tối 8 giờ nhiều. Lâm mộ niên vội vàng nhị ca đi bên ngoài tiếp thủy, đơn giản rửa mặt một chút liền nghỉ ngơi. Ngủ phía trước, nàng còn đang suy nghĩ, cấp tưởng cái biện pháp, này đại buổi tối không tu luyện thật sự là quá lãng phí. Sáng sớm hôm sau, 6 giờ, lâm mộ niên đúng giờ rời giờ giường, nàng nhị ca cũng không sai biệt lắm, các nàng trường học 7 giờ một khắc chính thức đi học, bọn họ yêu cầu ở 7 giờ phía trước đến trường học, bữa sáng có thể đi trường học nhà ăn ăn. Cho nên các nàng hai mỗi ngày đại khái là 6 giờ rưỡi liền đến trường học. Ca, mấy ngày ngươi nói còn sẽ trời mưa sao. Lâm mộ niên xem bên ngoài thiên vẫn là âm u, đêm qua cơ hồ là hạ nửa đêm, lần này vũ chính là đủ rồi đại. Mang theo điểm nhi, đến lúc đó trực tiếp đặt ở ta văn phòng. Lâm ngữ niên từ cửa sổ xem xét đầu, nói. Ấn lâm mộ niên dùng tay che lại nhẹ nhàng mà ngáp một cái. Liên tính không cần ngủ cũng có thể chống đỡ răm ba bữa dị năng giả, ở mới vừa tỉnh ngủ thời điểm cũng là còn muốn ngủ, đây là sinh vật bản năng A bản năng. Đi nhanh đi, chúng ta ăn xong bữa sáng ta còn cấp đi ở cuối cùng xem một cái bài thi đâu. Lâm ngữ nên nói, Nga, vậy đi thôi. Lâm mộ niên hôm nay mặc một cái thủy hồng sắc vải bông áo sơ mi, hạ thân là một cái không lắm tu thân quần tây tử, trên chân là một đôi giày vải, tóc lớn lên có chút dài quá. Cho nên bị nàng chắt lên, thủy hồng sắc kỳ thật là cái rất chọn người nhan sắc, rốt cuộc làn ra nếu là không đủ bạch, xuyên cái này nhan sắc quả thực chính là tìm ngược A. Mà lâm mộ niên là có thể đủ khơi vào tới cái này nhan sắc, sấn đến nàng da bạch như ngọc, môi hồng răng trắng. Tới rồi trường học, lâm mộ niên đi theo nhị ca cùng nhau ăn bữa sáng, trường học bữa sáng vẫn là không tồi, có trứng luộc, có bồng gốc dạ cháo còn có sữa đậu nành, hai hợp mặt màn thầu. Ăn sáng chủng loại cũng co vài dạng, tàu phớ nhũ, thủy cắt đầu to ti, còn có bình thường cải bẹ ti. Chứng luộc là 3 phần một cái, trường học cũng không chiếm bọn học sinh tiện nghi, cái gì giá cả mua trở về cái gì giá cả bán đi, một đốn sớm một chút, như là lâm mộ niên như vậy lượng cơm.